điểm phát hiện nơi này thủy có một cổ nước ôn t u y ể n đến hương vị hơn nữa lộ ra một cổ tươi mát liên hương bàn c h ả i đánh răng bính thượng có nửa tất liên bàn c h ả i đánh răng sứ ly thượng cũng có hoa sen trên tường gạch men sứ chỉnh thể đua hợp thành một đóa nở rộ hồng nhạt hoa sen hắn nhìn toàn thân kinh chính mình bọt nước từ ngọn tóc chảy xuống đến bụng hắn lao hai lần hơn đến mơ hồ gương gương góc trên bên phải cũng có hoa sen hắn ngoài ý muốn tìm được rồi rửa mặt dưới đài mặt dao cạo râu có dao cạo râu Hơn nữa rửa mặt dưới đài mặt trong ngăn tủ, còn có nữ nhân hàng ngày yêu cầu dùng sữa rửa mặt, đồ trang điểm, thậm chí còn có một túi dùng quá hai t r ư ơ n g mặt n ạ Hắn tay trái đặt ở mấy thứ này mặt trên, nhẹ nhàng lau qua đi, không có một tia cho bụi. Này Thuyết Minh này gian phòng ngủ ở hai người, một nam một nữ. Lão bà, ngươi ở bên ngoài làm gì? Trình Viễn hô một tiếng, Hàn Dũ dựa vào trên sofa, nghe được bên trong vòi hoa sen thanh âm đã đình chỉ, liền biết Trình Viễn khẳng định là tắm rửa xong, nàng che miệng lại. không, có hảo ý cười cười, đôi tay ở trên bụng gõ hai hạ, trả lời nói, ta ở bên ngoài cùng ngoan ngoãn nói chuyện. tiến bảo, giúp ta cạo râu. t r ì n h viễn mở ra toilet môn, dựa vào cạnh cửa, cười nói, trên dưới đánh giá một chút, còn mạo một chút nhiệt khí t r ì n h viễn, tầm mắt ở hắn bụng cơ bắp thượng rời đi, hàn d ũ chỉ chỉ hắn phía dưới, cái kia, ngủ rồi sao? ân. t r ì n h viễn nhếch môi, tay động giải quyết tư vị nhưng không dễ chịu, hắn dương dương mi, ngươi thật lâu không có giúp ta cạo râu. lão bà kéo dài quá lao bà này hai chữ âm điệu trình viễn rửa vào cạnh cửa làm như có thật oán trách hảo hàn dũ chịu không nổi đến sờ sờ cái mũi như thế nào liền g i a o cạo râu đều có hai người đi vào phòng tắm trình viễn hơi hơi cong lưng nâng cầm lên hàn dũ thuần thục cho hắn đánh thượng b c biển thật chịu không nổi tất cả đều có hoa sen cùng vi rút giống nhau ân vô luận ở cái này trong mê cung đi bao lâu có một việc sẽ không thay đổi bộ bộ sinh liên Hàn Dũ học hòa thượng miếu trụ trì, lão thần khắp nơi để nặng giọng nói nói, chuyên tâm điểm. Trình Viễn quát một chút nàng cái mũi, nhẹ điểm. Hư Ân, Tiêu Khí nha, trước kia ta cho ngươi cạo râu, ta ái như thế nào quát liền như thế nào quát, hiện tại yêu cầu nhiều như vậy, ta không có. Trình Viễn tê một chút, này đem dao cạo râu thật sự thực s ắ c bén, đừng lúc đích, một lát liền hảo, ngoan lạc. Đau nhất người. Hàn Dũ cao hứng sở sở Trình Viễn ướt dầm dề tóc đen, xem hắn mắt đen chế nhạo. liền mở miệng nói, kỳ thật ngươi so trong nhà lang khuyển ngoan nhiều, ta trước kiếp như thế nào không thấy ra tới. Nếu ta là thị trưởng, ta khẳng định sẽ không làm bất luận cái gì một người ô nhiễm ta sở ái thành thị, sở hữu loạn ném rác dội người, hết thể kéo ra ngoài dạ phố. Nếu ta là thị trưởng, ta khẳng định sẽ không làm những cái đó chủ đầu tư đem rừng rậm đều hủy hoại, cái những cái đó lại xấu lại khó coi thương p h ầ n phòng. Ta tưởng tất cả mọi người ở tại rừng rậm, ta tưởng tất cả mọi người đi bộ. không cần có giao thông tắc. Ân, nếu ta là thị trưởng Tiểu Nam Hải Thanh Thúy Đồng Âm, liền như vậy đối với bút ghi âm chính mình nói, h ắ n chống cảm, nhìn chính mình phòng ngủ trên trần nhà treo c h u n g rõ. Nếu ta là thị trưởng, ta muốn cho mỗi cái Hải Tử đều có thể ở Thái Dương phía dưới chơi đùa, muốn cái một tòa, rất lớn rất lớn công viên giải trí, làm cho cả thành thị sở hữu Hải Tử đều có thể ở bên nhau chơi trò chơi. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, liền như vậy nở nụ cười. Tiểu Nam Hải không biết nghĩ đến cái gì. lại lập tức nghiêm mặt nói nếu ta là thị trưởng khẳng định muốn muốn lớn lên xinh xinh đẹp đẹp nữ nhân làm ta bí thư nô ân còn muốn mang ta mụ mụ đi ra ngoài chơi còn muốn cùng ta ba ba cùng nhau thống trị thành thị này nếu ta là thị trưởng ta là thị trưởng hắn đầu nhỏ giống như cũng chỉ trang này đó hai ba phút liền nói xong rồi tiểu luận văn thật đúng là khó viết hắn khó xử nghe chính mình ghi âm lời nói sẽ nói đáng tiếc rất nhiều tự sẽ không viết thùng thùng môn bị gõ vang lên một chút nghe nảy tiếng đập cửa, liền biết là vô danh tẩu. Tiểu Nam Hải sửa sang lại hai hạ quần áo, đem vừa rồi leo cây thời điểm không cẩn thận l ộ n lạn quần áo ướt nhét vào dưới giường, lại đem cặp kia ở bên ngoài g i ẫ m rất nhiều bùn lầy dày thể thao ném tới rồi thùng i á c chung. Ái liên thiếu gia, ngươi cơm chiều muốn ăn cái gì? Vô danh tẩu cùng vô danh thúc lớn lên thật sự giống nhau như lúc dường như, chính là vô danh tẩu là t r ư ờ n g tóc, còn đeo khuyên hai. Tiểu Nam Hải thất vọng chiều nàng phía sau nhìn thoáng qua, bĩu môi nói: Ta mụ mụ đâu. nàng có phải hay không, còn không thể số giường. đúng vậy. ái liên thiếu gia, ngươi cơm chiều muốn ăn cái gì? ta cái gì đều không muốn ăn, ta muốn xem ta mụ mụ. ái liên thiếu gia, phu nhân thân thể không khỏe, ngươi tạm thời không thể thấy nàng. vô danh tẩu cùng vô danh thúc còn có một cái thật lớn bất đồng điểm, đó chính là vô danh tẩu nói chuyện thời điểm, càng máy móc một chút, có đôi khi ngươi nói đông, nàng nói tây. ta muốn xem ta mụ mụ. ta mau bảy ngày chưa thấy được nàng. Từ lần trước ba ba tới về sau, ta liền vẫn luôn chưa thấy quan à n g Ái Liên thiếu gia, ngươi cơm chiều muốn ăn cái gì? v ô d a n h Tẩu ngăn cản muốn chạy khai Ái Liên thiếu gia, lại hỏi: Ái Liên thiếu gia, ngươi cơm chiều muốn ăn cái gì? Ái Liên che lại lỗ thay, ta không muốn ăn, ta muốn ta mụ mụ, ta muốn ta mụ mụ. Ô ô, ta muốn ta mụ mụ hắn dùng sức trên mặt đất nhảy, giống giống nhau bốn tuổi tiểu nam hải giống nhau, bất quá hắn thoạt nhìn càng như là không cai sữa giống nhau, liên tiếp gào thét. ta muốn ta mụ mụ, ta muốn ta mụ mụ, ta muốn ta mụ mụ, c ắ n đăng, băng đăng, dưới lầu toilet, Hàn Dũ trùng hợp cấp trình v i ễ n quát hảo dâu, dùng khăn lông lau lau h ắ n cảm, xem hắn ngoan ngoan bộ dáng, tức khắc cảm thấy, nam, rất là đáng yêu, vừa mới chuẩn bị thân một chút hắn miệng làm khen thưởng, liền nghe được tiếng bước chân, nàng dưới chân vừa trượt, bị trình v i ễ n ôm ở trong lòng n g ự n g Phần 434 như là cách thời không truyền đến dậm chân thành, ở toilet nghe tới. Dị thường linh hoạt kỳ ảo cùng thần quái, không sợ, không sợ. Trình Viễn sờ sờ Hàn Dũ mặt, lại sờ sờ nàng bụng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua toa lét trần nhà, tiểu đèn treo cũng theo này dậm chân thanh đong đưa lên, có thể mơ mơ hồ hồ nghe được đối thoại thanh, nhưng cụ thể mặt trên một cái tiểu hài tử cùng một nữ nhân đến t u ổ cùng đang nói cái gì, Hàn Dũ cùng Trình Viễn đối xem một cái, thật đến nghe không rõ. Kia tiểu hài tử ở chúng ta trên lầu, Hàn Dũ dựa vào Trình Viễn trong lòng lực. gắt gao nắm lấy trình viên tay là trên lầu trên lầu trình viên kinh ngạc cảm thán nói cách âm hiệu quả còn tính không tồi này toa địa cung đến tuột cùng có bao nhiêu đại không cần lo cho có bao nhiêu đại chúng ta vẫn là về nhà đi nơi này thật sự là người sờn tóc gáy có người không phải là gan rất lớn sao có người chính mình đều có thể khởi tử hồi sinh ta cho rằng có người cùng thượng đế là bạn tốt đối với tử vong quỷ hồn loại chuyện này đều xem đến thực bình thường Trình Viễn bỗn c ợ t khắp hai hạ Hàn Dũ gương mặt, hắn thích xem nàng hướng chính mình trong lòng ngực toàn tiểu nữ nhân bộ dáng. Trình Viễn, Hàn Dũ đánh một chút hắn m ó n g ướt, chỉ chỉ mặt trên, chúng ta mau chân đến xem sao. đương nhiên muốn đi lên, ta giống như nghe được nữ nhân kia vẫn luôn đang hỏi cơm chiều ăn cái gì, chúng ta cũng đi ăn cơm chiều. Trình Viễn đem nàng ôm ra toilet, 184 đều không phải người. Hàn Dũ, ta đột nhiên rất tưởng cùng ngươi tính sổ, vừa lúc nơi này thực an tĩnh. Bụi gai lâm đã bị đen nghìn nhịt màn đêm bao phủ lên. Ngồi ở lầu một trong phòng khách xem bên ngoài, đã nhìn không tới những cái đó mang thứ bụi gai. Bên ngoài đều là một ít quanh co khúc h ủ y u h ạ t tuyến. Từ không trung bay xuống lạnh băng mưa nhỏ, thỉnh thoảng còn sẽ từ cẩm thành tây nam mặt truyền đến ẩn ẩn tiếng sấm, còn có một ít chợt lóe mà qua tia chớp. Trinh trọng hạ nhìn kế tiếp đuổi tới thành viên, có ba người vây quanh một bộ định vị dụng cụ đang ở tìm tòi này tòa biệt thự phía dưới, cùng với c h u n g quanh khu vực ngầm tình huống, trong hình như cũng n g tuyết. không có bất luận cái gì chỉ thị có thể cho thấy này phụ cận có tầng hầm lồng ca chúng ta cần thiết đến tuyên h truyền phu nhân hoàn chỉnh cá nhân tư liệu ngài có thể cho phép sao có thể các ngươi có thể tiến ta cá nhân cơ sở dữ liệu mật mã là trình trọng hạ tạm dừng một chút đã chuẩn bị tiến vào trình trọng hạ tư nhân cơ sở dữ liệu các thành viên nhìn về phía hắn ca mật mã chính ngươi đưa vào đi mật mã là h a n i u f g e v s g viết xong p h ò n g h á c h đã an tĩnh hai giây, các thành viên trên tay máy móc cũng ngừng vài giây. Một cái thành viên kinh ngạc há to miệng, hắn vừa rồi còn tưởng rằng ca mật mã sẽ phi thường trường, phi thường phức tạp, không nghĩ tới thế nhưng thiết trí như thế đại chúng hóa, giống như có cái nào giải mã cao thủ túi đầu buồn cười một chút, bất quá vẫn là nhanh chóng khôi phục nghiêm túc. Loại này cùng loại lão bà, ta vĩnh viễn ái người mật mã, chỉ có thương nhân mới có thể như vậy thiết trí. Tốt, đã đăng nhập, chúng ta chỉ biết lưu lại hai giây. Ổn định tâm thần các vị các tổ viên, lập tức đầu nhập đến biển rộng tìm kim điều tra chung. Này một khu khẳng định có miêu n h ị nơi này thời gian so bên ngoài chậm một giờ. Nơi này không khí độ ẩm cung nhiệt độ giống như là một cái rộng mở nửa Á nhiệt đới. Quý trọng liên trước kia chính là nghiên cứu thời gian. Trình trọng hạ xúc một chút cái chán, t h o á n nhìn, hắn chỉ có thể làm thời gian chậm một giờ mà thôi. Ca, Này đã thực g h ê gớm, chậm một giờ, nói không chừng tương lai quý trọng liên lại nghiên cứu nghiên cứu. còn có thể hoàn toàn phá giải thời gian khái niệm, đánh vỡ thời không định nghĩa. mấy cái tổ viên đều nhịn không được cười. ở cơ SZ t bên trong, nghiên cứu đạn dược cùng giết người thuật đấu vật thành viên rất nhiều, giống quý trọng liền như vậy, thính nghiên cứu thời không quái t h a i cực nhỏ cực nhỏ. tích tích. máy định vị vang lên một chút, trình trọng hạ lập tức đứng lên, nhìn về phía trong hình điểm đỏ, ở nơi nào? phu nhân ở tây nam, 68 độ đến địa phương. phu nhân không có việc gì, nàng tại hành tẩu. Các thành viên tìm thấy được lúc sau, lại cảm t h ắ n nói, nơi này làm quý trọng liên biên một cái đại võng, chỉ có đưa vào người cơ bản trị số mới có thể tìm được người này. Liên tính cảnh sát lại đây, cũng có thể không thu hoạch được gì. Chúng ta hiện tại qua đi, 68 độ, chính là kia viên dưới tàng c â y mặt, phải không? Trình Trọng Hạ đã đem này căn biệt thự phía trước phía sau nhìn rất nhiều biến, chỉ có kia duy nhất chín cây thuật nhìn cơ quan thật mạnh, là dư lại năm người trường thi chỉ huy, còn lại người. chúng ta cùng ca cùng đi thám hiểm. a, phanh. bên ngoài đống nhiên một tiếng súng vang. sở hữu thành viên nháy mắt tất cả đều móc ra. t hương, cái này bùi gai lâm. trước mắt chỉ có này căn biệt thự là vật phát sáng. bùi gai trong rừng một mảnh đen nhánh. phanh phanh. hai tiếng súng vang sẽ qua. trình trọng hạ mở ra đại môn. dạ vũ dốc r á c h bùi gai trong rừng chính trình diễn vừa ra tiểu bắn nhau. hương. trình viên đem hàn dũ để ở góc tường. ngón trỏ đáp ở nàng hơi hơi mở ra trên môi. nhìn đến nàng trong hai mắt những cái đó kinh hoàng, không thèm để ý cười lắc đầu. Hàn Dũ chừng lớn đôi mắt, thực mau liền chừng thành một con tròn tròn mắt m è o Có người đi tới, ta biết, đừng lúc ních. Trình Viễn sờ sờ nàng tóc, dùng ngón tay thế nàng trải hai hạ, giơ tay ở trên hành lang tìm được rồi một khối bố, nâng lên tay tới, lấy này miếng vải che khuất chính mình cùng Hàn Dũ, lại bưng kín nàng miệng. Công khai đứng ở hành lang, lập tức sẽ có người đi qua. Này miếng vải có thể ngăn trở cái gì? Hàn Dũ nhận mệnh là mặt quỷ, nàng tưởng có lẽ cái này có người nước ngoài thân phận chứng, gọi là gì phở ỉa ra hỏa, căn bản là không phải chính mình chính viễn. Nàng mắt l ẽ chừng mắt nhìn một chút, chính mình chính viễn, sao có thể như vậy b u ồ n đ â u Sẽ phạm như vậy rõ ràng lại s ứ t sẹo sai lầm, lại không phải ở diễn không có người xem sân khấu kịch, tùy tiện tìm một khối bố chống đỡ, liền nói chính mình là bối cảnh. Nhìn Hàn Dũ mày, Trình Viễn liền hoàn toàn biết nàng suy nghĩ cái gì, h ắ n cúi đầu, cười hôn một chút cái t r á n của nàng. Như cũ nghiêm túc giờ kia một khối bố, hắn nghiêng đầu, phát hiện này miếng vải thượng còn có một chút vết máu, Hàn Dũ cũng chú ý tới kia một chút vết máu, cùng với một ít trước kia nàng cũng không xa lạ màu trắng chất lỏng mũi t a n h nhấp nhấp miệng, Hàn Dũ thành thật làm cho đa điểu, này không phải một khối bình thường bố, đây là một khối bị xé nát khăn trải giường, rất nhỏ tiếng bước chân càng đi càng gần, Hàn Dũ đã nghe được chính mình trái tim b ù m n b ù m n mau nhảy ra, nàng gắt gao ôm Trình v i ê n eo, Trình Viễn đã ở sau người rút ra tiêu âm thương. Tiêu Âm thương trước đoàn nào cũng sáng long lanh, tự động r ỗ i ra tới. Tiếng bước chân thực nhẹ, như là sợ xảo người nào giống nhau. Cái kia thân ảnh liền như vậy từ trước mặt chậm rãi đi qua. Trình Viễn ôm lấy hàng Hàn r ũ sờ sờ nàng đầu. Hàn Dũ mặt mày lập tức giãn ra khai, chẳng lẽ nói ở tầng hầm ngầm n ố c lâu rồi người, bọn họ ánh mắt đều trở nên không hảo. Chính là rõ ràng trên hành lang ánh đèn rất sáng, hai cái đại người sống ở chỗ này. Tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Trình Viễn ném xuống không sạch sẽ khăn trải giường. Thu hồi tiêu âm thương, Minh Bạch không có. Trình Viễn quát một chút nàng cái mũi, hỏi Minh Bạch cái gì. Hàn Dũ sờ sờ cái mũi của mình, nơi này người, hảo buồn. Không phải Trình Viễn lắc đầu, vừa rồi đi qua đi cái kia, cùng ngươi thấy được luôn là vẻ mặt tươi cười trung niên đại thúc, đều không phải người. Ngươi mắng chửi người. Hàn Dũ bắt lấy hắn cánh tay, hai người tiếp tục về phía trước đi. Bọn họ đều là còn chưa mặt thế, mới nhất người máy. Vốn dĩ khả năng bị một ít quốc gia chính phủ dùng để chiếu cố những cái đó góa bữa lao nhân. Trình Viễn nói, quá giống như thật, một cái muốn bao nhiêu tiền. Hàn Dũ lúc này mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái kia trung niên nhân ăn cá không phun xương cá, hơn nữa cùng hắn đối thoại thời điểm, có chút địa phương, có chút u á i kia, cái kia tiểu hải từ đâu, hẳn là vật đó vô giá. Trình Viễn trong lòng cũng thực kinh ngạc, mấy chu trước hắn chỉ là ở nội bộ hội nghị thường kỳ thời điểm. Nghe nói sẽ có như vậy một khoản cùng loại người máy ra đời, chợ đen bảng giá đã. Nam kinh tiêu lên làm người cứng lưỡi n ô n g n ố i cái kia tiểu hài tử. Người không phải nói, là quỷ hồn sao? Là cái kia người máy đại thúc nói, cái kia tiểu hài tử là quỷ hồn. Người máy cũng sẽ nói dối sao? Người máy là nhân tạo, người sẽ nói dối. Tựa như có người trước kia luôn là nói nàng không yêu ta, chính là chính mình khởi tử hồi sinh lúc sau đâu, lại giả trang người khác tới cầu d n ta. Trình Viễn mặt vô biểu tình nói. Hàn Dũ ghé mắt xem qua đi, tổng cảm thấy hắn giống như đột nhiên biến thành mười mấy tuổi thời điểm, thở phì phì, hai cái gương mặt đều tức giận. Ta khi nào câu dẫn ngươi? Hàn Dũ chụp một chút hắn móng u ố t Ta là nói có người, chưa nói ngươi. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta cãi nhau? Ngươi ra n g ứ a có phải hay không? Hàn Dũ bắp eo, chỉ vào Trình Viễn cái mũi nói. Trình Viễn cầm Hàn Dũ chỉ vào hắn ngón trỏ, vì cái gì đâu? Ngày đó buổi tối cái kia, ở t r ì n h che cửa. Ta lái xe thiếu chút nữa đụng phải đi. Ta tưởng cái nam hài tử người kia là ngươi, đúng hay không? Hàn Dũ đương nhiên biết Trình Viễn nói được là nàng thương vừa vặn, mạnh ra muốn dọn đi khang thành một đêm kia. Nàng đi chỉnh trạch ngoại tưởng trộm xem một cái b ọ n nhỏ, lại thiếu chút nữa bị Trình Viễn xe đâm, cái hồn phi phách tán. c h ầ m r ã i gật gật đầu, đương nhiên là ta. Ngươi nhìn, ta chỉ là trường cao một chút, thay đổi kiện quần áo, ngươi liền không quen biết ta. Lúc ấy ta quay đầu lại xem ngươi, ta hỏi ta chính mình. có thể hay không là ngươi, Hàn Dũ, ngươi hảo tàn nhẫn, Trình Viễn mổ một chút Hàn Dũ ngón trỏ, vì cái gì không ở ngươi thương hảo trước tiên, trở về tìm ta, ngươi biết, ta đang đợi ngươi, ngươi biết, kia đoạn thời gian, ta lại như thế nào lại đây sao, ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể dường như không có việc gì biến thành một người nam nhân, tới tiếp cận ta, ngươi, ngươi, dựa vào cái gì nói ta, ta, ta, ta, ta. như thế nào biết? Ta tưởng một lần nữa bắt đầu, rời đi ngươi, ta mới có thể một lần nữa bắt đầu. Hàn r ũ hốc mắt đỏ, ta liền biết, ngươi cũng muốn chết giả một lần, làm ta biết cái sắc không hồn là cái gì tư vị. Ta cũng không hảo quá. Ta hủy dung, ta cái gì đều không có, ta không hề là Hàn r ũ ta là Mạnh Hồi. Ta như thế nào trở về tìm ngươi? Ta lại muốn như vậy ở ngươi thân mình phía dưới kiếm ăn sao? Một tám năm đây là đường b à cùng đường mẹ n ó người, mộ dung t r ừ n g hai nạn xe cộ đã chết mau năm năm mộ dung t r ừ n g quý trọng liên ngươi đến t u ổ cùng là như thế nào làm được như vậy ở ta dưới thân kiếm ă n chẳng lẽ cùng ngươi thân thiết cũng là một kiện thực không nên sự tình sao t r ì n h viễn hỏi vậy ngươi vậy ngươi hẳn r ũ n h ặ t lên vừa rồi vứt bỏ kia khối khăn trải giường trước kia ngươi không phải cũng giống nhau lộng thương ta đều là chuyện thường ngày hơn nữa ngươi đối ta thực thô lỗ ngươi có biết hay không t r ì n h viễn ngươi trước kia chính là cái biến thái Ngươi trước kia cũng không phải cái hảo nam nhân, ngươi trong ngoài không đồng nhất, nói qua nói chưa bao giờ tính toán, liền cùng được dễ quên chứng giống nhau, đáp ứng chuyện của ta, giống nhau cũng chưa làm được. Phía trước nói sẽ không lại đụng vào ta, mặt sau ngươi liền làm không nên làm sự tình. Nếu không phải ta một lần nữa sống một lần, liền tính khi đó ta thương hảo trở lại bên cạnh ngươi, chúng ta còn sẽ giống như trước đây, ta còn là gặp qua đến lung tung rối loạn. Nguyên lai like ta như vậy không xong. Trình Viễn t r ừ n g mắt nói. Ai đều có quá khứ, ngươi cũng không ngoại lệ. ở bên ngoài ngươi là rất lợi hại, chính là ở trước mặt ta, ngươi căn bản là cùng trên đường giáp đất bính đinh giống nhau, ngươi chỉ là một cái bình thường nam nhân mà thôi. đừng suốt ngày cho rằng chính mình cỡ nào cao cao tại thượng, ta nói cho ngươi. Hàn Dũ kích động c h ụ p một chút bụng, sau lại cảm thấy này một phách, c h ụ p đến có điểm tàn nhẫn, liền xoa xoa bụng. Ta nói cho ngươi, ngươi toàn thân trên dưới, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, sở hữu sở hữu, chỉ cần là ngươi chính viễn. Ta đều biết đến rõ ràng. Ngươi cho rằng ta chịu được ngươi nhờ ngươi, n g ta liền cái gì cũng không biết sao? Ta khi nào cao cao tại thượng, Trình Viễn cũng sờ sờ nàng bụng. Hàn Dũ ném ra hắn tay, hư lệnh nói, vậy ngươi vừa rồi hung ta, còn trách ta không tới tìm ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi đã chết về sau, không phải cũng không tới tìm ta? Ta là chủ động đi tìm ngươi. Phần 435. Vậy ngươi, vậy ngươi cũng là vì ngươi hải tử mới đến tìm ta. Ngươi lại không phải vì ta tới tìm ta. Hàn Dũ bĩu môi nói. Hàn Dũ trình Viễn kéo dài quá âm điệu, khí thế giảm đi. Hắn nhìn đến Hàn Dũ đỏ bừng hai tròng mắt, cái mũi cũng toan một chút. Hư Ân, trái lại còn tới trách ta. Ngươi thử xem a, ngươi thử xem a, từ như vậy cao đến địa phương n a xuống, ta khi đó coi như chính mình đã chết, ta. Nếu không phải bởi vì mạnh gia cùng trình gia có liên quan, ta mới không muốn cùng ngươi chạm mặt, câu dẫn ngươi. Ta liền tính là câu dẫn ven đường chó hoang. cũng sẽ không chạy về tới cầu dẫn ngươi ta không lương tâm ngươi mới là nhất không lương tâm nhiều năm như vậy chúng ta đều nhiều năm như vậy ngươi còn chưa tin ta còn nói ta thích trình trọng hạ hàn dũ hút hút cái mũi dùng sức đẩy ra trình viễn ngươi lăn ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi lão bà trình viễn đi lên đi ôm vòng lấy hàng ũ ta không phải ý tứ này ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói tựa như như bây giờ có lẽ chúng ta sẽ chết ở chỗ này có lẽ chúng ta là đi ở hoàng tuyền trên đường nhưng là ta tưởng chúng ta cùng nhau đối mặt ở ngay lúc này cùng ta giảng đạo lý lớn Trình Viễn ngươi căn bản không phải ta Trình Viễn ta Trình Viễn mới không ngươi như vậy buồn ngươi có phải hay không cũng là người máy Hàn Dũ gõ một chút Trình Viễn đầu ở trên người hắn sờ loạn một hồi ngươi Hàn Dũ nín khóc mà cười Trình Viễn nói chuyện n g ự khí thật sự như là c á i mới vừa tiền nhiệm tiểu lao sư lại sợ chọc nàng không cao hứng lại giống như có rất nhiều ánh giận nàng nhìn về phía Trình Viễn phía sau lại thấy được sắc mặt trắng non tiểu nam hải giữa mày còn văn một đóa bạch liên thanh triệt hai mắt chính nhìn chằm chằm cái nhau hai người bọn họ người đừng núp đ í h làm sao vậy trình viễn cũng nhận thấy được phía sau có người là cái kia tiểu hải tử là cái kia tiểu hải tử hắn đang xem chúng ta lớn lên thật là đẹp mắt hàn dũ hướng tiểu nam hải cong lên k h o ẹ miệng hún h ú t cái mũi nhỏ giọng nói ngươi hảo ngươi tên là gì ta ba ba mụ mụ cũng thường xuyên cái nhau ta mụ mụ cũng sẽ nói Ngươi lăn, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi bốn tuổi tiểu Nam Hải Thanh â m thật là thanh thủy đến, hơn nữa nói chuyện rất chậm điều tư lý. Úc! vậy ngươi ba ba mụ mụ ở nơi nào? Hàn Dũ nắm lấy Trình Viễn tay, đem hắn tún đến phía sau. Ngươi đừng nói chuyện, không cần hắc mặt, dọa đến Tiểu Hải Tử. Ân. Trình Viễn đối Tiểu Hải Tử từ trước đến nay kiên nhẫn không đủ, hắn đành phải thả lỏng mặt bộ biểu tình, nói n h a u n h a u Tiểu Giá cảm giác thật là đã lâu, cùng Hàn Dũ gãi nhau thời điểm. nhìn ra được tới nàng đã thời gian rất lâu không cùng người đấu võ m u m n Ta ba ba, đi công tác. Ta mụ mụ tiểu Nam Hải n h ộ t trí rũ xuống đầu nhỏ, mụ mụ sinh bệnh. Sinh bệnh, vậy muốn thỉnh bác sĩ A. Hàn Dũ chậm rãi đi qua đi, cố sức ngồi s ổ n xuống, cùng tiểu Nam Hải bảo trì tầm mắt tề bình trạng thái. nàng nghiêm túc đánh giá cái này tiểu Nam Hải, ăn mặc cùng trang điểm đều thập phần hợp thời, đều là cẩm thành nhi đồng trang phục trong tiệm c h i ề u hóa. Vô danh tổ chính là bác sĩ. Ta mụ mụ thực m a u liền sẽ hảo. Tiểu Nam h à i ấ đ úng nói, hắn vươn tay tới, ngón tay chọc hai hạ hàn rũ bụng. Nơi này, b ố n là cái gì? Trình Viễn không kiên nhẫn đứng ở nơi xa, hắn triều khắp nơi nhìn lại, vừa rồi giống như nghe được gốc cây môn bị người sốc lên thanh âm. Nơi này là ngoan ngoãn, ta sắp sinh ra h à i tử. â n chờ ngoan ngoãn sinh ra, ngươi là m ngoan ngoãn tiểu ca ca, được không? Bên trong chính là so với ta tiểu một chút. Tiểu h à i tử sao? Tiểu Nam Hải mở to hai mắt, bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. Hàn Dũ nhịn không được xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, nói: "Đúng vậy. Mụ mụ ngươi đem ngươi sinh hạ tới phía trước, cũng là t r ă n g ở trong bụng thấy Tiểu Nam Hải đã hoàn toàn buông đề phòng. Hàn Dũ lại hỏi: Ngươi tên gọi là gì? Ngươi ba ba cùng mụ mụ tên gọi là gì đâu? Ta kêu quý Ái Liên. Ái Liên Tiểu Bằng h ữ u lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc hai hạ Hàn Dũ bụng. Ta ba ba kêu quý trọng liên. Ta mụ mụ kêu mộ dung t r ừ n g Hàn Dũ tin tưởng chính mình là nghe lầm, nàng có chút khó có thể tin hỏi, mụ mụ ngươi gọi là gì? Mộ Dung t r ừ n g trong suốt t r ừ n g ta mụ mụ cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, ta mụ mụ ái liên cảnh giác nhìn đi tới Trình Viễn, theo bản năng đứng ở Hàn Dũ trước mặt, chỉ vào Trình Viễn nói, ngươi là người xấu, ngươi khi dễ ngoan ngoãn mụ mụ, ta ghét nhất trong ngoài không đồng nhất người. Mộ Dung t r ừ n g mụ mụ ngươi tên, ngươi xác định, mộ là hâm mộ mộ, dung là khoan dung dung, t r ừ n g là làm sáng tỏ trường. Trình Viễn ngồi s ổ n xuống, cùng Hàn v ũ trao đổi không thể tưởng tượng ánh mắt. Nô ân, không đúng, là trong suốt trường. Ba ba nói, mụ mụ chính là trên thế giới sạch sẽ nhất một c h é nước. n Sau đó bị hắn một ngụm một n g ụ n uống sạch. Ái liên nghiêng đầu nói, hắn tự hỏi trong chốc lát, ngươi nhận thức ta mụ mụ. Trước kia nhận thức, khả năng Hàn r ũ v u ố t ve bụng đứng lên, nàng nhìn về phía Trình Viễn, nhỏ giọng hỏi, không có khả năng đi. Tiểu h à i tử này có thể hay không cũng là người may biến. 186 vong thê. Ta biết, ngươi trong lòng có một nữ nhân. Bệnh viện cửa mới vừa vây quanh một đám đội vạ vạ g i ặ t t ỷ bị k ỳ tài gọi người cấp đội đi. Nửa phút không đến, lại một đám đội vạ vạ g i ặ t tỉ m á n h liệt tới. Bọn bảo tiêu liền kém không nhấc chân đá đi qua. k ỳ tài đỡ lấy cái chán, liền tính là năm đó trước m ợ cùng cứu cứu kết hôn thời điểm. Kia trận trưởng cũng không có hiện tại như vậy mất đi không chế. Có lẽ là gần nhất cẩm thành thật sự an tĩnh. thế cho nên mạc thần cùng vi tịnh đến trưởng tử mạc tiểu bảo vừa sinh ra liền cùng mới từ đám mây rớt xuống đến nhân gian văn khúc tinh giống nhau, t r ọ c đến các loại tạp chí, các loại báo chí trong ngoài không dứt đưa tin. trước kia chiếm đầu bảng thông thường đều là trình viễn cùng hàn d ũ không chỉ khổ luyến, hiện tại chiếm đầu bảng tất cả đều là hoa hoa mặt. vi tịnh ngồi ở trên giường uống một ngụm mạc thần uy lại đây rượu gạo, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào ngồi ở mép giường hai người trên người. đương nhiên. cũng chiếu vào khe miệng chảy ra một chút nũ, nước mạc tiểu bảo trên má, này trương gương mặt tươi cười nhưng không giống mới sinh ra như vậy n h ă n đến cùng con k h ỉ giống nhau, hiện tại là bạch bạch n ộ n n ộ n cách hai phút liền sẽ bị mạc thần hoặc là vi t í n h xoa hai hạ, mạc tiểu bảo là ngoài dự đoán ngoan, ăn ngủ tự đắc, khóc đến trạng huống cũng thực hảo hống, một cái chấn an núm v ũ cao su liền bãi bình, lúc đó vi tinh đang cúi đầu hôn hai hạ mạc tiểu bảo cái mũi nhỏ, mạc thần cái này đương ba không vui, nói ta bận trước bận sau, đến bây giờ. l ẳ n g lặn đều không cho ta một cái sắc mặt tốt, vừa rồi ta còn cấp tiểu bảo thay đổi tạ giấy đâu. hư thân, ta thân ta nhi tử, quan ngươi chuyện gì? Vi t í n h bảo bồi đến không được, hướng mạc thần n h u n h u cái mũi. kia cũng là ta nhi tử. mạc thần bỏ thêm một câu, vi t í n h ngay sau đó cười khai, nam nhân à, ngươi đương mại ba thời điểm, quá gợi cảm. lại đây lại đây, giả thân hai hạ. vi t í n h hôn một cái mạc thần má trái má, lại hôn một cái mạc thần má phải má. Nàng lại lần nữa nhìn về phía báo chí, những cái đó truyền thông vì tranh đoạt mạc tiểu bảo trẻ con chiếu, thế nhưng chụp được bệnh viện N trường trẻ con ảnh chụp, còn tuyên bố tầm bảo hành động, tiền thưởng cao tới hai vạn, chỉ cần có người thật sự ở này đó ảnh chụp chung tìm được mạc tiểu bảo chân tướng, hai vạn nguyên lập tức đưa đến nhà hắn. Hảo tiện nghi, ta nhi tử chân tướng, thật là tiện nghi đâu. Vi tĩnh nhìn giải buồn, m ặ c thần bế lên mở to mắt mạc tiểu bảo, ta nhi tử chính là vô giá bảo, có phải hay không a, tiểu bảo. mạc tiểu bảo n gây nô cười, chạy hắn ba một thân vết sữa, miệng nhỏ mấp máy lên, ngang a không biết đang nói cái gì đong đong. ha ha vi t ĩ n h phiên một tờ, chiếm đầu bản mạc tiểu bảo bị phiên qua đi, đệ nhị trang thế nhưng là mạc tiểu bảo lão ba mạc thần. vi tinh sắc mặt chầm xuống, này đó phóng viên gần nhất khẳng định là ăn no căng, hoặc là nhàn đến tưởng bị nêm i phong, thế nhưng có người bắt đầu đảo mạc thần cùng. bang đến một tiếng ném xuống báo chí, mạc thần cẩn thận nâng mạc tiểu bảo đầu, làm sao vậy? chính ngươi xem báo chí. Người gần nhất đều không xem báo chí, vì tính vô v ô tay, Mặc Thần đem Mặc Tiểu Bảo đưa đến trên tay nàng, Mặc Tiểu Bảo mút vào núm vú cao su, nháy đôi mắt xem chính mình l á m mẹ. Mặc Thần cầm lấy báo chí, phiên hai hạ, tầm mắt đứng thẳng bất động ở báo chí đệ nhị trang thượng, về hắn cùng hắn vợ trước, mộ dung t r ừ n g chuyện cũ, đưa tin miêu tả hình như là năm đó đích thân tới Mặc Thần cùng mộ dung t r ừ n g hôn lễ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều công đạo một lần, cuối cùng liền kể ra mộ dung t r ừ n g ra thai nạn xe cộ đến nay. Mạc Thần đối tình yêu tuyệt vọng, cùng với hiện tại, Mạc Thần cùng Vi Tĩnh lưỡng tình tương duyệt. n à y đó đưa tin c ò n hảo, bất quá Mạc Thần phát hiện hai chương, dùng để đối lập ảnh chụp. Một chương là Mạc Thần cùng Mộ Dung Trừng ở sân bay quá an kiểm khi ảnh chụp, Mộ Dung Trừng cười ở bên Thai h ắ n nói cái gì, khi đó Mạc Thần thực n g â y nô, cùng Mộ Dung Trừng đứng chung một chỗ bộ dáng, tựa như ngay lúc đó bào c h í nói được giống nhau, tuyệt thế vô song. Một chương còn lại là m ạ c Thần cùng Vi Tĩnh ở Khang t h à n h Tiệc Từ Thiện buổi tối thượng một chương chụp ảnh chung. Mặc Thần cười ở Vi Tĩnh bên tai nói cái gì, hai người nhìn nhau cười, tựa như không lâu phía trước bọn họ kết hôn k i báo chí nói được như vậy, duyên trời tác hợp. Nhưng là Mặc Danh, này hai bức ảnh đặt ở cùng nhau, nói không nên lời đến quái gì. Mặc Thần tiếng lòng bị khẩy một chút, tâm hồ hổn loạn lên, hắn h o nhẹ một tiếng, đối Vi Tĩnh nói, ta sẽ cáo nhà này báo chí, ngươi càng cao. Nhân ra càng sẽ nhìn chằm chằm ngươi. A thần, mộ dung t r ừ n g có phải hay không ngươi tà chi gian vùng cấm? Mỗi lần hỏi đến nàng, ngươi đều l ả n g lặng. Mỗi người đều có bí mật, đều có. Không nghĩ nói ra bí mật. Mặc t h ầ n sắc mặt chợt biến lãnh, vô luận như thế nào, nhà này báo chí dùng nàng ảnh chụp, ta sẽ kiện tới cùng. Toàn cẩm thành người đều biết mộ dung t r ừ n g là ngươi vong thê. Tựa như, toàn cẩm thành người đều biết trình viễn là hàn d ũ vong phu giống nhau. Không đúng. Ta hy vọng ngươi nói ra. Ta hy vọng chúng ta Chi Gian không có bí mật. Vi Tĩnh kêu Vu Em tiến vào, đem t h o ậ t nhìn muốn ngủ mạc tiểu bảo ôm tới rồi bệnh viện chuyên môn cấp vị này tiểu vương tử chuẩn bị trẻ con phòng. Muôn khép lại lúc sau, mạc thần thật mạnh ngồi ở trên sofa, hắn vốn dĩ lấy ra bật lửa, tưởng hút một điếu thuốc, nhìn đến ngồi ở trên giường Vi Tĩnh, hắn lại ném xuống yên. Hắn t ú i đầu, nàng thì tại nghiền ngẫm hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Gả cho ngươi phía trước, ta liền vẫn luôn suy nghĩ. Mộ Dung Trừng có thể hay không trở thành chúng ta về sau cãi nhau lấy cớ. Đối với ta t ớ i nói, cùng ngươi kết hôn là ta đời này làm được chính xác nhất đến quyết định ta yêu ngươi, Mặc Thần. Nhưng là ngươi, Mặc Thần đã ngồi ở mép giường, hắn thân thân hôn lên vi tĩnh đến môi. Ta không biết như thế nào cùng ngươi nói, ta không biết từ chỗ nào bắt đầu nói. Thực xin lỗi, lão bà, thực xin lỗi. Ha ha, ta hiện tại rốt cuộc có một chút hiểu biết, trình trọng hạ tâm tình, loại này tâm tình. giống như là ở trong lòng mở miệng một lỗ hổng mỗi ngày đổ máu dần già chính mình đau đến thói quen vi t í n h nhẹ nhàng phủ trụ mạc t h â n mặt thân ái nếu ngươi còn ái nàng ngươi cũng nói cho ta nếu nàng ở ngươi trong lòng vẫn cứ t r ầ m trọng ta có thể giúp ngươi cùng nhau gánh vác ngươi đã nói ta không phải một người ngươi cũng không phải một người mạc thần đem vi t ì n h ôm ở trong lòng ngực khi đó ta không hiện tại thành thủ ta cùng chừng là nhất kiến trung tình khi đó ngươi cũng biết mộ dung gia tiểu thư mỗi người đều tưởng cưới vào cửa nàng đối ta thực hảo thực ý lại ta chúng ta kết hôn lúc sau ta cho rằng chúng ta có thể cứ như vậy cả đời vĩnh viễn ngươi biết không ta trước nay không nghĩ tới nàng ngày đó buổi tối giận dỗi lái xe đi ra ngoài sẽ sẽ ta cho rằng chúng ta v i tính chấn an nhẹ n n à o mà thần đó là ngoài ý muốn ngươi vẫn luôn ở nam tự trách rất kỳ quái không phải sao Chúng ta ngày thường chưa bao giờ cãi nhau, nhưng là một đêm kia, chúng ta liền bởi vì trên bàn nên hay không nên phóng một đóa bạch liên, x ả o đi lên. Trừng t h ứ c thích bạch liên, cho nên ta, cho nên ngươi trong thư phòng dùng thủy r ư ợ ngấy đóa bạch liên, thân ái, ta sẽ không để ý này đó. Vì t í n h lau sạch khỏe mắt nước mắt, nàng rốt cuộc minh bạch mạc trạch những cái đó hoa sen hàng nghĩa, trong lòng có chút tan vị, nhưng lại không giống phía trước như vậy sợ hãi. l ẳ n g lặng, ngươi biết không? Sinh mệnh thật sự quá yếu ớt. Ta cho rằng chúng ta có thể cả đời, tay nắm tay, mãi cho đến lão. Chính là nàng lại không có lại trở về. Ta thậm chí, thậm chí là ở nàng xảy ra chuyện sau ngày thứ ba mới biết được. Mặc thân cả người run rẩy lên, hắn gắt gao ôm Vi Tĩnh, thực xin lỗi. Ta cảm thấy là ta hại chết nàng. Phần 436. Không, A Thần, kia chỉ là ngoài ý muốn. Nhìn ta đôi mắt, đó là ngoài ý muốn. Ta tin tưởng, nàng cũng thực yêu thực yêu ngươi. Nàng khẳng định không hy vọng, ngươi như vậy ấy nấy cả đời. Vi t í n h nhìn trầm c h ầ m hắn n u t á t đôi mắt, A Thần, chúng ta có con của chúng ta, chúng ta có một cái Tân r g i a chúng ta sẽ cả đời, tay nắm tay, mai cho đến lão, ai cũng không rời đi ai. Lặng lặng Mạc Thần cảm thấy để ở trong lòng năm năm nhiều cự thạch, ngày đó sụp mà ham giống nhau trọng lượng, một chút một chút tránh thoát, hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ mà ánh mặt trời, nặng nề hô một tiếng, lặng lặng. 187 hắn nhất định đang đợi ta, ngươi cả đời. có thể có bao nhiêu cái năm năm trong n ộ n g mặt thần dùng hắn ấm áp mà khô ráo đôi tay hài hước d ư ờ n g như xoa bóp chính mình mặt ngủ đến chính hàm mộ dung t r ừ n g đột nhiên bừng tỉnh a không cần đen như mực trong phòng nhìn không tới một tia ánh sáng nàng đôi tay nắm chặt chăn đơn hạ thân đ ộ n đau truyền tới nàng như là cái chấn kinh tiểu con mai giống nhau liên tục lùi về phía sau sụp ở giường nội đụt vào đầu lúc sau nàng đau ngâm một tiếng nô ân dầm kéo muôn bị kéo ra Mộ Dung Trừng nhìn kia một kia ánh sáng chiếu tiến vào, nàng t ú i đầu thở dốc vài cái, nhỏ giọng nói, không có việc gì. Cửa chạm đến là vô danh tẩu, nàng bưng khay, trên khay phóng đến mạo nhiệt khí bữa tối, gần nhất Mộ Dung Trừng ăn đến đều là chất lỏng đổ vỡ. Bưng đi, ta một lát liền ăn. Phu nhân, ta cho ngài mở ra đèn. Không cần, không cần, giữ cửa mở ra là được, không cần bật đèn, không cần, ta đôi mắt khó chịu, không nghĩ nhìn đến ánh sáng. Mộ Dung Trừng ôm hai chân. phòng này kỳ thật thử cấm áp nàng luôn luôn thể hư sợ hàn chân là lông sù sù nàng sờ sờ lúc sau lại tiểu tâm đắp chân đàng hoàng vô danh tẩu mở cửa ra nàng đứng ở cạnh cửa nói phu nhân ngài thân thể thoải mái nhiều sao nga khá hơn nhiều mộ dung t r ừ n g xoa xoa chính mình đ ù i nội sườn lại xoa xoa sau eo trong n g ộ thật đẹp a khi đó ngây nô g chính mình còn ở mạc thần bên người mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn hắn đi làm gì nàng đều có thể đi theo hắn một khối đi. Mặc thân thích nhất sấn không ai thời điểm xoa bóp nàng mặt, luôn là sẽ nói nàng mặt tròn tròn phình phình, như là cái tiểu kim heo. Mộ Dung t r ừ n g ảm đạm r u ố t ve chính mình gương mặt, nàng đã mau nhớ không rõ Mặc Thần lòng bàn tay độ ấm, ngược lại, thân thể của nàng có thể chặt chẽ nhớ kỹ quý trọng liên trên người độ ấm. đã năm năm đi. Mộ Dung t r ừ n g cầm lấy cái muỗng, nhìn một chén nhan sắc thập phần đẹp dinh dưỡng cháo, nàng nước mắt tích vào dinh dưỡng cháo, lại chính mình lau sạch, múc đại đại một muỗng. đưa vào trong miệng, thông thả ung dung nhấm nuốt lên. Phu nhân, ngài ăn từ từ. v ô d a n h Tẩu nhắc nhở nói. Ân, ăn một lát. Lúc sau, Mộ Dung t r ừ n g lộ ra một cái mỏi mệt tươi cười. Thiên Sinh không có gọi điện thoại tới sao? Không có, Thiên Sinh gần nhất rất bận. Hắn ở vội cái gì? Mộ Dung t r ừ n g đứng lên, để chân chân xuống đất. Dù sao sàn nhà cũng phô thật dậy một tầng thảm lông. Nàng tìm được rồi đèn c h ố t mở. Bang đến một tiếng, to như vậy phòng đều hiện ra ở cam vàng sắc ánh sáng dưới. bàn trang điểm thượng hoa sen hình tiểu đèn cũng tản ra thuần trắng quang mộ dung t r ừ n g ngồi ở trước bàn trang điểm mới vừa cầm lấy lược vô danh tẩu liền đi đến cầm lấy lược nói phu nhân ta giúp ngươi sơ hảo trong gương mộ dung t r ừ n g là một đầu đạm kim sắc cuộn sóng tóc ă n nàng đôi mắt cực kỳ đại nho nhỏ anh đào miệng cắn ở bên nhau sơ cái đuôi ngựa là được ái liên đâu ái liên thiếu gia buổi tối ăn đến không nhiều lắm tiên sinh cấp ái liên thiếu gia bố trí tiểu luận văn thiếu gia đang ở cân nhắc đâu Vô danh tẩu trải đầu thực ôn nu, mộ dung t r ừ n g gật gật đầu. Nàng đánh giá trong gương chính mình, môi thực hồng, như là tích huyết ở mặt trên. Như vậy chính mình, mà thần còn có thể nhận ra tới sao? Phu nhân, sơ hảo. Vô danh tẩu cho nàng c h ắ t một cái nơ con bướm, cười nói: Ta đã không tuổi trẻ, nơ con bướm là tiểu cô nương dùng đến, tùy tiện dùng một cái tố sắc dây lưng cột lấy đi. Làm ái liên thấy được, khẳng định năm chơi. Mộ dung t r ừ n g mở miệng nói: Thiên sinh nói. Phu nhân chói nơ con bướm đẹp nhất. Vô danh tẩu cười đến cứng đờ, để sát vào xem mới có thể nhìn ra tới. Mộ Dung Trừng lắc đầu, ta đây là làm sao vậy? Mặc thân khẳng định còn đang đợi ta, khẳng định còn ái ta nàng lẩm bẩm vài câu, tay trái khẽ tay phải thượng ba viên kim cương nhẫn, kia ba viên bất đ ồ n g n h a n sắc đại kim cương, hoàng đến nàng có chút hoa mắt, này đó đều là quý trọng liền cho nàng mang lên, nàng cầm lấy một phương áo choàng, ta muốn đi trên hành lang đi một chút, bên ngoài trời mưa, phải không? phu nhân, ta đỡ n g à i vô danh tẩu cung kính nói, không cần, ta khá hơn nhiều, không có việc gì. mộ dung t r ừ n g cười khổ một trận, thân mình quả nhiên không bằng từ trước. quý trọng liên chỉ sợ, từ nàng thân thể này thượng, rốt cuộc không chiếm được thú vị. nàng xoa xoa sao eo, 32 tuổi quý trọng liên, còn giống cái mới vừa nhận biết tình, dục tư vị tiểu tử, nàng vô pháp khẳng định, hắn như thế nào có thể như vậy có tinh thần. phu nhân, cẩn thận, ta trước trải lên thảm. Mộ Dung t r ừ n g thích đi chân trần đi đường, trên hành lang cũng giả thiết tự động thay đổi thảm lông. Vô danh tẩu ấn xuống cái nút lúc sau, ấm áp hành lang ánh đèn hạ, nơi nơi đều là lông sù sù. Nàng sờ sờ cái mũi, có thể sống lâu một ngày, chính là một ngày đi. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, Quý Trọng Liên lần trước tới thời điểm, hình như là nhận lời nói lại quá mấy ngày, muốn mang nàng đi ra ngoài. Lúc ấy nàng thể lực đã căng không nổi nữa, không biết hắn cuối cùng lại ở bên t h a i nói chút cái gì. Dù sao lần này Quý Trọng Liên hình như là nói thật. chúng ta đi ái liên thư phòng nhìn một cái cái gì luận văn quý trọng liên là đem hắn đứa con trai này đương thần đồng sao hắn mới 4 tuổi viết cái gì quỷ quái luận văn đúng vậy phu nhân vô danh tẩu lại ấn hai hạ cái nút lông sù sù thảm vô tận kéo dài tới khai di hàn dũ nhìn dưới chân sàn nhà giống như đột nhiên liền chiên trứng giống nhau phiên một mặt h o à t r ì n h viễn về sau nhà của chúng ta cũng dùng cái này mùa đông thời điểm t r ì n h viễn khép lại sách vở nhìn về phía ngồi ở án thư nghiêm túc viết bút lông Tử Quý Ái Liên hỏi Ái Liên đây là có chuyện gì Ái Liên xoa xoa cái mũi nhỏ đây là nói nga các ngươi đi mau ta mụ mụ lại đây nàng rốt cuộc xuống giường ha ha các ngươi đi mau chính là chúng ta cũng là mụ mụ ngươi bằng hữu chúng ta đã lâu không gặp có thể hay không làm chúng ta trông thấy mặt Hàn Dũ nắm chặt đôi tay có chút khẩn trương nói ba ba nói Mụ mụ trên thế giới này không có bằng hữu. Quý ái liên cao mày nói, các ngươi đại nhân thật phiền toái, mỗi người lời nói đều không giống nhau. Chúng ta là mụ mụ ngươi bằng hữu, chưa thấy qua ngươi ba ba, cho nên, ngươi ba ba mới có thể nói như vậy. Hàn Dũ vẫn cư ở tận tâm tận lực câu thông. Trình v i ệ n đi đến cửa thư phòng khẩu, khai một cái khe hở trên hành lang thực c ă n tĩnh, an tĩnh đến có thể thập phần rõ ràng nghe được dần dần đi tới tiếng bước chân. t n Quý Ái liên nhìn nhìn Hàn Dũ, hình như là ở trong lòng đánh giá nàng thành ý. Ngươi làm ta thân hai hạ ngoan ngoãn, ta khiến cho ngươi xem ta mụ mụ, ta mụ mụ, thật xinh đẹp úc. Hảo, Hàn Dũ sờ sờ, Nam, Ái liên đầu, đứa nhỏ này thật không phải giống nhau tinh xảo, quả thực giống như là tinh linh giống nhau. Hắn đi tới, hôn hai khẩu Hàn r ũ cái bụng, vừa lòng nói, uy, Trình Viễn, ngươi lại đây. Ha h ả Hàn r ũ che miệng lại, Trình Viễn đen mặt, Ái liên o ắ c o ắ c ngón tay, Trình Viễn, ngươi phải bảo vệ Hảo ta ngoan ngoãn, còn có ngoan ngoãn mụ mụ. Trình Viễn gật gật đầu, ta ấn xuống cái nút, các ngươi liền đi vào. Bên trong là cái phòng nhỏ, nhưng là có khổng, các ngươi có thể từ khổng nhìn đến ta mụ mụ. Ái Liên ấn xuống sofa sau cái nút, quả nhiên có một phòng. Cảm ơn ngươi a, Ái Liên. Ân. Ha ha. Ái Liên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại giơ tay sờ sờ Hàn Dũ bụng. Trình Viễn cùng Hàn Dũ đi vào trong căn phòng nhỏ, môn lại chậm rãi khép lại. Mụ mụ. Quý Ái Liên chạy đến cửa, thẳng tắp nhào vào mộ dung t r ừ n g trong lòng ngực. Mộ Dung t r ừ n g xoa xoa đầu của hắn, hôm nay ngon sao? Xoa ngoan sao? So ngoan ngoãn còn ngoan. Quý Ái Liên nói, ân. Mộ Dung t r ừ n g nhìn về phía trong nhà, lại phát hiện thư phòng trên sofa nhiều một cái khăn quàng cổ. Cái kia khăn quàng cổ là của nàng, nhưng là không có khả năng chính mình chạy tiến trong thư phòng tới. Còn nói chính mình ngoan đâu? Ngươi như thế nào đem mụ mụ khăn quàng cổ phiên ra tới? Ngươi muốn nảy khăn quàng cổ làm gì? Không phải ta. Không phải ta, Ái Liên vẫy vẫy tay, nghiêm túc nói. Không phải ngươi. Mộ Dung Trường ngồi ở trên sofa, lại trong lúc vô tình nghe thấy được một cổ như có như không. Bạch à yên hương vị. Một b á t b á t cùng trước kia ngươi giống nhau. Hừ, ngươi lai, like, kia 8 năm, ngươi vẫn luôn đều biết ta tưởng từ bên cạnh ngươi đào tẩu. Trình Viễn, ngươi thật i à o hoạt. Đứng ở d ố i tay không thấy năm ngón tay trong căn phòng nhỏ, ghé vào lỗ nhỏ bên nhìn bên ngoài hàng rũ, nghi hoặc mở to hai mắt, đáng tiếc chỉ có thể nhìn đến cái gọi là Mộ Dung Trường s ơ n mặt. nàng nhớ rõ báo chí thượng đã từng nói qua, mộ dung t r ừ n g là cái tương đương xinh đẹp con lai, c ù n g mặc thần giống nhau, hai cái con lai năm đó đứng chung một chỗ, kia thật là tột đỉnh đẹp mắt. bất quá Hàn Dũ thật sự nhớ không rõ mộ dung t r ừ n g rốt cuộc trông như thế nào. nàng chọc một chút đứng ở bên cạnh Trình Viễn, là nàng sao? Trình Viễn nắm lấy Hàn Dũ tay, là nàng, nàng, nàng không phải đã chết sao? Hàn Dũ kinh ngạc hỏi, đây là s á c sắc thật thật sự tình. Hàn Dũ nhớ rõ lúc ấy Trình Viễn đi tham gia nàng lễ tăng đâu, ta không phải cũng đã chết sao? Trình Viễn trầm giọng nói, nhưng là không có khả năng, ta rõ ràng ở Linh Đường nhìn đến nàng thi thể, như vậy rất thật, là cái kia quý trọng liên làm đến quỷ. Ngươi ngẫm lại, hắn đều có thể làm như vậy rất thật người máy, h ư n g chi là tử thi Hàn Dũ chạy nhanh một tay đem Trình Viễn xả lại đây, nhỏ giọng nói, nàng giống như đang nhìn bên này, nếu nàng không chết, Mặc Thần biết chuyện này nói Trình Viễn cũng ôm lấy Hàn Dũ. cái này tiểu ngăn bí mật bị thùng thùng gõ hai hạ hàn d ũ gắt gao ôm lấy t r ì n h viễn có thể hay không nàng cũng là người máy trở nên t r ì n h viễn v ư ơ n tay hắn do dự một chút vẫn là sở trường chỉ khắp nơi trên cửa gõ một chút làm đ á p lại ngươi làm gì ánh mắt của nàng cùng trước kia ngươi giống nhau nàng tưởng rời đi nơi này rời đi quý trọng liên có bao nhiêu lâu không có được đến đ á p lại mộ dung t r ừ n g lui về phía sau một bước nhỏ nàng nỗ lực làm chính mình có vẻ trấn định một ít nàng gõ ngăn bí mật thời điểm còn sợ hãi là có người xấu vào được nhưng là được đến đáp lại lúc sau nàng trong lòng run rẩy lợi hại mặc dù là tội ác tẩy trời người xấu nàng đều trông thấy hắn trông thấy một cái trừ bỏ chính mình nhi tử bên ngoài chân chính người thường cũng hảo phu nhân ngài làm sao vậy vô danh tẩu hỏi ta dạ dày đau ngươi đi lấy một chút dược cho ta đúng rồi vô danh thúc hôm nay đi đâu vậy quý ái liên thực mau khôi phục chấn định nàng ngồi ở trên sofa giống như vô tình hỏi ta không biết. nay liền đi cấp phu nhân lấy dược. vô danh tẩu đi ra ngoài, ái liên lập tức bổ nhào vào mộ dung t r ừ n g trong lòng ngực, ở nàng ngực cùng tới cùng đi. mụ mụ, thực xin lỗi, nhưng hai người nói, bọn họ là người bằng hữu, muốn gặp người. ca. mộ dung t r ừ n g khép lại thư phòng môn, hôn hôn ái liên cái chán, bà bối, mau mở ra cái này ngăn bí mật, ta muốn gặp thấy bên trong người. mau. ân, còn có ta ngoan ngoãn đâu. ái liên cười cười, ấn xuống sofa mặt sau cái nút. từ bụi gai lâm trên không rơi xuống nước mưa càng ngày càng nhiều hắc ảnh cấp t r ì n h trọng hạ cầm ô đoàn người đã đi tới dưới tảng cây rễ cây phía dưới kia phi môn vừa mới bị mở ra một chút nhưng bởi vì hắc ảnh sai đánh giá trọng lượng lại lại lần nữa thật mạnh khép lại bên trong người khả năng đã nghe được các ngươi động tác mau một chút trinh trọng hạ không kiên nhẫn mang lên cương chế bao tay cũng gia nhập bẻ môn hành động chung phần 437 t a k ngươi không cần động thủ một cái bóng đen bất á n nói Ta Thái Thái ở bên trong, ngươi kêu ta đừng động thủ. t r ì n h Trọng Hạ đẩy ra hấp ảnh, 1, 2, 3, chúng ta thử lại một lần, không được liền dùng thuốc nổ, mau. Nước mưa theo hắn mặt chảy xuống xuống dưới, các tổ viên vẫn là lần đầu tiên nghe được Chỉnh Trọng Hạ nói ra như vậy có nhân tình vị nói, tất cả mọi người lập tức nhiệt tình mười phần lên. Gần chỗ bụi gai trong rừng tiểu bắn nhau, trong chốc lát vang hai tiếng, trong chốc lát lại ngừng bắn, nhưng chiến hỏa trước sau không có đốt tới nơi này tới. Trong phòng khách máy định vị bên cạnh vây quanh năm người. bọn họ đang ở phân tích bụi gai trong rừng thương hỏa mục tiêu nhân vật đánh tới hiện tại cũng chưa người chết hai người kia thương pháp đều không chuẩn không thấy được có thể là tưởng dương đông kích tây kéo dài thời gian mà thôi tóm lại chúng ta hiện tại xem như bộ chỉ huy đừng động nhiều như vậy dù sao bên ngoài đều là chống đạn pha lê dựa vào một thân cây sau t ắ c lai tư bưng kín bị viên đạn chảy ra cánh tay nhìn bụi gai trong rừng đã sớm bị x ố i động tác đều có chút cứng đờ trung niên nam tử phun câu ngươi cái chết máy khí người, chết nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? đem ngươi mang về tổng bộ hủy đi ngươi. p h a n lại là một cây viên đạn đuổi theo lại đây. Tắc Lai Tư vọt đến một bên, hắn che lại ho khan. cái này người máy đến sức chiến đấu thật đúng là không bình thường, có thể đuổi tới hiện tại không buông khẩu, có thể so với trung cực chó dữ, chính là Tắc Lai Tư ở cờ ít tổng bộ dự trữ nuôi dưỡng một con điện tử chó săn. hắn nghiêng đầu vừa thấy, ở phía trước một cây thô dưới tầng cây, giống như thấy được rất nhỏ ánh sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái thực nặng nề không chung, giống như p h ở a á chính là từ kia thân cây b ỏ xuống dưới. Sau đó, không xong, hắn phỏng t r ừ n g một chút lộ tuyến, vội vàng hướng kia viên dưới tảng cây mười mấy người ảnh nã một phát súng, hắn nhanh chóng dọc theo cây cối leo lên đi lên, lại lại lần nữa ngừng lại rồi hô hấp. Một con đuổi theo hắn Trung niên nhân, nhân cũng rốt cuộc đi tới dưới tảng cây, phanh phanh phanh. Trung niên nhân, nhân trái tim vị trí ă n t n m thường, hắn lại một chút không có cảm giác đau đớn. nhìn về phía dưới tảng cây tụ tập một đám người, hắn lập tức từ trong túi lại móc ra một khẩu súng, song thương h ọ n g súng đều nhắm ngay những người đó, một khắc không ngừng bắt đầu x ạ kích. K, nguy hiểm, ngươi đi vào trước. Một cái bóng đen rốt cuộc cậy ra kia phía cửa gỗ, hắn trước đem t r ì n h trọng hạ đẩy đi vào, lại làm những người khác chạy nhanh đi vào, hắn móc súng lục ra, cùng nơi xa tay súng lẫn nhau bắn lên. Tác Lai Tư Bình hô hấp, cái này người máy đến tính năng thật là a a, ăn nhiều như vậy súng. còn có thể sừng sững không ngã về phía trước trên người cũng không thấy chút nào tổn hại chỉ là ngẫu nhiên toát ra tới mấy cái hỏa hoa mà thôi hắn lẳng lặng ôm lấy thân cây bắt đầu chuẩn bị nhất định phải đem cái này người máy cấp mang về mới được cuối cùng chỉ còn lại có một cái bóng đen dưới tảng cây cửa g ố c ngoại hắn đã thân trung số thương máu tươi nhiễm h ồ n g mặt đất cái kia trung niên nhân đi qua đi hướng về phía hắn đầu lại nã một phát súng ngồi sồn xuống, xuống hỏi các ngươi này đó xâm nhập giả ai p h ư c háp ảnh phun ra hắn vẻ mặt máu tươi, nghiêng đầu chết đi. Trung niên nhân tựa hồ nộ khí đằng đằng kéo ra h á p ảnh, lại dưới t ả n g cây vớt ve trong chốc lát. Tắc Lai Tư tập trung sở hữu tinh lực, nhìn chằm chằm hắn động tác. Không bao lâu, Trung niên nhân tìm được rồi chốt mở, nhẹ nhàng một n i n h Kia phiến vừa rồi bị mạnh mẽ mở ra môn, lại lại lần nữa mở ra. Tắc Lai Tư thấy được bên trong ánh đèn. Chờ Trung niên nhân bước đi, Nam đi vào lúc sau, Tắc Lai Tư cũng từ trên cây lưu xuống dưới, hắn đi đến hốc cây hạ. tìm được c h ố t mở, xoay tròn nửa ngày, kia phiến môn rốt cuộc lại khai. thực xin lỗi, thực xin lỗi mộ dung chừng nước mắt đã ngăn không được, nàng che lại ngực, ta đã lâu lắm chưa thấy được một cái người sống. thực xin lỗi nàng che lại mặt, ta nhất định khóc rất khó xem, hơn nữa ta còn nhận thức các ngươi. thực xin lỗi. người, không cần phải nói thực xin lỗi. hàn dũ nhìn nàng khóc thút thít mặt, đột nhiên cảm thấy loại này cảm xúc là như vậy giống như đã từng quen biết, tựa như trình viên nói, mộ dung chừng cùng nàng. có chỗ tương tự nàng nhấp nhấp miệng nhìn ái liên cũng đi theo đỏ mắt đáng thương bộ dáng liền ngồi qua đi thử thăm dò ôm lấy mộ dung t r ừ n g chậm rãi v ô ỗ nàng phía sau lưng không có việc gì tiểu t r ừ n g đều đi qua ta cùng trình viện nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài không có việc gì ô ô mộ dung t r ừ n g khóc đến giống cái bị lạc ở bên cạnh hải tử thực xin lỗi ta dừng không được tới ô ô không có việc gì ngươi khóc đi ngươi khóc đem sở hưu không thoải mái đều khóc ra tới, Hàn Dũ cũng đi theo ư ớ c mắt, Ái Liên q u ỷ gối hàng vỉa hè thượng, g h é vào mộ dung trường đầu gối, nhìn rúc vào cùng nhau hai nữ nhân, một tám chín mộng trong ngộ, n g tiếng súng truyền tới, ta biết đứng ở lầu ba trên hành lang n g ư ờ i là chính Viễn, nhất định là hắn, cả người đều s ố i người máy đi vào ngầm cung điện lúc sau, thế nhưng liền một cái thấm ướt d ấ u chân đều không có lưu lại, tắc lai tư trường lớn chính mình hồ ly tinh giống nhau hai t r ó n g mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khô khô mặt đất, hắn chẳng qua chậm 5 giây mà thôi. cái kia chết máy khí người liền biến mất không thấy, biến mất không thấy còn chưa tính, thế nhưng còn nhạn quá v ô ơ n g ân, hắn nhịn không được phỏng đoán, cái này quý trọng liên thật là viên bom hẹn giờ, thật không biết này đó quái vật, hắn là như thế nào mân mê ra tới. trong tình huống bình thường, trước mắt ngầm trợ đen người máy, không có khả năng tự động hong khô thân thể của mình. Tắc Lai Tư cẩn thận người người, một cổ tiêu hổ mà hương vị phiu tán ở trong không khí, Tắc Lai Tư nhịn không được cười trộm. xem ra cái kia người máy trên người khẳng định là đường bộ xảy ra vấn đề theo tiêu hồ vị hắn từ bậc thang nhẹ nhàng đi xuống tới nhìn quanh bốn phía thấp giọng nói thật là cái không t ồ ổ i địa phương làm cờ ít phân bộ dư giả n g ầ m mê cung lộ giống như là cửu liên hoàn giống nhau một cái khấu một cái ngồi đến một chỗ hành lang đều là giống nhau như đ ú c trang trí trinh trọng hạ mang cương chế bao tay đôi tay cẩn thận ở trên vách tường gõ hai hạ ca nơi này trước kia hẳn là có phi thường nghiêm mật phòng ngự hệ thống chính là giống như đều hủy đi. một người tổ viên từ tường kéo xuống một cây mỏ làm kiếp nổ. chúng ta dưới chân dâm đến địa phương. trước kia hẳn là trang quá bom hẹn giờ. một khác danh tổ viên nhảy lên, leo lên hành lang đỉnh, ở chụp đèn thượng xem xét một phen, nói, nơi này trước kia còn có x ạ tuyến đâu. dây điện tất cả đều chôn ở bên trong, nơi này có rất nhiều ngăn bí mật. tên này tổ viên móc ra một cái kiểm tra đo lường tiểu trang bị, đặt ở hành lang đỉnh, lại cầm lấy tới lệnh một cái tiểu trang bị, dán ở trên tường. đối với gọi khí nói lập tức kiểm tra đo lường ngồi ở trong đại sảnh năm người sôi nổi vào chỗ hai phút sau gọi khí kia đầu truyền đến tiểu tổ quan chỉ huy thanh âm loại này ngầm mê cung có cái tên khoa học tiêu ngọng trong ngọng chúng ta vừa rồi đã phân tích qua quy luật là ạ linh dạo chơi đẩy ra một phiến mọc đầy thực vật xanh vách tường là có thể nhìn đến thế giới mới tìm xem có hay không thực vật tường trinh trọng hạ nhìn c h u n g quanh toàn bộ hành lang chỉ có một ít tiểu thực vật tường mà thôi Thông thường loại này ngậm trong ngậm cách cục, đều là ở nhất không trước mắt địa phương thiết trí thực vật tường. Tiểu tổ quan chỉ huy nhìn máy móc thượng 3 d phân tích đồ, nói: Quý trọng liên cái này ngầm t u cung, vẫn là trộm chúng ta cờ sét thiết kế khái niệm đâu. Trình trọng hạ hoạt động hai hạ bước chân, tất cả mọi người nghe được lăng không mà đến đến tiếng bước chân. Ca nổ xuống sao? Trình trọng hạ cười khẽ, l ư ợ c đảo hắn là được, cái này người máy có thể mang về làm nghiên cứu, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng lộng chết hắn. Hắn quay đầu lại. nhập khẩu địa phương giống như có một phương thực vật x a n h tường mọc đầy loài dương xỉ là chúng ta vừa rồi tiến vào thời điểm s ắ c thật có một phương như vậy vách tường ba người cùng ta qua bên kia mặt khác chế trụ cái kia người máy có tin tức lập tức liên hệ t r ì n h trọng hạ có chút bực bội cầm cương chế bao tay đấm l ạ n hành lang trên tay viện đỉnh tiểu hoa sen thiên sứ bên này động tĩnh lập tức liền đưa tới cái kia người máy đỉnh hoa sen tiểu thiên sứ là sứ chất hắn tứ chi đều vỡ vụn đầu của hắn lượn ngược lượn ngược lăn xuống đến trên mặt đất, hình ảnh có chút như lệ, chỉ có thể nhìn đến kia chỉ tràn ngập lực phá hoại c ư ơ n g chế bao tay, cùng cái kia đấm lạn thiên sứ cánh tay, Hàn Dũ lòng bàn tay toát ra một tia m ồ h ô i lạnh, Trình Viễn vô vô nàng bả vai, nói, ngươi đã nhìn ra, Hàn Dũ ước chế trụ trong lòng toát ra nhẹ nhẹ hàn ý, nhìn thoáng qua đang ở trong phòng tìm bản đồ mộ dung t r ừ n g còn có giúp đỡ mộ dung t r ừ n g tìm bản đồ Tiểu Hải Liên, nàng chậm rãi lắc đầu, giờ khắc này, Trình Trọng Hạ quanh thân phát ra. tất cả đều là làm cho người ta sợ hãi sát khí. nàng biết cái kia cánh tay chủ nhân là trình trọng hạ, trình v i ễ n sờ sờ nàng mặt, nói, đừng khẩn trương, hắn sẽ không thương tổn ngươi. hắn, trước kia không phải như thế. hắn rũ uống một ngụm nước gấm, sờ sờ bụng, hắn biến thành như vậy, cùng ngươi không có bất luận cái gì chút nào quan hệ, biết không? trình v i ễ n quát một chút nàng cái mũi, ngươi đối hắn, luôn là ôm thương hại chi tâm, đối ta hành vi, lại trách móc nặng nề g h dị thường. như vậy không đúng. Trình Viễn chép chép miệng, cũng uống một ngụm nước gấm, tìm được bản đồ, chúng ta liền từ nơi này đi ra ngoài. Đừng lại nhìn. Trình Viễn tính trẻ con che lại Hàn r ũ đôi mắt, lão bà, ngươi chỉ cho nhìn ta. Hư â n Hàn Dũ chụp một chút hắn nông, g bang đến một tiếng, tiểu gái liên oai quá đầu tới thấy được, khuôn mặt nhỏ mê hoặc nói, ngoan ngoãn mụ mụ, cũng khi dễ Trình Viễn, bọn họ lẫn nhau k h i dễ. Đại nhân thật phiền toái. Mộ Dung t r ư n g sờ sờ tiểu gái liên đầu, bà bối. chuyên tâm một chút, ba ba đem bản đồ đặt ở nơi nào đâu, nô, no, ba ba chỉ cho ta xem qua một lần, ta nhớ rõ, hắn chính là đặt ở ta kệ sách mặt sau, tiểu h á i liên tế đến kệ sách mặt sau, lập tức ta là có thể tìm được, mụ mụ, ta là thông minh nhất, đúng vậy, mộ dung t r ừ n g nhìn nói dỡn trình viễn cùng hàn dũ, ta thật không nghĩ tới, các ngươi sẽ ở bên nhau, hàn dũ mặt đỏ, trình viễn trả lời nói, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, trước nay không tách ra quá, hàn dũ t h ẹ lưỡi. hai lần âm dương tương cách đâu, còn trước nay không tách ra quá. nàng cũng cảm khái cạo cạo trình viễn mũi, gắt gao nắm lấy hắn tay. ha ha, các ngươi hai lần âm dương tương cách đều có thể cuối cùng ở bên nhau. kia, ta cùng a thần. thấy mộ dung trừng vẻ mặt hướng tới nói lên mặt thần, hàn dũ cùng trình viễn nhìn nhau vừa thấy, sắc mặt đều đổi đổi. bất quá nàng mới vừa nói hai câu, tiểu h ái liên liền hoan thiên hỉ địa cầm bản đồ từ kệ sách mặt sau lại chui ra tới, trình viễn, cho ngươi xem bản đồ. nhanh lên mang chúng ta đi ra ngoài. Trình Viễn tiếp nhận bản đồ, lôi kéo mở sách trục, liền thấy được toàn bộ ngầm mê cung hoàn chỉnh toàn cảnh. Hàn Dũ thở dài một hơi, thật sự rất lớn, quả thực như là to lớn ngầm lăng mộ. Quý Trọng liên nói, tương lai ta còn muốn cùng hắn một khối hợp t ă n g đâu. Mộ Dung Trừng chỉ vào một bên chú thích, chúng ta hẳn là từ nơi này rời đi sao? Trình Viễn t a y phải trên bản đồ thượng nhẹ nhàng cắt hai h ạ lại lập tức khép lại quyển t r ụ Chúng ta lập tức rời đi. Ân. Hàn Dũ cùng tiểu gái liên đồng thời gật gật đầu. Hàn Dũ cảm thấy chính mình thông minh Trình Viễn lại về rồi. Miêu Nị liền ra ở mộ dung chừng b à n trang điểm mặt sau. Trình Viễn dùng sức chuyển đến b à n trang điểm, gõ hai hạ vách tường. Quả nhiên bên trong, nam là trống không. Rời đi nơi này lối tắt, liền ở chỗ này. Trình Viễn rút khởi tiêu âm thường, hắn đứng ở phòng ngủ cửa, nghe dưới lầu thực vật tường bị bẻ ra thanh âm. Các ngươi đi trước, chậm một chút, xuống lầu, lao bà, đèn tin cho ngươi. Mộ Dung Trường cổ chân bị thương, các ngươi đều cẩn thận một chút. Mộ Dung Trường khó có thể tin nhìn bàn trang điểm sau mở ra thông đạo, c h â m c h ọ cười. Năm năm tới, ta ngày ngày tưởng rời đi nơi này, không nghĩ tới, nguyên lai xuất khẩu gần đây ở căng tức. Nàng ôm tiểu gái liên, không lưng đi rồi đi xuống, là bậc thang, Hàn Dũ cẩn thận một chút. Nàng v u ố n tay, lôi kéo Hàn Dũ đi vào. Địa đạo không có một chiếc đèn, đen nhánh một mảnh. Hàn Dũ mở ra đèn tin nhỏ ống, địa đạo thập phần khô giáo, l a o công. Hàn Dũ nhẹ nhàng kêu một tiếng, bên ngoài Trình Viễn lại không có đáp lại. Phần 438 Trình Viễn đóng lại điệu đ ặ môn, đi ra mộ dung trường phong ngủ, trong tay nắm kia một khẩu súng, bước đi tiến hành lang trung. Trình Trọng Hạ hẳn là ở lầu 1, hắn đứng ở lầu 3 trên hành lang, hướng sàn nhà gỗ, khai hai thương, đi lấy dạ dày dược vô danh tẩu, vẫn luôn không có trở về. Trình Viễn rửa vào cột đá thượng, nghe thấy được Trình Trọng Hạ mang theo tổ viên lên lầu thanh âm, hắn nhẹ nhàng hô hấp một chút. lại xông lên không thả một thương phanh phanh từ trong một góc đống nhiên chạy ra vô danh tẩu đối với trình viễn vị trí bắn liên tục hai phát tê viên đạn cọ qua trình viễn cánh tay hắn dựa vào cột đá mặt sau vô danh tẩu đã hoàn toàn nhắm ngay hắn từ trong túi lấy ra mấy cục đá hắn còn tại trên mặt đất vô danh tẩu cũng bắt đầu hướng đá nổ súng nhẹ hư một hơi trình viễn dưới chân nháy mắt di động lắc mình dựa vào lầu 3 cùng lầu hai phía trước cửa gỗ thượng nghiêng t h a i ngừng một chút đang ở lên lầu trình trọng hạ cùng các tổ viên đều dừng bước chân hẳn là đang đợi b ỏ n g ờ i bắt ve chim sẻ nút sau một chín mươi trình viễn ngươi cái này đại kẻ lừa đảo nếu ta hàn d ũ tuyển ngươi ta đây liền sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn trình trọng hạ ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng sẽ không tuyển ngươi vĩnh viễn không có khả năng địa đạo môn khép lại lúc sau ngoại giới thanh âm hoàn toàn bị ngăn cách hàn d ũ gõ hai hạ môn lão công trình viễn ngươi cái này đại kẻ lừa đảo mặc cho nàng loảng s o ả n g loảng s o ả n g loảng s o ả n g gõ bên ngoài đều không có một chút đắp lại. Mộ Dung t r ừ n g lấy quá nàng trong tay đèn tin, An ủi n ó i ngươi yên tâm, t r ì n h Viễn sẽ không có việc gì, chỉ cần chúng ta có thể an toàn đi ra ngoài, không cho hắn kéo chân sau là được. Hàn Dũ, Hàn Dũ, ta, ngươi, ngoan ngoãn, còn có Ái Liên, an toàn đi ra ngoài, được chứ? Mộ Dung t r ừ n g ngữ khí lạnh như vậy vội vàng, chứa đầy tha thiết kỳ vọng. Hàn Dũ quay đầu lại. Nhìn về phía nơi xa từ từ màu đen c h i đ ổ hơi tự hỏi một chút, chậm rãi gật đầu, nói, hắn lập tức liền sẽ xuống dưới, hắn khẳng định, khẳng định là muốn trước làm thủ thuật c h e m ắ t kéo dài một chút thời gian. Ân, mộ dung t r ừ n g vỗ vỗ nàng bả vai, ta tin tưởng trình viễn, ta cũng tin tưởng, ta cũng tin tưởng hắn. Trong bóng đêm nhìn không tới hàn rũ hơi ướt h ớ t mắt, nàng rủi rủi mắt, sờ sờ bụng, hai người một tả một hữu nắm tiểu gái liên tay, đi, chúng ta về phía trước đi. Trình Viễn dựa vào cửa gỗ thượng, ngay dưới lầu động tĩnh, Trình Trọng Hạ cùng các tổ viên tất cả đều ngừng lại, không có bất luận cái gì tiếng bước chân. Phanh. Vô Danh Tẩu lại cú đánh xa phương hướng nã một phát súng. Trình Viễn dùng sức kéo ra cửa gỗ, kéo kẹt một tiếng. t m ý đến cửa gỗ bị kéo ra, hắn hướng cửa thang lầu nã một phát súng. Phanh phanh. Vô Danh Tẩu hướng tránh ở cửa gỗ lúc sau Trình Viễn nã một phát súng. Trình Viễn ho khan một tiếng, lăng không nhảy lên, nhảy tới Vô Danh Tẩu phía sau. một tay đem nàng đẩy đi xuống, kéo kẹt một tiếng, cửa gỗ khép lại. khu k h ụ Trình Viễn lại hò khan một tiếng, cửa gỗ bị viên đạn đánh xuyên qua. lúc sau, tàn m á t ra một loại mê d ư ợ c hương vị. nhẹ nhàng n g ử i một chút, Trình Trọng Hạ đứng ở tổ viên phía sau, hắn nghe thấy được cầu thang thượng tiếng bước chân, là cái kia người máy. Ca, chúng ta bãi bình hắn, người trước đi lên. các tổ viên chỉ nghe thấy cửa gỗ khai, lại lại lần nữa khép lại, ném xuống tới một cái, chạy một cái, cẩn thận một chút. Trình Trọng Hạ cũng từ trong túi móc ra kim s ắ c tiêu thường thường, hắn đi ở các tổ viên phía sau, nhìn đến cái kia nữ bản người m á y gặp thời trở, có chút thất vọng quay đầu đi. v ô d a n h Tẩu nháy mắt bị các tổ viên vây khống trụ, nàng sức chiến đấu so sánh với v ô d a n h Thúc mà nói thấp rất nhiều. Lúc trước Quý Trọng Liên thiết kế nàng ra tới thời điểm, chỉ là chuẩn bị coi như m ộ dung t r ừ n g giải buồn hầu gái mà thôi. Không đến nửa giờ, v ô d a n h Tẩu trong ó c linh kiện liền xuất hiện hao tổn, từ lỗ t h a i toát ra hai điểm hỏa hoa lúc sau. động tác chậm mấy chục, chỉnh trọng hạ nghiêng người từ bên người nàng đi qua, kéo ra môn, hành lang không có người, khu h ụ trình viễn c h e miệng lại, ho khan lại dừng không được tới, hắn đi trở về mộ dung t r ừ n g trong phòng ngủ, cầm lấy trên bàn một chén nước, uống lên mấy khẩu lúc sau, nghe được cảnh giác mà rõ ràng tiếng bước chân, tiến vào mê cung hành lang chỗ, đã thành danh xứng với thực chiến trường, t ắ c lai tư rửa vào một cây cột đá mặt sau, nhìn cơ s é rét đặc công nhóm, cùng cái kia người máy đại thuốc so chiêu. Không ít đặc công đều khó khăn lắm ăn vài cái lúc sau, môi thấm huyết, đôi mắt thấm huyết. Hắn tránh ở cột đá sau, tấm tác vài tiếng lúc sau, lại thấy được một người cao to đặc công bị đá bay đi ra ngoài. Các ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn sao? Tắc Lai Tư hoạt động hai xuống tay chỉ, đáng tiếc Mộ Bạch không ở nơi này, hắn nếu là ở chỗ này, tốt nhất là hơn nữa. a n Tony h khẳng định có thể đem cái này người máy trực tiếp khiêng về nhà. Tắc Lai Tư đại nhân, ngài tiêu ta. a n Tony trong lòng l ừ suy một khẩu súng. nên ngang đi tới, hắn đơn giản được rồi nửa cái vốn g ố i lễ. Sao ngươi lại tới đây? Có hay không nhìn đến đọ ra e mẩn. Thắc lai tư chiều hắn phía sau xem qua đi. Một người cũng không có, gia hỏa này hoàn toàn là đơn thương độc mã lại đây. Ngài đọ ra e mẩn, giống như đã bị phản đồ nhóm ném vào nệ h đen trong bụng. a n t o nỉ trung thành t h ả nghiêm túc nói, hắn cũng rửa vào cột đá mặt sau, chỉ vào kia đầu đánh thật sự khoa trương trung niên nhân nói, tên kia, rốt cuộc là thứ gì? Ta đỏ dạ e mẩn, ta đỏ dạ ẹ e mẩn tắc lai tư ảm đạm thần thường. Ta rất nhớ ngươi a, đỏ dạ ẹ e mẩn. La trình cẩm thanh phái ta lại đây, người của hắn một lát liền đến nơi này. Tắc lai tư đại nhân, nếu ngài không có gì quan trọng sự tình, vẫn là đi theo sở ỉ á đại nhân, chạy nhanh rời đi nơi này. Ta đây đỏ dạ e mẩn đâu? Chúng ta cũng không có tử những cái đó đáng chết lại g h ê tẩm nện đen trong bụng, tìm được đỏ dạ e mẩn tay chân, cho nên hắn hẳn là không có việc gì. vừa rồi chỉ là ta cá nhân suy đoán mà thôi. An Tôn n y lại mở miệng giải thích nói, này đó đáng giận phản đồ. Thác Lai Tư không hề ảm đạm thân thương, vỗ vỗ trên vai hắn, ta đi lầu ba tìm tờ ý á, ngươi ở chỗ này đem cái này người máy đánh hôn mê, nhớ rõ mang về tổng bộ. là, t h c Lai Tư đại nhân. An Tôn n y h ư ớ n g hắn v â y v â y tay, t ắ c Lai Tư từ trước đến nay không động thủ đánh người, hắn có chút kêu hắn chạy nhanh lăn ý tứ. An Tôn n y s ớ m muộn gì ta sẽ kêu ta đỏ dạ ẹm ẩ n thu thập ngươi là t h ắ t lai tư đại nhân a n t u n ỉ trên dưới ngắm hắn liếc mắt một cái t h ấ c lai tư đại nhân đẹp thì đẹp đó nhưng trừ bỏ đầu g ó c không đúng tí nào hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy phàm là lớn lên đẹp lại rất có đầu g ó c người thuật đấu vật thông thường học được rối tinh rối m ù bang từ l ầ u ba đ n g nhiên rơi xuống nửa chỉ tay a n t u n ỉ nghĩ mà sợ hướng về phía trước nhìn thoáng qua bất quá chỉnh trọng hạ hình như là cái ngoại lệ lớn lên đẹp có đầu ó c gần người cách đấu cũng là một phen hảo thủ. Thác Lai Tư nhìn chằm chằm cái tay kia, đi nhanh chạy lên lầu. Trình, xa. Trình Trọng hạ ư ợ a vào cửa, vừa rồi viên đạn chảy ra cổ hắn, hắn duỗi tay lau một phen, tất cả đều là màu đỏ huyết. Hắn cười niệm một chút Trình Viễn tên, hình như là cái ngồi ở Diêm Vương trong điện phán quan, nghiến răng nghiến lợi, lại có chút âm chắc chắc miệng lưỡi. Ngươi hảo sao? Trình Viễn r ự a vào phòng ngủ trên cửa, trong tay cầm nửa chén nước, uống một ngụm, thật lâu không thấy. Hàn Dũ đâu? Trình Trọng Hạ cầm lấy kim s ắ c tiêu đồng thường, lui về phía sau một bước, sau đó sườn lột mèo, một chân đá văng ra phòng khách môn, khóa cửa t ạ p lạp một tiếng rơi xuống đất. Ngươi đã là người chết rồi, Trình Viễn. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Trình Viễn uống xong rồi nửa chén nước, lại ước chế trụ ho khan, cái kia môn đến mùi hương thật là quá mức quỷ dị, cho nên ta phải mang ta Thái Thái rời đi nơi này. Trình Trọng Hạ đối với trên sofa đang đưa mao nhung món đồ chơi đánh mấy Nam Thường. cho Hạ giận nói, Hàn Dũ phải không? Nàng chính là lão bà của ta. Trình Viễn cười khẽ, sơ sơ b ế t hầu, có điểm ngứa cảm giác. Trong phòng ngủ đèn lẳng l ặ n g chiếu sáng lên, Trình Viễn t ú i đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Mộ Dung t r ừ n g phòng ngủ môn là đặc chế chống đạn, hắn dựa vào trên cửa, cánh tay thượng bị viên đạn chầy ra địa phương bắt đầu đổ máu. Hàn Tủy tiện sản ử a thanh khăn trải giường bọc lên. Bên ngoài một trận an tĩnh. Vậy tìm được nàng, hỏi một chút xem, nàng rốt cuộc tưởng cùng ai ở bên nhau? Trình Trọng Hạ r ơ thương, đá văng ra trên mặt đất tạp vật. ở phòng khách vòng một vòng lúc sau, lại ở thư phòng nhìn một lần. Trình Viễn không có nói nữa. Như thế nào? Ngươi sợ nàng tuyệt ta? Trình Viễn hít một hơi, tay chân nhẹ nhàng dịch khai khấu hảo phòng ngủ môn, lui về phía sau hai bước, lại nhẹ nhàng hoạt động một chút bàn trang điểm, mở ra địa i đạo môn, khom lưng đi vào. Tắc Lai Tư thở hổn hển một hơi, đi đến lầu ba cùng lầu hai hành lang thời điểm, nhìn đến tất cả đều là một ít tứ chi không được đầy đủ thi thể. có cờ é z đặc công còn có một hơi ở trong góc r n rẩy vô danh tẩu cả người đều lót trội ai ra các ngươi như thế nào có thể như vậy đâu đây chính là thực quý người máy tắc lai tư c ở i áo khoác vốn dĩ tính toán dập tắt ngọn lửa lại càng phát càng lớn hỏa l i ề n như vậy cọ cọ thiêu đi lên hắn vội vàng nghiêng người chạy tới lầu ba t r ì n h viễn trinh trọng hạ trầm rãi buông tiêu â m n g t h ư ơ n g hắn ngón trỏ ở tiếng súng không ngừng h ấ u động tắc lai tư đứng ở ngoài cửa nghe thấy bên trong lãnh lệ tiếng la Vội vàng từ trong túi móc ra một cái tiểu thuốc viên, nuốt xuống đi. Lúc sau, học phở y á thanh âm nói, trình cầm thanh, ta ở chỗ này. Phanh phanh phanh. Tắc lai Tư lập tức nên đón t a g thường, tất cả đều đánh vỡ môn, hắn liên tục lui về phía sau, ho khan hai tiếng, cửa này đến hương vị thật là kỳ quái. Nói xong lấy ra dây thừng, trồng lên c ủ a đá, chơi đánh đu giống nhau trượt đi ra ngoài. Một chín một trình viễn đau nhất Hà Dũ, được không? v ề điểm này ánh sáng nhạt, giống như. chính là ta sinh mệnh toàn bộ, trinh trọng hạ kéo ra môn, liền nhìn đến kia căn lắc lư dây thừng ở hắn trước mắt, từ tả h o ả n g đến h ữ u từ h ữ u h o ả n g đến tả. Hắn đứng ở thang cuốn thượng, cầm lấy gọi khí, trình viễn khả năng ở dưới bắt xuống hắn, cái kia người máy từ bỏ, khu cụ, khu cụ tắc lai tư ho khan dừng không được tới, mới từ dây thừng trên dưới tới, liền ăn một thường, đáng tiếc hắn ăn mặc tránh đạn y yề, chỉ có thể làm bộ rất đau bộ dáng, che lại ngược. còn thuận tiện từ t ử thi trên người dính một chút máu, đổ ở ngực cùng k h o e miệng. À, hắn khoa trương r ê n rỉ một tiếng, liền đi nhanh hướng phía trước đào vong. a n h tố nỉ đang ở cùng vô danh thúc r ằ n g co, hắn vừa rồi thắng một ván, vô danh thúc liền bắt đầu cùng hắn đánh thái cực quyền. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, nói: lợi hại như vậy, còn sẽ thái cực quyền? Ngươi cái gì cách đấu pháp đều biết đúng không? Vô danh thúc nghiêm túc gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: sở hữu cách đấu pháp, ta đều tinh thông. thật là quá lợi hại. a n t o n y ỉ từ phía sau rút ra hai thanh mềm đao, tương đối với ngươi không hiệu quả. Này hai thanh chém sắt như chém bùn đao, đối với ngươi luôn có hiệu quả đi. Hắn cười hai hạ, tiếp tục cùng vô danh thuốc so chiêu. h a a n t o n y ỉ học võ hiệp phiến chú lên, hắn Trung Quốc công phu là g à m ờ ở không vài phút liền bại hạ chợt tới. Ngươi là thanh ca p h á i tới, cờ s z đặc công nhóm hỏi. Là, thanh ca lập tức cũng sẽ tiến vào. a n tố n y ỉ một đao bổ về phía vô danh thuốc lỗ t h a i hỏa hoa vang khắp nơi, lỗ Thái chỉ tức đi nửa cái, bất quá vô danh thuốc hai mắt lửa giận tạch tạch, nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, liên tiếp ra quyền. Không phải đánh Thái cực sao? Lại đánh Quyền. a n t o n y cười cười, chọc giận một cái trí năng người máy, cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự tình, hắn trốn đến một bên, đại gia đồng tâm hiệp lực, ta tới chịu hắn sau cổ chim. Phẫn nộ người máy, bộ phận đặc công nghe theo t r ì n h trọng hạ mệnh lệnh, từ thang lầu thượng trượt đi xuống, đuổi theo bị thương Trình Viễn. thực mau liền nhảy đi nhảy lại đến ra ngầm mẹ cung, Khu trình viên thấp thấp ho khan một tiếng, hắn trên mặt đất lộ trình đi rồi một đoạn đường lúc sau, xác định địa đạo cùng ngoại giới hoàn toàn cách âm, liền la lớn, la bả, ta tới, các ngươi ở đâu? Hàn Dũ đang ở vớt ve xuất khẩu cửa đá hoa văn, nghe thế thanh, kỳ thật cũng không lớn kêu gọi khi, trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, Tiểu Hải Liên nhìn đèn t i n quang hạ gương mặt tươi cười, nói, nga, ta đã biết, ngoan ngoãn mụ mụ thích c h ì n h viện. Phần 439. Ân. Hàn Dũ thật mạnh gật đầu, vớt v é bụng, đứng ở đường đi thượng, hướng về phía nơi xa mỏng m a n h quang. Hô, chúng ta ở chỗ này. Trình Viễn. Là ngươi sao? Đương nhiên là ta. Ngươi còn muốn cho ai tìm được ngươi? Trình Viễn đi nhanh chạy tới, càng đi càng gần tiếng bước chân, càng ngày càng tới gần ánh sáng nhạt. Hàn r ũ thậm chí còn nhìn không tới Trình Viễn cao lớn thân ảnh, nàng chỉ có thể nhìn đến một chút ánh sáng nhạt, như là sinh mệnh lúc ban đầu kia một sợi quang. Lặng lặng. thông thả nhảy vào nàng mi mắt nàng đôi tay đặt ở chính mình trên bụng trong bụng đến ngoan ngoãn tựa hồ cũng cảm nhận được mẫu thân nhè nhót ở trong bụng ních tới ních lui a hàn vũ hú t hú t cái mũi nhìn trình viễn liền như vậy chạy tới không có thở dốc cũng không có hoảng loạn người nam nhân này như cũ n g là vẻ mặt nghiêm túc chạy tới cũng không có chút nào ý cười hàn vũ đung nhiên che miệng lại nước nở hai tiếng nàng mở ra hai tay trình viễn níu n h ư mi nhưng vẫn là thật sâu đem nàng ôm vào trong lòng ngực như thế nào Sợ hai ta lại ném xuống ngươi. Ân, Ân. Hàn Dũ thật mạnh gật đầu. Ở bên t h a i hắn nói cái gì, Trình Viễn chỉ là cười, dùng sức sờ sờ nàng sau cổ. h ố ngoan, Hàn Dũ nhất ngoan, Trình Viễn đau nhất hàng Hàn Dũ. Được không? Ân. Hàn Dũ lại thật mạnh gật đầu, nàng dùng sức lắng nghe Trình Viễn tim đ ậ p g dùng tâm đi cảm thụ Trình Viễn độ ấm. Trong nháy mắt sợ h ã i cùng khó có thể xác định, vào giờ phút này đều hóa thành hư ảo. Nàng gắt gao ôm Trình Viễn, ở trên mặt hắn hôn lại thân. Tiểu Ái Liên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, che lại đôi mắt, nói: Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Mộ Dung t r ừ n g sờ sờ đầu của hắn, Ái Liên, m ụ m ụ cũng có yêu thích người. Ta biết, m ụ m ụ thích nhất Ba Ba. Tiểu Ái Liên chớp đôi mắt, lần này chúng ta đi ra ngoài, có thể hay không đi tìm Ba Ba. Ta giống như nhìn xem, Ba Ba ở địa phương nào công tác. Quý Trọng Liên từ tuổi nhỏ bắt đầu, liền cấp Tiểu Ái Liên giáo u ấ n loại này tư tưởng. Mộ Dung t r ừ n g lắc đầu, Ái Liên, chờ chúng ta đi ra ngoài về sau. m ụ m ụ m u ố n cùng ngươi nói rất nhiều chuyện. Ân. Tiểu Ái liên gật gật đầu. Hảo a. Cuối cùng là thân thiết đủ rồi. Trình Viễn buông l ỏ n g ra dính người hàn vũ, đi tới cửa đá biên, vẫn là không tìm được cơ quan. Trình Viễn từ trong túi lấy ra tiêu n m thường, tiếp theo đèn tin ánh đèn, hướng cửa đá nã một phát súng. Viên đạn c h u i đi vào, đáng tiếc, giống như cũng không có đánh xuyên qua cửa đá. Có hoa sen hương vị. b n là ở hồ hoa sen phụ cận. Mộ Dung t r ừ n g ở cửa đá phía dưới vớt ven ử a n g à y bùn đất thực cơ t á c Hàn Dũ lôi kéo Tiểu Ái Liên, Ái Liên, ngươi mỗi ngày lạ như thế nào đi ra ngoài? Con đường này ta không đi qua, ta đều là leo cây đi biệt thự. Tiểu Ái Liên sờ sờ đầu, hắn dựa vào trên tường. Ba ba hảo thông minh à, địa phương nào đều có cơ quan. Trình Viễn cùng Hàn Dũ liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía Mộ Dung t r ừ n g Hán, là ta cùng quý trọng Liên h à i tử. Mộ Dung t r ừ n g t ú i đầu khẳng định nói. Thanh âm có chút bi thiết. Hàn Dũ đi qua đi, ố m ôm mộ Dung t r ừ n g chờ chúng ta đi ra ngoài, ngươi liền tự do. Hắn là cái hảo hải tử. Mộ Dung t r ừ n g ôm tiểu Ái Liên, tới, thân thân mụ mụ. Ha ha. Tiểu Ái Liên k h a n h khách ư ờ i hắn ôm Mộ Dung t r ừ n g cổ, mụ mụ, chúng ta đi ra ngoài về sau làm gì? Quá người bình thường sinh sau. Mộ Dung t r ừ n g trần chờ nói, nàng thật sự còn có thể lại quá người bình thường sinh hoạt sao? Các ngươi lui về phía sau, 100 bước. Trình Viễn nhìn về phía hai người, lại lui về phía sau một chút. Trình Viễn từ trên eo cởi xuống chất lỏng bom, lại nhìn về phía hai người, lại lui về phía sau một chút, dựa vào tường sau, nhắm mắt lại, đường c h i ề u bên này xem. Ân. Hai nữ nhân tay cầm tay, đứng ở một bên. Trình Viễn cấp cửa đá cái đấy đắp lên bom lúc sau, nhanh chóng chạy đến một bên, ấn xuống cái nút, loảng xoảng đến một tiếng, cửa đá phía dưới nổ tung một cái hố. Lại chờ một chút. Trình Viễn buốt ve cửa đá, cửa này hẳn là từ bên ngoài khai. Ta đi khai. Tiểu Ái liên chỉ vào cái kia hố, ta có thể bỏ đi ra ngoài. Hảo, ta đỉnh cửa đá, ngươi bỏ đi ra bên ngoài. Trình Viễn dùng tay đứng vững có chút hạ hãm cửa đá. Cẩn thận. Ngươi yên tâm Hảo. Tiểu Ái liên nhẹ nhàng từ hố bỏ đi ra ngoài, hắn ra tới liền thấy được một mảnh diện tích rộng lớn vô cùng hồ hoa sen, lớn lên miệng lúc sau, lại xoay người nhìn về phía này p h i ế n cửa đá, ở một bên tìm được rồi cú mèo hình cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái. Một chín nhị liên sinh. liên sinh tình, tình sinh ái, tham s ư n g hận. t ò a thị chính, tiểu phong học nội, đại môn nhắm chặt, trong nhà không khí hòa hợp dị thường. Tiền mười danh thị trưởng người được đề cử, đều ngồi ở bàn tròn bên, này như là cái tiềm tàng quy định. Một cái từ tiền nhiệm thị trưởng triệu khai, cùng tương lai thị trưởng, một lần không xác định được trả. Đêm mưa rốt cuộc qua đi, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời đã ảm đạm, lại sáng ngời chiếu vào tòa thị chính to rộng trên ban công. đương nhiệm thị trưởng nói lên cái gì? Người được đề cử nhóm mỗi người mặt mang tới cười, trừ bỏ ngồi ở cửa sổ phụ cận quý trọng liên. Hắn s ư ờ n mặt ham ở sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời trung, giống như một con trấn kinh thiên nga, mang theo tố chất thần kinh căng chặt cảm, hơi hơi dương hai hạ mày, nếp nhăn trên trán thật sâu. Hắn thuật nhìn, so với hắn chân thật tuổi tác lớn rất nhiều. Ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian kẹp nửa điếu thuốc, hắn thong thả búng búng gói bụi, nghiêng đầu tới, nhìn về phía Hàn Huyên nhóm chính khách. k h ó a trước thị trường tuyển chọn đều là như thế này. Tiền Tam danh luôn là chịu đủ khen ngợi, đối với Quý Trọng Liên, cái này treo ở đệ thập danh thượng nhân vật, Đại Gia cũng không nhiệt tâm. Hắn nghe này đó chính khách Đồng Liêu n h ó m cao đàm q u á t luận, ngẫu nhiên gật đầu tỏ vẻ tán đồng, phụ họa vài câu quan trường lời nói. Dù sao này bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi, hắn lại n g h i ê n g đầu đi xem trên ban công ánh mặt trời, nhỏ vụn ánh mặt trời, sớm tại ban công dọt nước thượng, lập loè điểm điểm trong suốt quang. Nay t r ậ n vội vàng thị trường tuyển cử các loại việc vật v n h Hắn đã thật lâu không về nhà, thật lâu không coi ôm mộ dung t r ư n g Nghe nàng niệm chuyện xưa cho chính mình nghe xong, Quý Trọng Liên cong lên khoe miệng, lên làm thị trưởng lúc sau. Hắn là có thể quang minh chính đại nắm mộ dung t r ư n g xuất nhập các loại tụ hội. Trọng Liên, ngươi cười cái gì? Thân là đệ nhất danh bạch khởi, n g o à i ý muốn thấy được Quý Trọng Liên trên mặt tươi cười. Tụ hội bất quá là tùy tiện tâm sự, nhưng vừa rồi bọn họ liêu đến đề tài nhưng tuyệt đối không buồn cười. Xin lỗi. Quý Trọng Liên cúi đầu nói một câu. Bạch khởi n h u nhự mi. Sở h ữ u tuyển cử người bên trong, Quý Trọng Liên là nhất âm dương quái khí một cái, cả người giống như là là một đoàn bị khóa chặt mây mù, nói chuyện làm việc đều làm người khác thấy không rõ, hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vừa mới, các n g ư ờ i đang nói chuyện cái gì? n g a chúng ta đang nói trình hành tai nạn xe cộ thân là đệ nhị danh phương chí trung hút một ngụm điền, đương nhiệm thị trưởng rất là cảm thấy h ư n g thú đến nói, vì cái gì trình ra lão đại trận này ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, có nhiều người như vậy thích cho nó biểu là đâu? một hai phải đem hắn quy kết đến hảo môn ân đoán thượng. Quý trọng liên mỉm cười, đúng vậy, kia thật là một hồi ngoại ý muốn tai nạn xe cộ mà thôi. chợ trời trường xem quý trọng liên một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, liên nhìn về phía mọi người, nhỏ giọng hỏi, tiểu đạo tin tức có rất nhiều, không ít người đều nói là trình viễn giết trình hành, ngoại ý muốn tai nạn xe cộ, bất quá chính là một cái cờ hiệu mà thôi. đương nhiệm thị trưởng vũ vũ chính mình nhi tử bả vai, loại này lời nói, không cần nói vậy. chợ trời trường n h u nhự mi. vạn sự đều có khả năng. tuy rằng lần trước trình tích bị bắt cóc thời điểm, trình viễn lời nói khẩn thiết nói, một đêm kia là cái ngoài ý muốn. chính là ai có thể biết trình viễn suy nghĩ cái gì? quý trọng liên đau đầu vỗ hai hạ cái chán, cái này trợ trời trưởng chính là trình trọng hạ trước mắt phùng ở lòng bàn tay hạ nhậm thị trưởng, ha ha, thật là châm chọc cực kỳ, một cái cái gì cũng không biết mao đầu tiểu tử. liên tính là kế nhiệm, chỉ sợ cũng sẽ trở thành trình trọng hạ con rối mà thôi. có người lại tới hứng thú. tiếp nhận lời nói cha, trình viễn suy nghĩ hắn tẩu tử, ha ha, ha ha một trận ý cười sẽ qua, quý trọng liên đau đầu vây vây đầu, đàm luận một cái đã chết người, sáng tinh mơ thật đúng là không may mắn đâu, chư vị, trình viễn đã qua đời, đương nhiệm thị trưởng gõ gõ bàn tròn, chúng ta vẫn là nói chuyện cẩm thành tương lai phát triển đi, quý trọng liên oai quá đầu, nhìn ngoài cửa sổ sáng trong màn trời, ánh mặt trời là ra tới, nhưng không trung vẫn như cũ rất âm trầm, nặng nề, g đ è ở nhảy lên trái tim thượng. Hàn Dũ nhìn về phía mộ dung t r ừ n g mộ dung t r ừ n g đứng ở mở ra cửa đá ngoại, n g ở trước mắt s ạ c sỡ h ồ hoa sen, liền như vậy Dũ ánh vào mi mắt thời điểm, nàng che miệng lại, thẳng nước nở lên. Trình Viễn ôm Hàn Dũ, Hàn Dũ nhìn về phía Trình Viễn, ta đi phụ cận nhìn xem. Trình Viễn hôn một cái Hàn Dũ cái chán, Tiểu Ái Liên nhìn chằm chằm mây đen nặng nề không trung, cười nói, may mắn hôm nay rất nhiều đám mây, không có ánh mặt trời, thật tốt. Trình Viễn lúc này mới cảm thấy Tiểu Ái Liên sắp mặt. so giống nhau tiểu h à i tử tái nhợt không ít lần ở ánh sáng tương đối sáng ngời bên ngoài thoạt nhìn quả thực giống cái tiểu quỷ hút máu giống nhau xứng với hắn nụ cười ngọt ngào thật là có điểm ái sát người khác đi rồi chúng ta đi tìm xe trình viễn nhìn quanh bốn phía hồ hoa sen bên cạnh là một cái mọc đầy trường thảo đến bờ ruộng phía trước có quốc lộ uy trình viễn ta mụ mụ thích người không phải ta ba ba đúng hay không tiểu h á i liên cầm trình viễn cho hắn tiểu đau bắt đầu cắt những cái đó trường thảo hảo cấp mặt sau hai nữ nhân mở đường đúng vậy trình v i ê n trên tay động tác đỉnh t r ệ một chút có lẽ mộ dung trường thật sự tự do nhưng là hắn meo lại đôi mắt trùng hợp một chiếc mĩ nhĩ bật từ rất xa dốc thoải thượng khai xuống dưới ta đi đón xe người đem cửa đá lại đem cái kia cái nút tập r ớ t biết không biết rồi tiểu ái liên dùng trường thảo cho chính mình biên đỉnh đầu mũ r ơ m mang ở đầu nhỏ thượng mộ dung trường ư ợ a vào hàn rũ bả vai k h ó c đến ruột gan đứt từng khúc nàng thở hổn h ề n ó i ta thật sự ra tới, ta thật sự ra tới, ta không bao giờ dùng sợ hắn, có phải hay không? Hàn Dũ đung nhiên liền nghĩ đến nàng cùng Trình Viễn quá vãng một màn lại một màn, những cái đó chạy trốn ký ức, những cái đó chạy trốn qua đi. Trình Viễn dùng hết phương pháp bức chính mình trở về đối thoại, nàng hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy chính mình ở cùng Trình Viễn chơi đóng vai gia đình, rượu. đúng vậy, ngươi không bao giờ dùng sợ hắn, ngươi sẽ bắt đầu tân sinh hoạt. Hàn Dũ vuốt ve nàng gương mặt. Mộ Dung t r ừ n g ngươi thật dũng cảm, ngươi là ta đã thấy nhất dũng cảm mẫu thân. Nô â n Mộ Dung t r ừ n g lôi kéo Hàn r ũ tay, thật cẩn thận đi ra cửa đá. Tiểu Ái liên tay mắt lanh lệ đóng lại cửa đá, dùng cầm lấy cục đá. Đối với cái nút t ạ p rất nhiều hạn, c ú m è o cái nút rốt cuộc báo hỏng. Mộ Dung t r ừ n g quay đầu lại, nhìn cửa đá khép lại trong n g á y mắt, nàng khẽ cười lên, cái kia tươi cười, làm Hàn Dũ cảm thấy tan nát cõi lòng, nàng cũng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Hai người tay cầm xuống tay, nhìn to như vậy h ồ hoa sen. Hàn Dũ trước nay không giống như bây giờ cảm tạ trời cao đối nàng chiêu cố, nàng trông về phía xa, Trình Viễn liền đứng ở đường cái biên, chuẩn bị ngăn lại kia chiếc mì b u t Mụ mụ, không khóc, ta về sau kiếm tiền cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tiểu Ái Liên nắm lấy Mộ Dung t r ừ n g tay, mụ mụ, ngươi không cần sợ hãi. Nam, Ân, h Ái Liên, mụ mụ ái ngươi. Mộ Dung t r ừ n g ôm chặt lấy Tiểu Ái Liên, chờ chúng ta đi ra ngoài, mụ mụ liền mang ngươi đi bệnh viện. Về sau Thái Dương công công già tới thời điểm. m ụ m ụ còn muốn mang ngươi đi công viên giải trí đâu? Ta còn muốn cùng ngoan ngoãn cùng nhau chơi. Tiểu Ái Liên sờ sờ Hàn Dũ bụng, nơi x a Trình Viễn hô, lên xe. Hắn lại bước x a chạy như bay lại đây, c h ẳ n g ngang đem Hàn Dũ bế lên tới. Ái Liên, s a m m ụ m ụ người, chúng ta ngồi xe, hồi cẩm thành. Trình Viễn Hàn Dũ thuận theo ôm lấy Trình Viễn cổ, mặt rửa vào hắn hàm dưới, ta giống như đa sầu đa cảm. Tiền sản tổng hợp c h ứ n g Trình Viễn g ậ m một ngụm nàng cái mũi, bước nhanh đi ra bờ ruộng. Mộ Dung Trừng cùng tiểu gái Liên cũng đi ra, trời đã sáng, b ụ i gai lâm hình như là cái không tồn tại dây lát ảo cảnh. Phần 440 Hàn Dũ quay đầu nhìn về phía kia một hồ hoa sen, Mộ Dung Trừng cũng nhìn về phía kia một hồ hoa sen. Tài xế phiền t o á i lái xe. Trình Viễn mở ra gọi khí, từ bên trong truyền ra tắc lai tư thở hổn hển tiếng la, ta đã ra tới. Đi khách sạn hiệp. h ả o Trình Viễn buốt ve Hàn Dũ sau cổ, ngươi một đêm không ngủ, muốn hay không ngủ một lát. ta thường xuyên không ngủ được, ngươi không ở ta bên người, ta mỗi đêm đều ngủ không được. Tiểu Ái Liên nghiêng đầu, n h u n h u cái mũi nhỏ, nói, ngượng ngùng, ngượng ngùng, thật buồn ô n Một chín tam ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề mà thôi. Nhìn chính viên cùng Tiểu Ái Liên một hỏi một đáp, ta ở trong lòng cười nở hoa. Ta như thế nào sẽ yêu như vậy nam nhân đâu? Đây là vì cái gì đâu? Trình Cẩm Thanh đứng ở h ắ c du hạ, nước mưa đã ngừng, thiên cũng sáng. Hắn nhìn về phía sám xịt không trung. Ánh mặt trời ngẫu nhiên sẽ từ sôi nổi hỗn loạn tầng mây, chút xuống xuống dưới. Hắn d ỗ i tay sờ sờ ngực, có chút đau. c a đến một tiếng, An t o n y kéo cái kia đã bị nổ c h ị p vô danh thúc, đi ra. Hắn phía sau còn đi theo một đống. Trình Cẩm Thanh tố chưa che mặt, nhưng là quan khán đi đường tư thế liền biết là đặc công người. Mỗi người trên người ăn mặc là nhiễm huyết h ắ c ý rẻ. Ngồi ở trong đại sảnh năm người không có gì động tĩnh, bọn họ còn ở tra xét phụ cận địa hình. Trình Cẩm Thanh nhìn về phía Trình Trong Hạng. Trình Trọng Hạ bỏ đi cương chế bao tay, đẩy cửa ra đi ra. đ ã hai hạ nằm trên mặt đất vô danh thúc. Hàn Dũ đâu? Bị Trình Trọng Hạ kéo dài quá âm điệu, hắn hít sâu một hơi, bị Trình Viễn mang đi. Ngươi nói cái gì? Hắn đã trở lại. Trình Cẩm Thanh ném xuống u ả i trượng, đi nhanh chiều Trình Trọng Hạ đi tới, hỏi, rốt cuộc là ai bắt cóc hàng Hàn r ũ Quý Trọng Liên. Trình Trọng Hạ nhẹ nhàng đỡ Trình Cẩm Thanh, ngươi thương không hảo. Trình Cẩm Thanh thật mạnh ho khan một tiếng, ngực đau đến hắn sắc mặt trắng b ệ h Suốt đêm đuổi tới nơi này, kết quả lại p h á t cái không. Nhanh lên tìm được nàng. Trình Cẩm Thanh cầm lấy q u ả trượng, căng thẳng thân thể của mình. Ta cái này x u ẩ n chứng, khẳng định là Trình Viễn làm xe đâm ta, đâm bị thương ta. Hắn là có thể chuyên tâm đối phó ngươi. Nói như vậy, hắn vẫn là đem ngươi đương đệ để xem. Nếu không, ngươi đã chết. Trình Trọng Hạ nhìn về phía tâm sự nặng nề không trung, Cẩm Thanh chỉ có lớn như vậy, cũng chỉ có lớn như vậy, mà thôi. Mỹ Nỉ b ậ c khai thật sự vấp vảng. từ vùng ngoại thành đến nội thành, dọc theo đường đi chỉ ngừng hai lần. mỹ nỉ bớt tài xế nhìn đến trên ghế sau mộ dung t r ừ n g có chút không thể tưởng tượng nói, phu nhân, ngươi thật sự thật xinh đẹp á, ngươi tiểu hải tử cũng thật xinh đẹp á. mộ dung t r ừ n g t ú i đầu, hàn v ũ cười nói, ta muội muội tính tình có chút nội liễm, tài xế đại thúc vẫn là đ ừ n g nói g i ỡ n trình viễn cũng nhìn thoáng qua cái kia mỹ n i bớt tài xế, mỹ nỉ bớt tài xế lập tức cảm thấy phía sau lưng trật lạnh, hắn không nói chuyện nữa, chỉ là cảm thán lắc đầu. Hàn Dũ nắm lấy mộ dung t r ư n g tay, mộ dung t r ừ n g tò mò nhìn bên ngoài cao ốc đ i ể u đ i ê m nàng chỉ vào một nhà thật lớn nữ tính đồ trang điểm cửa hàng, ta nhớ rõ, nơi này trước tiên là một nhà sân trượt băng, đã sớm sửa lại. Hàn Dũ cười cho nàng giới thiệu, Trình Viễn lại rút ra tiêu n m thường, cảnh giác nhìn bốn phía lui tới chiếc xe, hai nữ nhân hướng bên trái xem, Trình Viễn hướng bên phải xem, vừa lúc đi ngang qua bệnh viện công lập cửa, nơi đó vây quanh một đoàn phóng viên, Trình Viễn nhìn về phía bị vây quanh từ bậc thang đi xuống tới mặt thần. mang kính dâm cùng ngũ kỳ tai t ắ c vẻ mặt mỉm cười đẩy ra những phóng viên này bọn bảo tiêu mỗi người biểu tình nghiêm túc trình viễn lập tức đóng lại cửa sổ xe đối hàn du nói do lớn đem cửa sổ đóng lại nơi nơi đều là điện tử mắt tiểu hải liên thấy bên ngoài có một ít ánh mặt trời cũng không dám dỗi đầu đi ra ngoài không ngồi ở trình viễn trên n i uy trình viễn vì cái gì ta không có nhìn đến cùng ta giống nhau đại tiểu hải từ đâu bọn nhỏ đều ở niệm thư mộ dung t r ừ n g lưu l ế n không rời đóng cửa xe nàng suy nghĩ trong chốc lát, nhỏ giọng sợ hãi hỏi, Mặc Gia, có phải hay không đi hải ngoại lúc sau, liền rốt cuộc không trở về. Ta thấy thế nào không đến, một cái Mặc Gia cửa hàng đâu? Quay đầu lại lại nói, đều ngồi xong, về trước khách sạn lại nói. Trình Viễn lấy ra di động, cấp tác Lai like Tư đã phát một cái tin nhắn. Mặc Gia xảy ra chuyện gì? Mặc Thần vì cái gì ở bệnh viện? Chờ ta, tra một chút. Kia đầu t ắ c Lai like Tư một bên lái xe. một bên hướng trong miệng tắt hamburger, hắn bị trình trọng hạ người truy đến người ngã n g ự a đổ, hắn dưới đáy lòng thề, tiếp theo không bao giờ giả trang phờ ý y á, phờ ủy á kẻ thù thật là quá nhiều. Vi t í n h thuận lợi sinh hạ trưởng tử. xem xong tin nhắn lúc sau, trình viễn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đang ở cùng mộ dung chừng nói chuyện hàng rũ, lập tức đến khách sạn. nga, h à n rũ sờ sờ tiểu gái liên đầu, tiểu h á i liên tắc nhìn không chớp mắt nhìn trình viễn trên mặt biểu tình, uy, Vi, trình viễn. vì cái gì ngoan ngoãn còn không ra cùng ta chơi. Ân Trình Viễn nhìn Tiểu Hải Liên, ngồi x o n g ngươi đâu ra nhiều như vậy vấn đề? Ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề mà thôi. Ngươi không phải hỏi ta, vì cái gì ngoan ngoãn còn không ra cùng người chơi sao? Ta lại không phải ngoan ngoãn, ta như thế nào biết? Trình Viễn nhìn Tiểu Hải Liên, bình thường Tiểu Hải Tử đã sớm bị cặp kia lạnh lùng mắt đen c ấ p dọa, Tiểu Hải Liên không cho là đúng. Trình Viễn, ngươi thực xảo trá. Ngươi biết xảo trá là có ý tứ gì? Chính là. Ngươi không phải người tốt, ta đây là người nào? Ngồi xong, ngươi đâu ra nhiều như vậy vấn đề? Ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề mà thôi. Tiểu Ái Liên nắm lấy nắm tay, khuôn mặt nhỏ cổ thành một cái bánh bao. Trình Viễn tắc vẻ mặt ngươi xem, ta liền biết sẽ như vậy biểu tình. Hàn Dũ cùng Mộ Dung t r ừ n g c h ị u không nổi đến nhìn nhau cười. m i n i bật chậm rãi ngừng ở khách sạn cửa, mở ra khách sạn môn, Tắc Lai Tư đã ngồi ở trên sofa uống nước trái cây. h ắ n t r ừ n g lớn đôi mắt nhìn Tiểu Ái Liên. trên dưới đánh giá một phen lúc sau thân thiện với tay nói tiểu quỷ có hay không hứng thú gia nhập c ơ ít đương thủ linh A. ngươi mới là tiểu quỷ ngươi cả nhà đều là tiểu quỷ h ừ ta là nam tử hán tiểu h á i liên nắm lấy mộ dung trừng tay miệng dơ lên thật cao giống như còn ở sinh vừa rồi trình viên k h í ta sẽ làm ngươi có hứng thú ha ha tắc lai tư cười đến vẻ mặt gian trá tiểu h á i liên v u ô n ngón trỏ ở trước mặt hắn q u ấ quơ đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp liền có thể ra tới gặp người ta lớn lên so người xinh đẹp nhiều cho nên người thích hợp đương thủ lĩnh a lại đây sao kaka cùng người tán gẫu một chút cụ thể chi tiết kaka có thể giáo n g ư ơ i như thế nào làm thủ lĩnh úc tắc lai tư chớp chớp mắt mười phần hồ ly dạng ta mới bất quá đi người cùng trình v i ễ n đều không phải người tốt tiểu gái liên ôm mộ dung t r ừ n g đuổi chán ghét dùng sức nhăn cái mũi người hảo tắc lai tư đứng lên vị này phu nhân người hảo ta là tắc lai tư t h i ỉ Á b ằ n g h ữ u hắn vô vô trình viễn bà vai, bọn họ là ai? ngươi không cần biết. Trình Viễn nhìn về phía Hàn Dũ, ngươi dẫn bọn hắn mẫu tử đi cách vách phòng đi. n g a Hảo, Hàn Dũ trên dưới đánh giá một chút Tắc Lai like Tư, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Có cái gì? Nam, buồn cười. Cái này tiểu quỷ là thực thích hợp làm thủ lĩnh sao? Tắc Lai like Tư hướng Hàn Dũ chớp chớp mắt, ánh mắt lại chuyển tới nàng trên bụng, nói không chừng ngoan ngoãn cũng thích hợp. Tắc, Lai, like, Tư. t r ì n h Viễn nhìn về phía trong nhà, đỏ dạ ẹm n đâu. Tắc Lai Tư nháy mắt giảm đạm thần thương. Đừng nói nữa, ta ở cái kia trong mê cung mặt đụng phải Anthony. Anthony nói, ta đỏ dạ ẹm n rất có thể bị nện nên ăn. Hiện tại không biết người ở nơi nào. Ta trở về tìm t ò i 15 phút, một chút tín hiệu đều không có. Trên người hắn máy định vị cũng không biết có phải hay không hỏng rồi. Anthony chỉnh Viễn đỡ lấy cái chán. Á Thanh cũng đi b ù i gai lâm. Đúng vậy. Hút liu hút liu. lại hút liu hút liu hút liu, Trình Tích nhìn không ngừng ăn mì đỏ dạ em ẩ n cảm thán nuốt nuốt nước miếng. Phạm mẹ n ấ u mặt, có ăn ngon như vậy sao? h ắ n nuông nghịch một chút bên cạnh bốn cái không chén, ngươi vừa rồi cùng ta nói các ngươi c ờ ít như vậy nhiều sự tình, chính là ta cảm thấy các ngươi công tác h ả o nguy hiểm, hơn nữa giống như còn không cơm ăn. Ai nói? Ngươi nhị thúc cũng là làm chúng ta cái này công tác, còn không phải muốn cái gì có cái gì. Đỏ dạ em mẩn lau lau miệng, ăn một miếng thịt. Ngươi vì cái gì quang nhìn ta ăn? Ngươi chạy nhanh ăn, vừa rồi phúc bà nói, ta lục thuốc lập tức liền phải đã trở lại. Ta muốn đem ngươi một lần nữa nhét vào sàn nhà. Tỉnh hắn sinh ra nghi ngờ, không nghĩ tới ngươi tên nốc này còn rất có kiến giải đ ò ra e mẩn ăn một khối trên trứng. Nói thầm nói, ngươi nói cái gì? A trình tích nâng má, ta nói cho ngươi nghe, ta phía trước còn cùng ta nhị thuốc quỷ hồn nói chuyện qua đâu, cho nên có lẽ ngươi nói đúng, ta có đặc dị công năng. gia nhập cờ ít khẳng định có thể làm rất nhiều đại sự khu cụ đ ỏ giả e m ẩ n lại chọc hai khối lạp s ư ở n gầm g xong lúc sau lau lau miệng hiện tại chạy nhanh chói chặt ta đem ta nhét trở lại đi ta xem ngươi lục thúc khẳng định không tìm được mụ mụ ngươi khẳng định phải về tới thẩm vấn ta là các ngươi bắt ta mụ mụ chúng ta là đi cứu mụ mụ ngươi ít nói nhảm nhanh lên chói ta đi vào một chín bốn đều không thắng nổi một cái nhị thúc đáng sợ trình cẩm thanh Đương trình trọng hạ xe mới vừa ngừng ở trình chạy cửa, Trình Tích liền lập tức buông xuống thư phòng bức màn, chạy nhanh đối đỏ dạ e mà nói: Nói ngươi đâu? Nhanh lên chui vào đi. Ngươi giúp đỡ, ta hai tay hai chân đều bị ngươi bó đi lên, ta như thế nào chui vào đi? Đỏ dạ ẹ e mẩn cấp trên mặt đất lăn lộn, cái này ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm, thế nhưng liền chói người đều không biết, loại người này tương lai nếu là vào cơ í t kia còn không nháo đến gà chó không yên. Hắn tấm tắc hai tiếng, d ầ m một tiếng. chính mình lăn vào sàn nhà hạ ngăn bí mật thở hổn hển nói mau giúp ta đắp lên ân trình tích tay vội đảo loạn đem hắn đắp lên xác định toàn bộ sàn nhà đều không có k i ể u đi lên lúc sau liền phóng hảo băng ghế sau đó cong đôi tay ra thư phòng ở trên hành lang đi tới đi lui trình trọng hạ cùng trình cẩm thanh lên lầu thời điểm liền nhìn đến trình tích vẻ mặt h ẻ vải cùng lo lắng ở trên hành lang dã bước ông cụ non bộ dáng nhìn qua thực biến n ữ u tiểu tích ngươi ở chỗ này làm gì Trình Cẩm Thanh hỏi, Hoa, Ngũ Thúc, ngươi đã trở lại. Trình Tích chạy qua đi, nắm lấy Trình Cẩm Thanh tay, trên người của ngươi hảo sao? Trình Cẩm Thanh xoa xoa Trình Tích đầu, môi trắng b ệ n h sắc mặt cũng càng hiện tái nhợt. Trình Tích chạy nhanh lui về phía sau một bước, Ngũ Thúc, ngươi nơi nào đâu? Ngan, o ta cùng Lục Thúc có chuyện muốn nói, ngươi về phòng của mình. Trình Cẩm Thanh nói, chính là, ta mụ mụ đâu? Trình Tích nhìn về phía Trình Trọng Hạ hỏi. Mụ mụ ngươi hiện tại hẳn là ở đâu một nhà khách sạn, chúng ta lập tức là có thể tìm được nàng. Còn có ngoan ngoãn. Trình Trọng Hạ xoa xoa đầu của hắn, trên mặt lại không có gì tươi cười. Trình Tích lập tức lui về phía sau hai bước, xoay người đi nhanh chạy xuống lâu. Trình Tích. Trình Cẩm Thanh xem kia Tiểu Hải Tử giận dỗi bộ dáng, không cấm nhíu mày. Ngũ thúc cùng Lục thúc hai người thêm lên, đều không thắng nổi một cái nhị thúc. Hắn treo c h ọ n g nói, Trình Trọng Hạ lại hung hăng nhíu một chút mày, hắn còn ở Cẩm t h à n h chỉ cần hắn còn ở Cẩm Thành, chúng ta là có thể tìm được hắn. Đi thôi, hỏi một chút ngươi chảo trở về đứa bé kia, ta thật sự chờ không được. Trình Cẩm Thanh trong lòng thập phần đánh chống reo hò, bất ổn hết sức bất an. Trình Tích cố ý chạy xuống lâu, hắn nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa, liền xác định lục thúc cùng ngũ thúc đã vào thư phòng. Thật sâu hít một hơi, Trình Tích lại tay chân nhẹ nhàng đi đến trên hành lang, không lưng đi tới cửa thư phòng khẩu, lỗ hai dán ở trên cửa, nhưng lại nghe không rõ ràng lắm bên trong động tĩnh. 441 d â m d â m tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới. Hàn Dũ gõ một chút toa l e t m ô n Tiểu t r ừ n g yêu cầu cái gì kêu ta một tiếng, ta liền ở bên trong. Hảo, cảm ơn tỷ tỷ. Mộ Dung t r ừ n g đứng ở vòi hoa sen phía dưới, làm vòi hoa sen dùng sức xúc rửa thân thể của mình. Nàng lau rất nhiều sữa tắm ở trên người mình. t ẩ y t ẩ y nàng nhìn thoáng qua gương, chính mình toàn thân đều là b c biển. Bộ dáng này lại làm Mộ Dung t r ừ n g nhớ tới trước kia ở trong nhà thời điểm. nàng cùng mặc thần uyên lương cộng tắm vui đùa ẩm ý cảnh tượng nàng hai má đỏ lên âm thầm trách cứ chính mình đều là làm mụ mụ người đâu còn học nhân gia thiếu nữ nàng hít sâu một hơi ngồi ở bồn tắm cười đem chính mình v ù i vào bồn tắm quần áo còn thích hợp sao ta kêu trợ lý đi nhắn hiệu cửa hàng mua tắc lai tư đi tới hỏi hàn d ũ nói hàn d ũ gật gật đầu nàng cũng đã tắm xong thay đổi một tiếng rộng thùng thình quần áo tắc lai tư quý trọng liên có phải hay không thực đáng sợ Hắn là cờ éd giết người, chúng ta cờ ít không có hắn cá nhân tư liệu. t h ắ t c lai like Tư mở ra tay, như vậy. Tiểu h Ái liên đâu? Ngươi đừng đ ầ u hắn, hắn đang xem TV. Hắn rũ sở sơ bụng, nhìn về phía trong phòng khách đang ở nào đó dụng cụ bên điều tra c h í n h viễn. Nàng chậm rãi đi qua, ngươi thật như là không k ô n g b y A c h ì n h viễn nhìn về phía một cái không ngừng có mục tiêu nhảy lên hình ảnh. Lại đây, ngồi ở ta trên đùi. c a c a giáo ngươi xem này đó, được không? Không được. Thai phụ muốn rời xa phòng s ạ Hàn Dũ lắc đầu, Trình Viễn quay đầu lại nhìn về phía nàng. Vậy ngươi đi bên trong phòng xếp nghỉ ngơi một chút. Ngươi trước buông đỉnh đầu công tác. Ta có lời cùng ngươi nói. Hàn Dũ nhìn về phía liếc mắt một cái t o i l e t Trình Viễn gật gật đầu, nhấc tay đầu hàng nói, l a o bà đại nhân nói cái gì, chính là cái gì. Đi. Tới rồi trong phòng, Trình Viễn một tay đem Hàn Dũ vớt tiến trong lòng ngực sờ sờ nàng mặt, lại sờ sờ nàng bụng. Trình Viễn, chúng ta đem nàng cứu ra. thật là vì nàng hảo sao? nàng đợi mạc thần n năm chính là vì tính mới vừa sinh tiểu bảo, nàng cũng sinh tiểu gái liên, trình viễn hôn hôn nàng l ố thay, này đó đều là bọn họ sự tình. ngươi trước thời gian thế bọn họ lo lắng là vô dụng, bởi vì ngươi vô pháp đoán trước mọi người phản ứng. ta cảm thấy tiểu t r ư n g hảo đáng thương. hàn d ũ ngơ ngẩn nhìn trình viễn, lại đem hắn ôm càng chặt hơn. trình viễn, ta rất sợ hãi, có lẽ ta sẽ mất đi ngươi. có lẽ có một ngày ta mở to mắt, ngươi liền biến mất. ta đây âm hồn không tan hảo. Trình Viễn cười ra, Bún, Thanh, Hàn Dũ, Hàn Dũ a. ta nói thật, ta hiện tại thật sự thực sợ hãi, giữa mùa hạ khẳng định sẽ tìm được chúng ta. ta sẽ vinh viên ở bên cạnh ngươi. Trình Viễn ở nàng bên hai, nghiêm túc, một chữ một chữ nói, đều kết thúc, đều kết thúc. Tiểu h Ái Liên, ngươi ăn không ăn trái cây a? Tắc Lai Tư cầm một cái Tiểu Hải Tử thích nhất trái cây t h ậ c c ẩ m đưa đến Tiểu h Ái Liên cái m ù i phía dưới. khẩn thiết nói, hoa wow, thật xinh đẹp. tiểu hái liên mới vừa ăn qua điểm tâm ngọt, nhìn này đó đủ mọi màu sắc trái cây, lập tức đầu hàng, nói, ta ăn trái cây. nói xong, cầm lấy nửa viên dâu tây, ân. các ngươi ăn đồ vật, cùng chúng ta ăn đồ vật đều không giống nhau, hương vị không giống nhau. úc, ngươi trước kiêm n ố c địa phương phải không? tắt lại like từ đem tivi thanh âm điều nhỏ một chút, kỳ thật bên ngoài thế giới rất lớn, ăn ngon đồ vật rất nhiều, chỉ cần ngươi gia nhập cơ ít. về sau là có thể mạn thế giới nơi nơi chạy, ta không nghĩ mạn thế giới nơi nơi chạy, ta tưởng cùng ta mụ mụ ở bên nhau là được. Tiểu Ái liên ăn một c h u a i dứa, khẳng định nói, cho nên nói, ngươi thích hợp làm thủ lĩnh sao? ngươi hỉ tĩnh, làm thủ lĩnh, chỉ huy người khác là nhất thích hợp bất quá. t á c Lai Tư cầm lấy t â m xỉa răng, chọc nửa khối quả hạnh, ăn một ngụ nói, s ớ n ta hiện tại tuổi còn không phải quá lớn, ta có thể tay cầm tay giáo ngươi, chờ ngươi đến 10 tuổi thời điểm. ngươi liền có thể kế thừa ta yế b á c thư phòng nội trình trọng hạ nhìn c h ầ m c h ầ m đỏ dạ e mẩn đỏ dạ ẹ mẩn cũng nhìn c h ầ m c h ầ m trình trọng hạ chủ nhân của ngươi đang ở nơi nào trình trọng hạ đi thẳng vào vấn đề một bên ở nổ kẹp cục bàn phím thượng gõ cái gì một bên hỏi chủ nhân của ta ở tổng bộ tổng bộ ở địa phương nào chúng ta là không thể nói đ g dạ ẹ mẩn trả lời thực d ứ t khoát hắn nhìn về phía một bên sử quải trưởng trình cẩm thanh ngươi là trình cẩm thanh ngươi nhận thức ta Trình Cẩm Thanh tiến đến đỏ dạ e mẩn bên cạnh, đỏ dạ e mẩn liên tục lùi về phía sau. Ngươi làm gì? Không làm cái gì. Trình Cẩm Thanh móc s ú n g lục ra, nhắm ngay đỏ dạ e mẩn xương bả vai. Ta từ vị trí này nổ súng đi vào, ngươi về sau liền sẽ giống một đống ốc sên như vậy, xương sống sẽ hoàn toàn cong đi xuống. Một c ể u n g ũ hoàn toàn biết rõ ràng. Hàn Dũ, ở trên bàn cơm, ngươi tầm mắt chưa bao giờ ở ta trên người, bất quá ngươi tay giống như giải quá đôi mắt, sẽ đem ăn ngon đẩy cho ta. từ thật lâu thật lâu trước kia bắt đầu ở trên bàn cơm ta liền thường xuyên sẽ nhìn chằm chằm ngươi hù dọa tiểu hài tử loại chuyện này trình cẩm thanh còn trước này chưa làm qua ít nhất hắn sẽ không thật sự cầm súng đồ chơi ở một cái tiểu hài tử trên người t r ọ n tới chọn đi vẻ mặt nghiêm túc mà hung ác nói những cái đó chí mạng áp chế chi ngữ trình trọng hạ dương mắt xem qua đi đỏ dạ ẹm e ẩ n sợ tới mức khóc không ra nước mắt bất quá đứa nhỏ này b a n h được hoàn toàn không chịu nhả ra hắn tử trước đến nay không thích nhìn thấy huyết tinh trường hợp liên đối trình cẩm thanh nói ta gọi người khác thẩm đi trình cẩm thanh n ộ t r í buông súng đồ chơi có lẽ là ở hàn r ũ trước mặt trang ngoan đệ đệ trang đến lâu lắm hắn hiện tại hoàn toàn tìm không thấy cái loại này hung ác khí chàng đem đồ chơi xuống lục cắm ở đó ra e mẩn s a u cổ áo gian hắn xử quải trưởng đi đến một bên đầu về phía sau ngượng qua đi không thoải mái ta kêu phúc bá kêu gia đình bác sĩ lại đây trình trọng hạ ngón tay một khắc không ngừng đánh nổ t ẹ p h ụ c bàn phím trên mặt nghiêm túc một hồi tích đến một tiếng Trình Trọng Hạ nổ k ẻ b ụ c màn hình tượng h từ văn bản khung biến thành một cái lập lòe lượng điểm hình ảnh. Ta rất tưởng Hàn Dũ. Ta thật lâu chưa thấy quan nàng. Trình Cẩm Thanh có chút vô lực nói, bờ môi của hắn khô i á o Thật lâu thật lâu. Trình Trọng Hạ nhìn thoáng qua Trình Cẩm Thanh, hỏi, ngươi hiện tại giống như biết rõ ràng. Chính ngươi rốt cuộc là thích Hàn Dũ, vẫn là thích Mạnh Hồi? Biết rõ ràng, hoàn toàn biết rõ ràng. Trình Cẩm Thanh dùng tay trái che đậy đôi mắt, thắp đến một tiếng quăng ngã rớt quả c h ư ợ n g đáng chết. Ngươi động tác liền không thể nhanh lên, vì cái gì mỗi lần đều là như thế này. Còn có 11 t i ế n g đồng hồ. Trình Trọng hạ đôi tay giao nhau, dựa vào chính mình ra ghế. Hắn nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện đ ỏ dạ ả e mẩn, hỏi: c ờ í t có phải hay không đóng lại một cái tiêu kia đốn khoa học cá nhân? Đây là tổ chức bên trong cơ mật, ta không thể nói. đ ỏ dạ ả e mẩn sợ cái kia cắm ở phía sau cổ chỗ đắc thủ thương một cái không cẩn thận ngã xuống, k h ấ u động co s ú n g Hắn thật không nghĩ chính mình nửa đời sau biến thành không có xương sống ốc xen. Ốc, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Hắn ở trong lòng yên lặng niệm, g h hơn nữa nhìn c h ầ m c h ầ m Trình Trọng Hạ trên mặt biểu tình. Kia đốn đã chết, đúng không? Trình Trọng Hạ bực lửa chính mình cái tẩu, nghiêng đầu hút một ngụm. Kia đốn đã chết. Đây là tổ chức bên trong cơ mật, ta không thể nói. Đồ dại mần lôi đã bất động nói. Ngươi sẽ mở miệng, ta kêu hắc ảnh t h ẩ m t h ẩ m ngươi. Trình Trọng Hạ cong lên k h ỏ e miệng, tin tưởng ta, h à i tử. cặp mắt đào hoa kia hiện lên không có độ ấm hài hước, hắn xem đỏ dạ ẹm e ẩ n ánh mắt, tựa như ở là xem một cái sắp bị lột ra hạ c á i lẩu tiểu hoàng cẩu, hồn nhiên thiên thành thương hại, ở hắn đấy mắt nhìn qua càng thêm lệnh người sợ hãi. khách sạn nội, tắc lai tư kéo ra phòng tắm môn, hắn mới vừa tắm xong, nhìn qua tinh thần no đủ, hắn mới vừa khép lại phòng tắm môn, b á phòng tắm môn lại lần nữa bị kéo ra, tiểu hãi l i ê n dùng khách sạn màu hồng phấn khăn lông, bao một cái ấn độ a tam thức đầu bao, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua vây quanh một cái khăn tắm t ắ c La i Tư bá lại một tiếng phòng tắm m ô n bị lại lần nữa kéo ra Trình Viễn xoa xoa tóc nhìn mắt to trừng mắt nhỏ hai người nói tắm rửa xong liền ăn cơm chiều tiểu Ái liên n h u n h u cái mũi lao đại khó chịu nhìn t ắ c La i Tư ngươi nhìn lén ta tắm rửa tiểu quỷ ngươi như vậy chú trọng ta tốt như vậy dáng người đều làm ngươi xem trống trơn t ắ c La i Tư nói mặc kệ từ nào một phương diện xem tiểu tử này đều có cùng chính mình giống nhau tốt đẹp gen khả tạo chi tại a phi tiểu h á i liên phun ra một ngụm nước miếng n g ư ờ i dáng người còn không có trình viễn hảo tắc lai tư ngươi quá dày da mặt trình viễn dùng sức xoa xoa tóc lát đầu chịu không nổi đến cầm một khối khoai lát một bên nhấm nuốt một bên đi tới nhà ăn hàn vũ cùng mộ dung chừng còn tại trong phòng bếp bận việc trình viễn rửa vào một bên còn chưa tới ba giây không có quay đầu lại hàn vũ liền nói trình viễn đi mặc tốt quần áo lập tức liền ăn cơm là lão bà t r ì n h Viễn về tới phòng ngủ, thay quần áo khoảng cách, hắn hơi hơi xốc lên bức màn, nhìn về phía khách sạn ngoài cửa lớn dừng lại mười mấy chiếc xe, cùng hắn tắm rửa trước nhìn đến mười mấy chiếc xe giống nhau như lúc, đang chuẩn bị đóng lại bức màn thời điểm, có hai chiếc màu đen xe hơi nhỏ chạy đến khách sạn cửa, này một khu cẩm bang chủ sự từ trên xe xuống dưới, một bộ thần sắc nôn nóng bộ dáng, khép lại bức màn, c h ì n h Viễn lập tức đổi hảo quần áo, trên bàn cơm tắc lai like tư cùng tiểu gái liên như cũ mắt to trừng mắt nhỏ. giống như lẫn nhau, lẫn nhau xem khó chịu đã có trăm ngàn năm lâu. Trình Viễn ngồi ở chủ vị thượng, Hàn Dũ cầm lấy một viên hồng anh đào, nhét vào hắn trong miệng. Trình Viễn ngay một ngụm, cũng cầm lấy một viên hồng anh đào, nhét vào Hàn Dũ trong miệng. Tắc Lai Tư thấy thế, đối tiểu gái liên nói, có dám hay không y t h ú c thúc ăn anh đào a? Kia có cái gì không dám? Tiểu gái liên tắc một viên anh đào tiến trong miệng hắn. Tắc Lai Tư cao hứng cười. Tiểu gái liên xoèo, nói, ngươi thật đấu trí. Cũng thế cũng thế. Tắc Lai Tư nhai hồng anh đ ả o nhìn về phía Trình Viễn nhìn chằm chằm Hàn Dũ trên mặt. Hàn tầm mắt tập trung ở Hàn Dũ gương mặt tươi cười thượng. Hàn Dũ cùng Mộ Dung t r ừ n g đang ở nói chuyện. Mộ Dung t r ừ n g tay chân đều không quá phương tiện, s ắ c thực tới nói là tứ chi vô lực, nàng vừa rồi quấy trứng gà thời điểm, thiếu chút nữa c ầ m chén cấp quăng ngã t h o á i bất quá nàng quá nóng lòng tưởng chính mình động thủ làm một bàn đồ ăn. Hàn Dũ nhìn Mộ Dung t r ừ n g Trình Viễn nhìn chằm chằm Hàn Dũ. h ắ n tay trái cầm đ a o tay phải cầm đ ĩ a n ĩ u liền ấn ở kia một con đóa hoa đơn giản thượng mắt đen lại thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m Hàn Dũ ta đưa cho ngươi đã khỏe là tương ớt Hàn Dũ hỏi Mộ Dung Trừng thật không xong ta cái gì đều làm không tốt không biết thủ đoạn cùng cổ chân khi nào mới có thể Hàn Dũ nắm lấy Mộ Dung Trừng tay từ từ tới đi cho ngươi Trình Viễn đi đến phòng bếp cầm hai bình tương ớt cấp Hàn Dũ Hàn Dũ tiếp nhận tới cho Mộ Dung Trừng tắc lai tư nhìn Trình Viễn đôi tay hắn buông xuống đao cùng xoa. từ trong túi lấy ra cái kia bảo b ố i đến không được xì ga h ộ t ngón trỏ ở mặt trên nhẹ nhàng g ấ u động, sườn mặt càng b ê n h càng chặt. có lẽ Hàn Dũ đã thói quen trình v i ễ n như vậy nhìn chăm chú, tắc lai tư phát hiện, như thế thâm thuy ngóng nhìn cũng không có khiến cho Hàn Dũ chú ý. h ả o phóng thượng tương ớt, quấy một chút, vẫn là cái này thẻ bài tương ớt, hương vị hẳn là không tồi. mộ dung t r ừ n g lẩm bẩm lầu bầu an một ngụm, Hàn Dũ phát hiện nàng đôi tay đang run rẩy, bả vai cũng đang run rẩy. Trình Viễn liền nhìn Hàn Dũ thật cẩn thận chiếu cố mộ dung trường bộ dáng, hắn ngón trỏ còn tại xì ga hộp thượng h ấ u động. Không phải, không phải cái này hương vị. Chẳng lẽ cái này thẻ bài tương ớt thay đổi hương vị sao? Ta nghe nghe. Hàn Dũ trước kia cũng dùng qua cái này thẻ bài tương ớt, nàng dùng tay ở miệng bình phiến hai hạ phòng để sát vào nghe nghe. Trình Viễn thẳng thắn leo lưng, dựa vào ghế trên, lông mi động đậy hai hạ, nhìn đến Hàn Dũ nghe thấy hai hạ lúc sau liền nhăn cái mũi, k h ỏ e miệng hơi hơi nếp lên. Phần 442 có phải hay không cùng trước kia không giống nhau? Mộ Dung Trừng hỏi, ngẩng đầu phát hiện Trình Viễn đang xem Hàn r ũ kia con ngươi từ từ yên tĩnh, hình như là đã thói quen năm này tháng nọ như thế nhìn Hàn r ũ là không giống nhau. Ta nhìn xem thành phần hảo. Trước kia ta dùng cái này đã làm m ị ý, bởi vì Trình Viễn thích ăn hương vị chọn một chút, mỗi lần hắn đều sẽ đảo rất nhiều. Ta đến xem. Hàn Dũ chế trụ tương ớt bình thân, ngón tay sẹt qua thành phần biểu mặt trên kia v à i câu giới thiệu, ân. Dung đến đ ấ ớ c cay không giống nhau, ta nhớ rõ trước kia cái loại này n ấ ớ c cay, tên rất dài. ú ớ c Mộ Dung t r ừ n g nhìn về phía Trình Viễn, dùng ánh mắt dò hỏi, hay không yêu cầu nhắc nhở một chút Hàn Dũ. Trình Viễn nhẹ nhàng g i ê u một chút đầu, như c ũ n h ì n chằm chằm Hàn Dũ. Là tương ớt nguyên nhân, ngươi chủ nghệ khẳng định không lôi bước. Từ vừa rồi nấu cơm bắt đầu, Mộ Dung t r ừ n g liền lần nữa hoài nghi chính mình chủ nghệ đã sớm ném đến trả h à a u ố c đi. Hàn Dũ vì không cho nàng khổ sở, liền dùng sức khẳng định gật đầu. thấy tiểu gái liên ăn ăn muốn đi khai tivi ngay cả vợ nói phim hoạt họa phiến trong chốc lát mới phóng ăn trước cơm chiều hàn dũ vô v ô tiểu gái liên đầu nhỏ đầu nhỏ tẽ sáu mi lộng mắt một trận hàn dũ xem tiểu gái liên vẫn luôn nhìn về phía trình viễn bên kia liền nghiêng đầu nhìn về phía trình viễn nàng vừa thấy trình viễn trình viễn liền cầm lấy dao n ĩ a b ổ n phận cắt k i a một viên trứng gà một đao lại một đao mộ dung chừng che miệng mà cười nàng múc một chén canh gà cấp hàng hàn dũ hàn dũ đẩy cho trình viễn chính mình lại múc một chén. Trình Viễn đem đùi gà cấp Hàn Dũ, Hàn Dũ cầm lấy đùi gà liền gặm một ngụm, phát hiện tiểu gái liên còn ở là mặt quỷ, liền hỏi, ngươi muốn ăn đùi gà sao? Tiểu gái liên kiên quyết lắc đầu, hắn cảm thấy chính mình tiểu phía sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà, nhưng là là cái loại này ấm áp nổi da gà, ngoan ngoãn mụ mụ cùng Trình Viễn, giống như thật là phu thê úc. Hắn lại nhớ tới, chính mình ba ba quý trọng liên mỗi lần cùng mụ mụ ăn cơm, giống như cũng sẽ như vậy nhìn mụ mụ bất quá. sẽ không sinh ra loại này ấm áp nổi ra gà. Một chín mươi sáu không chuẩn đùa g i ỡ n thai phụ. Nếu phòng nghiên cứu số liệu hoàn toàn chính xác đến lời nói, ta Hàn Dũ còn dư lại mười một giờ. Ngươi khả năng sẽ lại lần nữa yêu cầu tiêm vào giờ mở cửa. Tắc Lai Tư ăn cơm từ trước đến nay thực chuyên tâm, nay đốn cơm chiều, hắn chỉ phụ trách l ấ p đầy bụng cùng trêu đùa tiểu gái liên. Bất quá, đương hắn đã ăn đến có điểm chống thời điểm, ngừng đầu, phát hiện Trình Viễn vẫn cứ ở nhìn chằm chằm Hàn Dũ xem. Hàn Dũ đâu? Tác vô chi vô giác cùng mộ dung trường đàm thiếu nói gần nhất nữ trang trong tiệm hàng ngon giá rẻ hảo quần áo loại cảm giác này như là cái gì đâu? t ắ c lai tư chuyển động một chút đầu rất giống là một con ăn no không có chuyện gì công lang nhìn chăm chăm nhà mình mang thai tiểu mẫu lang nội tâm rào rạt đắc ý mặt ngoài lại làm bộ đương nhiên tùy ý tiểu hái liên liếm liếm ngón tay nói ta muốn đi xem tivi đi thôi t ắ c lai tư cho hắn xoa xoa tay đã mây một đài phim h o a t hoa k ê n gần nhất truyền phát tin phim hoạt h ò a phiến đều rất đẹp người thật tấu trí tiểu hái liên tử trên ghế nhảy xuống dưới mặc vào dép lê lúc sau liền lạch cạch lạch cạch chạy đi rồi tắc lai tư sở s ờ bụng l a o chùi hai hàm ô i hai nữ nhân nhóm còn đang nói hắn nhìn về phía trình v i ễ n khấu động xì gà h ộ p ngón trỏ hắn rũ gật gật đầu tiếp mộ dung c h ừ n g nói kỳ thật ngươi hiện tại kiểu tóc vẫn là rất đẹp phát chất cũng hảo hơi chút xử lý một chút liền hảo vừa mới dứt lời Nàng liền phát hiện Trình Viễn ở cái bàn phía dưới, thở ra dép lê, chân ở nàng cẳng chân thượng loạn cọ. Hàn Dũ nhìn về phía Trình Viễn, Trình Viễn lại lần nữa cúi đầu, nhấp một ngụm rượu văng đỏ. Hàn Dũ ánh mắt tựa hồ là đang nói, ngươi làm gì đâu? Trình Viễn không đáp, vẫn là nhấp rượu, cái bàn phía dưới chân cọ cọ, dùng từ bắp chân cọ tới rồi đuổi, quát hai hạ lúc sau, Hàn Dũ ra chân, hắn chân từ váy trốn thoát, suýt nữa vững chắc gan một chân. Tắc lai tư không thấy ra tới hai phu thê ở chơi cái gì. Mộ Dung Trừng nhìn về phía Hàn Dũ, đứng lên thu thập mầm, lại nhìn về phía Tắc Lai Tư. Tắc Lai Tư tiên sinh có thể hỗ trợ thu thập một chút bàn đan sao? ú c tốt. Tắc Lai Tư đứng lên, Trình Viễn buông cốc có chân dài, l a o hai hạ môi. Hàn Dũ nhìn Trình Viễn, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Trình Viễn r u ỗ i tay qua đi, giải khai Hàn Dũ hệ tóc r e n mang, hắn tay phải bắt hai hạ Hàn Dũ đỉnh đầu, lại bắt hai hạ. Hàn Dũ nguyên bản sơ đến không chút cẩu thả đầu tóc bị hắn t r ả o thành tổ chim, tóc lại loạn lại dơ. nào có như vậy lôi thôi thái phụ. Trình Viễn xoa bóp Hàn r ũ cái mũi, Tiểu Gia h ỏ a lại đây. Cà c a cho ngươi gội đầu. Ân. Hàn Dũ đỉnh đ i ề u g a đầu, kinh ngạc nhìn hắn, tóc thật dài. xe ta. Trình Viễn ngón trỏ cuốn lên nàng tóc dài, làm Hàn Dũ xem chính mình ngọn tóc phân nhánh. Hảo, không chuẩn lội ướt ta váy, còn muốn giúp ta làm khô. đúng vậy. Trình Viễn cong lên khỏe miệng, lôi kéo tay nàng đi tới phòng tắm. Khách sạn phòng tắm có chút h o ạ t Hàn Tử trên hành lang dọn mấy khối thảm lông đi vào, lại chuyển đến trên ban công ghế nằm, đẩy mạnh trong phòng tắm. Đi vào. Trình Viễn nói, Hàn Dũ cầm cột tóc gen mang, thử hỏi, có một ngày, ta đi làm massage, kia một lần, ta thực thoải mái. Cái kia m a s s a sư cho ta massage chân, còn cắt ta móng chân. Ta liền ngủ ở nơi đó. Hàn Dũ nhìn Trình Viễn trên mặt thần sắc, là người sao? Về sau lại nói cho ngươi. Trình Viễn làm nàng nằm ở trên ghế nằm, điều thấp ghế dựa, nam hảo. nhắm mắt lại ân Hàn Dũ chớp chớp mắt nhìn tư thế mười phần chính Viễn thật lâu thật lâu trước kia đều là Trình Đại Gia buồn không h ẽ răng ngồi ở chỗ đó Hàn r ũ thật cẩn thận h ầ u h ạ khi đó quỳ gối một bên cấp Trình Đại Gia xoa bối gội đầu Hàn Dũ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ xoay người xoay người cũng liền thôi thế nhưng luân thượng t r ì n h Viễn h ầ u h ạ chính mình gội đầu nghe Hàn Dũ cười khẽ ra tiếng Trình Viễn b ố c một phùng ấm áp thủy xối ở nàng tóc dài thượng ngươi cười cái gì không có a ngươi hảo hảo tẩy. Hàn Dũ nghe thấy được dầu gội đầu hoa khải hương mùi hương, muốn nhẹ nhàng xoa, đừng l ộ g ư ớ p ta váy ngủ nga. đúng vậy. Trình Viễn cho nàng đầu tóc đánh d â n g hương sóng, xoa nhẹ vài cái lúc sau, lập tức giống như là một đóa màu trắng vân. h ắ n thổi một chút, đám mây thổi tới rồi Hàn Dũ đôi mắt thượng. Hàn Dũ đem đôi mắt mở. ta mới không mở to mắt đâu. có phao phao. Hàn Dũ trả lời. Trình Viễn xoa bóp món đồ chơi giống nhau. lấy dính bọt biển đôi tay ở trên mặt nàng bóp nhẹ hai h ạ Hàn Dũ gắt gao nhắm mắt lại, tưởng gắt ta, không dễ dàng như vậy. A Trình Viễn cầm lấy khăn lông khô, cẩn thận xoa xoa nàng dính đầy bọt biển mặt, xoa nàng gương mặt, hỏi, gương mặt có không thoải mái sao? cái này tẩy phát dịch có chút kích thích tính. không có. ân, một chút nữa, không quan trọng, mau giúp ta lau khô thì tốt rồi. Hàn Dũ có chút mơ màng sắp ngủ, Trình Viễn đang ở cho nàng m á t s a huyệt Thái Dương. ngón tay không ngừng từ nàng hốc mắt ngoại lưu qua đi, lại từ nàng hàm dưới x ẹ t qua đi, lại ra huynh đệ giúp ngươi chỉnh nơi nào? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi cùng trước kia giống nhau như lúc, không có chút nào thay đổi đâu. Đây là bí mật của ta. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Tiểu tâm nga, gương mặt này chính là thực yếu ớt. Massage muốn nhẹ nhàng, đừng quá dùng sức. Hàn Dũ nói, Trình Viễn massage xác thật l ự c đạo không lớn, hắn giống như chính là ở m i cốt, xương gò má cùng hàm dưới c h i g i a n bồi hồi. Hàn Dũ ở trong lòng tưởng nếu về sau già rồi, mặt khẳng định sẽ hơi chút biến hình một chút, nói không chừng sẽ bị Trình Viễn ghét bỏ đâu. Hảo. Trình Viễn đôi tay lặp lại ở nàng cầm gian bồi hồi, ngươi cầm trước kia không như vậy tiêm. Ta đều mập lên, như thế nào sẽ n h ọ n n h ọ n Hàn Dũ mở to mắt, Trình Viễn thấy nàng chúng kế, liền thổi một đóa tiểu bạch vân đến trên mặt nàng. Hàn Dũ lập tức nhắm mắt lại, hảo hảo tẩy. Đúng vậy. Trình Viễn tay từ trên mặt thu hồi, hắn xoa nhẹ hai hạ ngâm ở trong nước tóc đen. lại múc chút nước ấ m x ố i sạch sẽ những cái đó ờ biển, thoải mái. Hàn Dũ mừng rỡ khen khách gửi, nhiều x ố i vài cái. Trình Viễn, ngươi quá ôn nhu, muốn lại ôn nhu một chút sao? Trình Viễn đôi tay cắm vào Hàn Dũ tóc, nhẹ nhàng xoa nàng phát ăn, ngươi thích ta ôn nhu một chút, có phải hay không? Hàn Dũ ngẩng đầu, Trình Viễn chính mãn nhan ý cười nhìn nàng, không chuẩn đùa d ỡ n thái phụ. h ả o Trình Viễn xoa bóp nàng cái mũi, ta cho ngươi cắt r ớ t này đó phân nhánh ngọn tóc. Ân. tẩy thật sự chuyên nghiệp về sau ta liền phê chuẩn ngươi mỗi ngày đều giúp ta gội đầu hàn dũ cười đến càng thêm huyên náo diễm mở to mắt nhìn liếc mắt một cái chịu thương chịu khó trình viễn lại nhàn n h à n nhắm mắt lại bên trái ra đầu ngứa nam ngươi cho ta cào cào hảo trình viễn bắt hai hạ phòng tắm môn bị kéo ra một góc tiểu ái liên liếm siêu đại sóng bàn đường nghi hoặc nhìn hai người bọn họ mà đứng ở tiểu ái liên phía sau tắc lai tư chỉ chỉ chính mình đồng hồ lại cầm lấy tiêu âm thương lung lay một chút Khách sạn tiếp đai chỗ. Giám đốc nhìn hùng hổ cầm bang chủ sự. Ngày thường khách sạn bảo hộ phí đều là đúng hạn giao, không đến mức khất nợ bảo hộ phí bị tìm tới m ô n Ngài, các ngươi có việc gì sao? Giám đốc hỏi. Tìm người. Cầm bang chủ sự kêu thủ hạ phong cửa, lui tới người tất cả đều ngưng lại ở trong đại sảnh. Tìm ai? Một cái lớn lên cùng trình viễn rất giống ngoại quốc tịch thương nhân. Cấp người đọc nói. Ta ở ta trong đầu tìm được rồi một cái phi thường mỹ lệ chuyện xưa, phi thường mỹ lệ. Ô h t hột, một chín bảy ngươi sẽ không minh bạch đương ca ca tâm tình. Mộ Dung t r ừ n g cùng tiểu gái liên đều ngủ rồi, ta nhẹ nhàng xuống giường. Nghe bên ngoài trình Viễn cùng tắc lai like tư nói chuyện. Giám đốc sơn ngồi ở đại sảnh một bên trên sofa, nhìn ở khách sạn trong đại sảnh ngưng lại người càng ngày càng nhiều. Lại quá 10 phút, rất nhiều phòng khách trọ đều thích ra ngoài đi s ò n g bạc hoặc là giải trí hội sở chơi chơi, đến lúc đó còn không nháo đến tiếng oán than dậy đất. gần nhất và ở khách sạn phần lớn là không lâu trước đây vừa mới hoàn toàn kết thúc trang phục chu một ít ngoại quốc nhân viên công tác cũng có rất nhiều là từ nước ngoài đặc biệt lại đây xem trang phục chu thương nhân hoặc là quý tộc giống vị này mang kính dâm c ẩ m giúp lão đại theo như lời ngoại quốc tịch thương nhân thật là chỗ nào cũng có bất quá lớn lên giống trình viễn người khẳng định không có hiện giờ ở cẩm thành hơi chút lớn lên giống trình viễn một chút nam tử đều sẽ ở vài giây nội bị phơi đến v y bộ thượng b n khách sạn từ trước đến nay hoàn toàn trung thực với chúng ta khách hàng. Chúng ta bảo mật hệ thống là cũng là toàn cẩm thành tốt nhất. Vị này lao đại, chúng ta không thể đối ngoại công khai sở hữu chủ khách tin tức, bởi vì và o ở chúng ta khách sạn đều là chút có uy tín danh dự danh nhân. Nếu ngài làm như vậy, sợ là chúng ta khách sạn cũng làm không nổi nữa. Giám đốc lao lao trên đầu hãn, cả ba người làm việc đều tương đối văn nhã, hẳn là có thể nói được thông tình lý. Chúng ta vừa không sẽ tham gia các ngươi an toàn hệ thống. cũng sẽ không cho các ngươi chủ khách tạo thành cái gì bối rối, ngươi chỉ cần điều ra video giám sát hoặc là cho các ngươi khách sạn phụ trách an toàn này một khối công tác mỗi người viên tìm xem xem, hay không một cái lớn lên cùng trình v i ễ n có một ít tương tự ngoại quốc thương nhân, hoặc là trung linh tinh người vào ở, như vậy liền có thể giám đốc chỉ chỉ trong đại sảnh ngưng lại người, kia ngài đây là chờ ngươi người tận tâm tận lực giúp chúng ta tìm, có lẽ chúng ta người muốn tìm liền ở trong đó miễn cho có cá l t lưới. Đây là nhất bảo hiểm cách làm. n g ư ờ i càng nhanh tìm hảo, chúng ta càng nhanh triệt r ớ t chúng ta người. Giám đốc, còn muốn nói đến càng minh bạch một ít sao? Vị này lao đại tháo xuống kính r â m mắt một mí mắt nhỏ, hắn cố ý sáng một chút trong lòng l ợ c xuống l ụ c Giám đốc thấy liền lập tức gật đầu, vội vàng xuất động bảo an bộ tất cả nhân viên. Tắc Lai Tư cúi đầu, cho chính mình tiêu âm thương trang thượng viên đạn, hắn đứng ở cửa sổ, đem trang hảo viên đạn tiêu âm thương hướng về phía bức màn ngoại khoa tay múa chân hai h ạ có chút thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng GSZ người rất coi trọng ta và ngươi, ít nhất muốn phái hai cái thiên binh thiên tướng đâu, không ai ở ngoài cửa sổ. Phần 443. Căn tháp trình viễn cũng cho chính mình tiêu âm thương trang thượng viên đạn, ngươi nổ súng, ta lấy thương chỉ là làm làm bộ dáng. Vừa rồi còn tưởng nhắc nhở ngươi đâu, ta sợ ngươi trong cơn giận dữ, phải nhớ kỹ, cơ ít thủ lĩnh ở công chúng trường hợp, là ngàn vạn không thể nổ súng, trừ phi ngươi không nghĩ làm. Tắc lai tư liếc xéo một chút trình viễn. Hàn Dũ cùng mộ Dung Trừng còn có tiểu gái Liên h ẳ n là ngủ rồi. Ngươi tìm được thay thế ta thích hợp người được chọn. Trình Viễn cũng dựa vào bên cửa sổ, phòng khách đèn đóng, phòng bếp đèn đóng. Trình Viễn nhìn về phía Hàn Dũ cùng mộ Dung Trừng phòng, từ kẹt cửa xem, bên trong đèn cũng đóng. Tạm thời còn không có. Bất quá, các ngươi người Trung Quốc không phải thường nói bắt giặc bắt vua trước sao? Chỉ cần ngươi không ở công chúng trường hợp nổ súng, tin tưởng ta, cảnh sát quốc tế cũng bắt ngươi không có cách. Bắt không được ngươi. c ớ ít vĩnh viễn đều tồn tại. Tắc Lai Tư cong lên k h o e miệng, hắn hơi hơi kéo ra bức màn, dưới lầu xe vẫn là những cái đó. Xem ra đêm nay rất nhiều người đều bị ở lại đại sảnh. Ngày thường màn đêm buông xuống, bọn họ đều sẽ đi ngơi cẩm tú cùng bóng đêm đánh bạc, hoặc là đi các ngơi ư cẩm thành mọc lên như nấm giải trí hội sở. Nghe khẩu khí, ngươi thật đáng tiếc. Trình Viễn r ự a vào bên cửa sổ, cầm b a n g chủ sự xe còn ngừng ở nơi đó. Khả năng đã trên mặt đất thảm thức tìm tòi. Đúng vậy, chúng ta sẽ bị bắt được sao? biết chúng ta hai cái ở chợ đen giá cả là nhiều ít sao? tắt lai tư điểm một cây xì gà, t r ì n h viễn t ắ c điểm một cây bạc hà yên, tắt lai tư thở dài một ngụ biên, không có hứng thú biết ngươi mệnh, rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền? trước nói ngươi, t r ì n h viễn kéo ra bức màn, nhìn về phía đen nhánh khách sạn hoa viên, còn có hoa viên bên cái kia trực tiếp đi thông tuyến đường chính lộ, vẫn là không nói, dù sao, không ai có thể thật đến trả nổi cái kia số lượng, tin tưởng ta. Những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại CSG ờ Tiên Phong nhóm nhất định sẽ hối hận lấy chúng ta hai cái khai đao. n a y sẽ khiến cho thế giới ngầm tập thể khủng hoảng, sẽ dẫn tới càng nhiều hắc ám đổ máu sự kiện, một khác không ngừng phát sinh. Trình Viễn cắn bạc Hạ Yên, không thèm quan tâm nói. Nghe, chúng ta đây hai cái khai đao không phải những cái đó đầu tóc hoa dâm l a o gia hỏa, mà là người đáng yêu lục đệ trình t r o n g h ạ Ta đã sớm đã nói với ngươi, người này không thể lưu. Tắc Lai like Tư r í t gào một chút. lại lập tức hạ thấp tâm lượng, ta đỏ dạ e mẩn giờ phút này sinh tử chưa biết, kia h à i tử là cái đẩy cõi lòng nhiệt tình người, mà ngươi thông minh lanh lợi lục đệ, khẳng định sẽ đem hắn tra tấn không ra hình người, hắn là ta lục đệ. Trình Viễn nhìn về phía Tắc Lai Tư, ta phụ thân, đời này thích nhất hải tử, cho nên ngươi liền vì ngươi kia người khác căn bản vô pháp lĩnh hội h u y n h trưởng chi nghị, làm hắn tung tăng nhảy nhót 6 năm. Tắc Lai Tư hung tợn nói, ngươi muốn cho ta thân thủ giết ta đệ đệ sao? chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Tắc Lai tương nhiên đầu, ta đối với ngươi việc nhà từ trước đến nay sẽ không nhúng tay, nhưng là ngươi lục đệ đã từ một con rắn nhỏ biến thành một cái cự mãng. Hắn ở nước Đức đọc mỹ viện thời điểm, ngươi rõ ràng biết hắn cùng tiểu tư khoa phu cái kia lang k h u y ể n có liên quan, ngươi còn làm hắn thở dốc xuyên thời gian dài như vậy. Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Trình Viễn cảm thấy chính mình xem Tắc Lai Tư sinh khí, vẫn là trước thế kỷ sự tình. Đánh g â y hắn hai chân, tùy tiện ném hắn đến một cái trên hoang đảo. làm hắn tự sinh tự diệt. Tắc Lai Tư cắn xì gà nói chuyện bộ dáng, thật là nộ khí đằng đằng d ự n g lên. Ngươi không có đệ đệ, ngươi sẽ không minh bạch đương ca ca tâm tình. Trình Viễn nói, Tắc Lai Tư thiếu chút nữa cho chính mình xì gà xương khói cấp sặc đến toàn thân run rẩy. Hắn vươn ngón trỏ, run run rẩy chỉ vào hắn, nói, đừng nói cho ta, ngươi phải đợi hắn thật sự cầm thương chỉ vào ngươi đầu, ngươi cái này làm ca ca, mới cho hắn một cái kết thúc. Liên tính hắn thật sự cầm thương chỉ vào ta đầu. ta còn là sẽ không giống ngươi nói được như vậy đối hắn, bởi vì hắn căn bản không có khả năng hướng ta nổ súng. ngươi cho rằng hắn không dám? ngươi cho rằng trình trọng hạ nhân tính còn ở? Tắc Lai Tư bị sặc đến không nhẹ, một đôi hồ ly trong mắt tất cả đều là hơi nước. ta không phải hắn, ta không biết hắn có dám hay không. ta cũng không biết người của hắn tính còn ở đây không. Trình Viễn nhìn về phía trong hoa viên con đường kia, nếu cầm ba người ở chỗ này dừng lại, Nam, thời gian quá dài. khẳng định sẽ đưa tới cảnh sát. Một khi đưa tới cảnh sát, hắn liền sẽ tự mình lại đây. Đến lúc đó ta tới nổ súng. Tắc Lai từ kích động cảm xúc hoàn toàn bình phục đi xuống, hắn có chút chịu không nổi đến động hai hạ cổ, nói không chừng ngày mai cẩm thành nhật báo đầu đề thượng sẽ nói Đại Minh tinh hạ lương tình sát thân mật t r ì n h trọng hạ, các trung c à n k h ô n thỉnh xem hôm nay đầu đề. Thật là dèn pha. Trình Viễn lắc lắc đầu, ta sẽ không đối chính mình đệ đệ nổ súng, vô luận bọn họ làm sai cái gì. Bọn họ cần thiết đến chính mình đi gánh vác hậu quả. Ta sẽ không đi sắm vai cái kia trừng phạt bọn họ nhân vật. Trình Trọng Hạ sẽ nuốt thương tự sát sao? t h ắ t Lai từ nhún vai. Không, hắn có lẽ sẽ lựa chọn một cái càng thêm lãng mạn phương thức. Trình Viễn mỉm cười, cấp người đọc nói. Ô hát gột y lai ít ý mờ tài ẹt nào gột ni t â Một chín tám nàng ở chúng ta trong lòng bàn tay. Ngoan ngoãn mụ mụ t h ỏ c nhìn. Rất kỳ quái. Nàng vì cái gì nói chính mình sẽ không bồi ngoan ngoãn một khối lớn lên đâu? m à n đêm nặng nề từ phía chân trời chạy xuống xuống dưới. Trình Trọng Hạ ngồi ở án thư, hắn vừa mới kêu gia đình bác sĩ cấp chỉnh Cẩm Thanh làm một cái toàn thân kiểm tra, vì làm hắn xương sườn không đến mức lại đoạn rất hai can. Gia đình bác sĩ cho hắn dùng đặc chế băng vải cố định một chút. Trình Cẩm Thanh phun ra một vòng khói, hắn mang tai nghe, nói, thả rằng sai chảo một vạn, đều không cần buông t h a một cái. Các ngươi đều không quen biết Trình Viễn, tìm một cái giống Trình Viễn người, có như vậy khó khăn. Ta nuôi quân ngày ngày. Hôm nay các ngươi đều cho ta lấy ra điểm bản lĩnh tới. Khu khu di động kia đầu các phân khu chủ sự đều là một cái đầu hai cái đại. Bên ngoài Nhi Thượng Thành Ca là Công Đạo nói muốn tìm được một cái giống t r ì n h Viễn người, đáng tiếc lời này lời nói ngoại nghe, như thế nào nghe đều hình như là đang nói các ngươi cho ta tìm được Chính Viễn. Chủ sự nhóm cho nhau cũng thông qua điện thoại, các tiểu đệ vội đến xoay quanh, ở các khách sạn lớn đánh đ á n h tư tưởng khuyên nhủ tư tưởng khuyên nhủ, hoặc là Ân Uy cũng t h ì hoặc là liền trực tiếp đá môn. này đều mau hai cái giờ đi qua, thật đúng là không có bắt được một chút mặt mày. u ố n g miếng nước, Trình Trọng Hạ từ án thư bên r ờ i đi, bưng một ly nước gấm lại đây. Điểm đến tức ăn, ngươi chính là buộc bọn họ cũng vô dụng. Khu khu Trình Cẩm Thanh treo di động, đám tiểu tử này, ngày thường thu bảo hộ phí liền rất có một bộ, đến phiên tìm người, mỗi người đều xúc vào xác. Chẳng lẽ làm ta đường đường cẩm bang lão đại đi báo nguy sao? Trình Cẩm Thanh cầm lấy ly sứ, túng rất hai nghe tay trái có chút run rẩy. Ngươi không sao chứ? Trình Trọng Hạ nhìn Trình Cẩm Thanh sắc mặt so vừa rồi lại tái nhợt một ít, trên trán còn có một ít mồ hôi lạnh xông ra. Không có việc gì, ta dự cảm tao thấu. Vừa rồi ta Trình Cẩm Thanh dựa vào trên sofa ngủ nửa giờ. Trình Trọng Hạ biết hắn ngủ đến cũng không an ổn. Hắn nhìn Trình Trọng Hạ đôi mắt, ta làm giấc mộng, Hàn Dũ không thấy, chúng ta ai cũng tìm không thấy nàng. Ngươi Trình Trọng Hạ vươn tay phải, lòng bàn tay dán ở hắn trên trán, vẫn là có chút nhiệt, ngươi nên đi bệnh viện. Nàng không thấy. l i ê n như vậy không thấy, Trình Cẩm Thanh ngẩng đầu lên, ư n g ự c ư n g ự c uống xong rồi ly sứ ấm áp thủy, bắt tay cho ta. Trình Trọng Hạ mở miệng nói, hắn trên máy tính lại tích tích đến vang lên hai hạ. Trình Cẩm Thanh vươn tay tới, Trình Trọng Hạ ngón trỏ vói vào còn thừa hai ba tích Thế ấm áp thủy ly sứ c h u n g dính thủy đắc thủ chỉ nhẹ nhàng điểm một chút Trình Cẩm Thanh lòng bàn tay, thấy sao? Hắn lại đem dính thủy đến ngón trỏ điểm một chút chính mình lòng bàn tay, thấy cái gì? Trình Cẩm Thanh nghe hắn máy tính tích tích thanh, thấy cái gì? n à y hai dọa thủy chính là Hà n Dũ, nàng ở chúng ta trong lòng bàn tay. Trinh Trọng Hạ cười nói, hắn l a o hai xuống tay tầm, lại lần nữa ngồi xuống nổ t ẹ p h ụ c màn hình trước, chỉ còn lại có bảy tiếng đồng hồ, ta tưởng nàng hiện tại hẳn là đã cảm giác được một ít, một chút không thoải mái. Từ ngón chân phía cuối t h o á n đi lên một chút t â m n ứ a Hà n r ũ rửa vào cạnh cửa, đen nhánh tóc dài vẫn luôn rũ tới rồi trên eo, nàng cố hết sức cong lưng, cào hai đặt chân nha, nàng lỗ hai dán ở trên cửa. Trình Viễn cùng Tắc Lai like Tư nói chuyện càng ngày càng nhỏ thành, nàng rốt cuộc nghe không thấy Trình Viễn đang nói cái gì, vốn dĩ mở ra phòng ngủ môn nhìn xem, lại phát giác Trình Viễn cùng Tắc Lai like Tư đem cái này khách sạn phòng sở hữu đèn đều đóng lại, hai người tựa hồ liền như vậy an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cửa sổ. Hàn Dũ ngồi s ổ n xuống, Tiện Đà h à i Tử ngồi ở trên sàn nhà, tóc cũng buông xuống ở thảm lông thượng, ngọn tóc không có một chút xệ tả, Trình Viễn tu bổ không chút cầu thả, từ bóng dáng nhìn lại. nàng giống cái mới từ trên biển vớt đi lên mỹ nhân ngư tiểu h ái liên từ toilet ra tới xách thượng tiểu hoa quần cộc nhìn đến đến chính là như vậy một cái phía sau lưng ướt đẫm mỹ nhân ngư ngoan ngoãn mụ mụ tiểu h ái liên bàn tay nhỏ mới vừa chụp đến hàn dũ trên người hàn dũ liền sợ hãi quay đầu lại nàng nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi là ái liên a trong phòng ngủ chỉ khai một tràn màu vàng nhạt tiểu đèn tiểu h ái liên nhìn hàn dũ ướt dầm dề tóc mái cùng cặp kia ướt r ầ m r ề con người hắn cầm lấy chính mình tiểu tay áo cho nàng x o a x o a ngươi đau bụng à? Ta thực hảo, ta thực hảo. Hàn Dũ nắm Tiểu Ái Liên tay, tận lực làm chính mình trên mặt hiện ra một mặt đạm nhiên cười nhạt, đáng tiếc mặt bộ biểu tình có chút cứng đờ, cười đến so với khóc còn muốn khó coi vài phần. Ái Liên, Ái Liên, ta ở, ngoan ngoãn mụ mụ, ngươi có phải hay không chân tê dại? Ngươi nơi nào không thoải mái? Tiểu Ái Liên mở to hai mắt hỏi, trước kia chính mình mụ mụ thân thể không thoải mái thời điểm, cũng sẽ như vậy. rõ ràng chính mình rất đau, một hai phải giả bộ một bộ dâu d i a bộ dáng tới cùng chính mình nói chuyện. Tiểu Ái Liên thực không thích như vậy, bởi vì hắn cảm thấy chính mình là nam tử hán, có thể giúp đỡ mụ mụ gánh vác t h ố n g khổ, đương nhiên cũng có thể trợ giúp ngoan ngoãn mụ mụ gánh vác t h ố n g khổ. Hán Tiểu đại nhân giống nhau quỳ trên mặt đất, làm Hàn Dũ đầu dựa vào Hán Tiểu trên vai, nói: sinh bệnh muốn đi xem bác sĩ úc, d ư ợ c t h c khổ, chính là chỉ có uống thuốc xong, bệnh mới có thể hảo nga. Ha h ả Hàn Dũ thở hổn hển một hơi, Ái Liên. Ngươi đáp ứng ta một việc, được không? Ân, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá muốn trước nhìn xem ta có làm hay không được đến. Tiểu Ái Liên sờ sờ Hàn Dũ đầu tóc, ngươi đầu tóc hảo hắc hảo hảo, xem mộ Dung Trừng đầu tóc là kim sắc. Tiểu Ái Liên đuôi tóc đen thấy được thiếu chi lại thiếu. Ái Liên, ngươi thực thích ngoan ngoãn đúng hay không? Hàn Dũ nhẹ giọng hỏi. Ngủ ở trên giường mộ Dung Trừng phiên một cái thân, giống như lại lần nữa đã ngủ. Chúng ta nhỏ giọng nói chuyện, không thể đánh thức mụ mụ ngươi úc. Ân. Hư tiểu ái liên ở Hàn Dũ bên tai nói: Ta là thực thích ngoan ngoãn. Kia về sau, thì như, ngoan ngoãn nếu là hỏi ái liên c a k a ta mụ mụ đi nơi nào? Vì cái gì người khác có mụ mụ, ta không có mụ mụ. Ngươi muốn như thế nào trả lời ngoan ngoãn đâu? Ngươi muốn đi rất xa địa phương, ngươi không đ ổ i ngoan ngoãn lớn lên sao? Tiểu ái liên hỏi ngược lại. Trả lời ta, ái liên. Ta liền nói: Ngoan ngoãn mụ mụ đi rất xa địa phương, phải đợi ngoan ngoãn trưởng thành, mới có thể trở về. Tiểu Ái Liên trả lời nói: Thực hảo. Tiểu Ái Liên thật thông minh hàn dũ, bắt hai hạ yết hầu. Ngươi đi đem khách sạn điện thoại dọn lại đây cho ta, được không? Ân Tiểu Ái Liên lại dùng tay háo cấp hàn r ũ lau mồ hôi. Hàn dũ ngồi dưới đất, dựa vào sofa bên. i Nàng có chút lưu luyến b u ố t v e bụng. Há mồm đang muốn đối ngoan ngoan nói cái gì đó thời điểm, lại phát hiện chính mình mỗi ngày cùng ngoan ngoan nói chuyện, nói không chừng cái n à y vật nhỏ đã sớm ngại chính mình i ề n đâu. Nàng vãn khởi khoe miệng. Tiểu Ái Liên điểm mũi chân. từng bước một đem điện thoại lỏng lại đây cho ngươi cảm ơn hàn dũ cầm lấy điện thoại ấn xuống quê quán điện thoại này đã là sau nửa đêm có lẽ cha mẹ đã sớm ngủ bất quá hàn dũ vẫn là tưởng lại nghe một chút ba ba mụ mụ thanh âm điện thoại chỉ vang lên hai hạ đã bị người tiếp lên phần 444 i uy có phải hay không càng a càng a có phải hay không người a hàn mụ mụ vừa rồi làm một cái ác mộng tỉnh lại thời điểm cả người đều đang run rẩy nàng tổng cảm thấy chính mình bảo bối nữ nhi cùng bảo bối tôn tử đã xảy ra chuyện, nàng chính là lôi kéo Hàn Ba Ba lên đi nhà chính cấp tống tử quan âm tiêu h một nén nhang. Càng. La mụ mụ nha, có phải hay không ngươi a? Như thế nào không nói lời nào, mụ mụ biết là ngươi. Mẹ Hàn Dũ thấp thấp hô một tiếng, g i ọ n g nói thế nhưng liền như vậy mất tiếng lên, nàng nghẹn ngào hít hít cái mũi. Mẹ. n g ư ờ i còn chưa ngủ? Ai nha? Ngủ cái gì nha? Suốt một đêm đều là đại hung g ộ n g Khỏi. Á Thanh có hay không đối với ngươi làm ra? c ù n g bình thường không giống nhau sự tình. Hàn m g ụ m ụ đột nhiên cảm thấy chính mình có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chính là những cái đó vấn đề từng bước từng bước t h o á n đi lên. Chắn ở nàng cổ họng, nàng chính là luôn c uống đầu trận tuyến. c ù n g bình thường giống nhau ai chính t r ạ c h c ù n g bình thường đều giống nhau. Ta nửa đêm lên muốn ăn điểm đồ vật, liền thuận tiện cho ngài gọi điện thoại. Trong nhà thế nào? Ba ba còn hò k h a n sao? Hàn Dũ ngừng thở, ẩ n nhẫn hỏi, câu này h o à n c h ỉ n h nói hỏi xong lúc sau. nàng trong lòng bình tĩnh nhiều, không giống vừa rồi, vừa nghe đến mẫu thân thanh âm, trong lòng liền nhấc lên sóng gió động trời. Chúng ta mẹ con thật xấu, là giống nhau. Ngươi hảo, liên hảo, nhớ kỹ, này liền mau sinh, phát sinh sự tình gì, ngươi đều đ ư ờ n g không nhìn thấy. Hai tử cùng ngươi là quan trọng nhất, ngươi ba ba hắn không ho khan, chính là lão niệm muốn đi cẩm thành xem ngươi. h à n mụ mụ n h i u n h i u mi, ngươi này dây số, không phải trinh trạch. Trình Trạch mới vừa thay đổi dây số, Tiểu h á i Liên ghé vào trên sofa, nghe xong trong chốc lát, liền ghé vào điện thoại bên, i giòn giòn đến hô một tiếng. Nại nãi hảo, đứa nhỏ này là ai? Hàn Ngụ Ngụ cười hỏi. Là Bằng Hưu r a Tiểu Hải Tử, ở Trình Trạch chơi đâu, Tiểu h á i Liên. Hàn Dũ cảm kích nhìn về phía Tiểu h á i Liên, vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền nước nở ra tới, kia cổ quen thuộc đau đớn cảm l ẻ n đến trên mặt, như là ở trên mặt bực lửa một phen lửa lớn. Cấp người đọc nói, nô muốn vẽ tháng. nô muốn v y tháng. lan l ộ n một kiểu c ử u n g ư ơ i bóng dáng. ở đấy lòng ta. giống như ở kia 8 năm. có rất nhiều thứ. ta nửa n g n g nửa tỉnh chi gian. đều nhìn đến như vậy một bóng hình. đi đến bên cửa sổ. vì ta đóng lại cửa sổ. xuân đi thu tới. hạ tấn bắt đầu vào mùa đông. trên mặt cấm hỏa. chạy như bay mà qua. hàn dũ biết. này cổ đau đớn sẽ mỗi khoảng cách một đoạn thời gian mới xuất hiện. hiện tại gần là rất nhỏ con kiến loạn bò tiểu đau. lại qua một lát. chính là ô o n g mật c h ậ p đau. Lại qua một lát, nàng tay trái gắt gao nắm chặt, cầm điện thoại, nghe mụ mụ ở kia đầu lải nhải nói trong nhà tình huống, còn nghe thấy ba ba ở kia đầu nói cái gì người có thể hay không đừng nhiều như vậy vô nghĩa. h a i tử thật vất vả gọi điện thoại, nhặt quan trọng nói, mẹ, ngươi cũng làm ba, cùng ta trò chuyện đi. Sân tiếp theo trận đau đớn còn không có tiến đến phía trước, Hàn Dũ cảm thấy lúc này đầu mình còn đặc biệt thanh tỉnh, giống như là biết trước sóng thần sắp đến. Quả nhiên đau đớn số lần nhiều. trong tiềm thức sợ hãi liền dần dần tan thành mây khói. Hàn Ba Ba vội vàng tiếp khởi điện thoại, cười hỏi, Cang A, có phải hay không buổi tối không ăn cái gì, nửa đêm mới đói bụng a? Buổi tối muốn ăn được lạc. Hư Ân, nói ta nói được là vô nghĩa, ngươi nói được liền không phải nhiều lời. Hàn m ụ m ụ ở kia sinh lần đầu khí nói, Hàn Dũ phảng phất có thể nhìn đến m ụ m ụ ninh Ba Ba eo, Ba Ba trốn đến một bên tình cảnh, nước mắt không tự giác từ trong ánh mắt chảy xuống dưới. Ba, ta hoa hoải hương điền. có khỏe không, thôn trưởng? có hay không hảo hảo chiếu cố những cái đó hoa hoải hương, Hàn Dũ hỏi. đương nhiên hảo hảo chiếu cố. chúng ta nơi này hiện tại lại có phòng làm việc, lại có hoa hoải hương điển, trong thành h à i Tử kết hôn đều tới đây chụp ảnh cưới. Hàn Ba Ba cười trả lời nói, ta xem a, ngươi ở c ư vẫn là trở về đi. Phạm mẹ là sẽ chiếu cố người, chính là ngươi về đến nhà tới ở c ư mẹ ngươi cùng ta đều sẽ yên tâm chút. trinh trọng hạ đứa nhỏ này. cũng quá hàn m g ụ m ụ chọc chọc hàn ba ba mặt đột nhiên lắc đầu tiêu hắn không chuẩn lại nói ngoan ngoãn gần nhất thế nào phúc cha qua sao hàn ba ba hỏi tiểu ái liên đệ một khối khăn giấy cấp hàn vũ hắn như cũ ghé vào trên sofa nhìn c h ầ m chăm hàn vũ nhất cử nhất động đầu nhỏ đang ở cao tốc vân trạng chính là hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là không gặp được quá loại tình huống này chẳng lẽ hoài bảo bảo nữ nhân đều thích khóc sao kia nước mắt giống như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau một viên tiếp theo một viên từ hốc mắt chào ra tới, c h g ý k a sư nói, hết thể đều thực hảo. Ba, mẹ nó eo, gần nhất còn đau không? Hàn Dũ lau lau nước mắt, nàng đệ nặng giọng nói hỏi, còn không có hảo đâu. Ta mỗi ngày cho nàng mát xa. Ngươi đâu, có hay không trên người nơi nào nhức mỏi? Hàn Ba Ba hỏi, không có, hảo đâu. Ba, c h ờ ngoan ngoãn sinh hạ tới, ta đưa đi cho ngài nhị lão mang theo chơi, làm ngoan ngoãn nha. ở hoa v ả i hương ngoài ruộng lớn lên, về sau. n g o a n ngoãn cái gì cũng không làm, liền mỗi ngày hoa hải hương điền chơi. Ha ha, ngoan ngoãn nếu là cái nữ hải tử đảo con hành, quản lớn như vậy hoa hải hương điền, chỉ cần kinh doanh hảo, ăn uống không lo. Gần đây chúng ta cũng có thể chiếu cố nàng. Nhưng nếu là nam hải tử, lão phu nhân hiện tại là người thực vật, chính là hắn dù sao cũng là trình gia hải tử. Ách, hảo hảo, không nói cái này. Buổi tối ngủ ngon sao? Lượng cơm ăn cũng có khỏe không? Ba, đều hảo, đều thực hảo. Hàn Dũ lại nín khóc mỉm cười. Ba, ta luôn là muốn hỏi ngươi, vì cái gì lúc trước ta sẽ cùng Trình Hoành đ í n h xuống hoa hoa hôn. Ông nội của ta thật sự cùng Thái Lão gia quan hệ tốt như vậy sao? Hảo, phi thường hảo đâu. Khi đó Trình gia tổ trạch còn ở Khăn Thành, ngươi r a r a cùng Trình gia Thái Lão gia là tâm đầu ý hợp chi giao. Hàn Ba Ba có chút kinh ngạc hỏi, hai tử, như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này? Không có gì, chính là muốn hỏi một chút. Ta còn đang suy nghĩ. nếu là từ lúc bắt đầu ta gả đến người chính là chính viễn không biết chúng ta hiện tại sẽ thế nào sẽ giống như bây giờ sao ai h à i tử đừng lại nghĩ chính viễn hàn ba ba thở dài chúng ta liền n g ơ i như vậy một cái nữ nhi mọi việc ngươi đến nghỉ thoáng một chút chờ ngoan ngoãn suốt thế có cái h à i tử mang theo ngươi liền sẽ không luôn là nhớ tới hắn ba nguyên lai like ngươi rất sẽ an đ i người ta mới phát hiện đâu hàn dũ lại lần nữa nín khóc mỉm cười nếu là nhị lão nhìn đến một cái lớn lên cùng trình viễn giống nhau như đúc nam nhân không biết sẽ là cái gì phản ứng vậy nói như vậy định rồi hàn d ũ nói nói định cái gì hàn ngụ ngụ tiếp nhận điện thoại tổng cảm thấy đêm nay hàn d ũ nói chuyện miệng lưỡi có chút nói định cái gì nói định ngoan ngoãn cho các ngươi mang theo trời a hàn d ũ cố ý cười lên tiếng được chứ mẹ đừng nói chuyện không giữ lời a hảo ta đều đã chính mình làm rất nhiều t ã còn có tiểu y hồi phục hai tử khi nào đưa lại đây. Hàn mụ mụ cũng cười lên tiếng, hảo hảo, đã trễ thế này, mau ngủ đi, ngủ ngon. mẹ, ngủ ngon, ba, ngủ ngon. Hàn Dũ lập tức cúp điện thoại, Hàn mụ mụ nghe kia đ ầ u vội vàng cắt đứt đô đô thành, mày lại là vừa n h u Ngày thường đều là ta quải nha đầu này điện thoại, hôm nay k h e ngược, nàng treo ta điện thoại. Hàn Dũ ôm chặt lấy điện thoại, hàm dưới để ở lạnh băng điện thoại cơ tượng, h tiểu hái liên từ trên sofa s ố n g dưới, quỳ gối thẳng thượng, nói. Nguyên lai ngươi là tưởng ba ba mụ mụ a. Đúng vậy, ta tưởng bọn họ. Hàn Dũ cong lên k h o ẹ miệng, nàng thử đứng lên, hai chân còn không có tê mỏi, nàng nhẹ nhàng đứng lên. Tiểu Ái Liên ôm lấy nàng đuổi, ngửa đầu hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta có điểm nhiệt, cả người ra hãn, ta muốn đi phòng tắm tắm rửa một cái. Ái Liên, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon. Hàn Dũ lại cố sức cong lưng, hôn môi một chút ăn cái chán. Chúng ta ngéo tay câu, về sau ngoan ngoãn hỏi ngươi thời điểm. ngươi nhất định phải giống ngươi vừa rồi nói được như vậy trả lời. Hảo. Tiểu Ái Liên ấp úng gật đầu. Ngươi tắm rửa xong liền nhanh lên tới ngủ nga. h ắ n xoay người, xoay người lên giường, chui vào mộ dung chừng trong lòng ngực, mộ dung chừng cũng thói quen tính ôm chặt chính mình bảo bối nhi tử. h à n Dũ thấy Tiểu Ái Liên đen bóng đôi mắt vẫn nhìn chính mình, liền so một cái ngủ t h ủ thế. Tiểu Ái Liên lập tức nhắm hai mắt lại. h à n Dũ đứng ở phòng tắm đại gương trước mặt, ờ ở ra ban đầu áo ngủ, thay một kiện bình thường t h a i phụ trang, nàng phủ chính mình mặt. nghiêm túc nhìn chằm chằm gương mặt này, mặt mày, cằm, cái mũi, này hết thảy đều đã tinh xảo đến không thể miêu tả núng nỗi. nàng dán vào gương, chớp chớp mắt, chỉ có này đôi mắt còn cùng nguyên lai like chính mình giống nhau như lúc. nàng c h ả i trải tóc, h o nhẹ một tiếng, nàng rửa rửa mặt, rửa rửa tay, lại phản hồi phòng ngủ cầm một cái, Nam, đại b à o nàng r ử a vào cạnh cửa, nghe bên ngoài thanh âm, tắc lai like tư nhìn về phía bên ngoài chậm rãi khai lại đây xe cảnh sát. ú c Thiên A, ngươi nói đúng. cảnh sát thật sự lại đây sẽ khiến cho rất lớn rối loạn đi đoan xem xe cảnh sát là lảo đảo lắc lư giống như lái xe cảnh sát chính mình uống xe giống nhau trình viễn quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ kẹt cửa bên trong lộ ra tới một chút màu vàng nhạt quang kẹt cửa giống như có một cái bóng dáng nhìn cái gì đâu thắt lại tư hỏi hàn dũ trình viễn đi tới phòng ngủ cửa nhẹ nhàng gõ một chút môn dựa vào môn bên kia hàn dũ khẽ cười một chút nàng không có ra tiếng chỉ là nhìn chầm chầm kẹt cửa c h ặ n g đường xa bằng dáng. Hàn Dũ, ngươi ở nghe lén chúng ta nói chuyện. Hàn Dũ như cũ không nói gì, tay nàng nhẹ nhàng r u ố t ve kẹt cửa kia một m ặ t thân ảnh. nàng ngừng lại rồi hô hấp. Trình Viễn lấy ra chìa khóa, mở ra phòng ngủ môn. Hàn Dũ đã sớm đứng ở phía sau cửa. Trình Viễn nhẹ nhàng đi vào tới, nhìn về phía phòng lên chân mỏng. Mộ Dung Trừng cùng tiểu gái liên ngủ ở bên trái, Hàn Dũ ngủ ở bên phải, đưa lưng về phía hắn. hắn nhìn về phía nhìn về phía lắc lư bức màn. có lẽ là bức màn bóng dáng. Trình Viễn đi tới bên cửa sổ, hắn rũ mặt vô biểu tình bình hô hấp, ở không có chút nào trong sáng ánh sáng trong không gian. Nàng lẳng lặng nhìn Trình Viễn bóng dáng, cấp người đọc nói: trái rửa, Từ Thượng Nguyệt h 8 hào khởi, ta vẫn luôn là canh ba, ta thực liệu mạng A B C, ta là nói muốn kết thúc, về sau không thấy được Trình Viễn, 200 càng ngày càng rời xa, ngươi ấ y vẫn luôn ngồi ở ta tả hữu. Kỳ thật hiện tại hồi tưởng lên. Hàn Dũ cảm thấy kia 8 năm cũng không phải thực dài lâu, kỳ thật thực đoạn, thực đoạn. Mỗi ngày buổi sáng sớm rời giường, nhìn đám người hầu chuẩn bị tốt bữa tối, Phạm mẹ làm nam giúp việc hầu gái nhóm chạm thành một loạt, Hàn Dũ liền cầm trình tích sách bài tập, xem hắn trước một ngày tác nghiệp, lại tượng trưng tính nhìn về phía những cái đó người hầu. Phạm mẹ cùng phúc bá rửa theo quy củ sáng sớm nói xong công đạo nói, nam giúp việc cùng hầu gái nhóm liền từng người về tới chính mình công tác cương vị. Đám người hầu mới vừa giải tán. Trình Viễn liền sẽ mặc chỉnh tề từ một chất thang lầu thượng, từng bước một đi xuống tới. Khi đó, Hàn Dũ nhớ rõ chính mình đều là túi đầu, tình nguyện đem mặt tất cả đều chôn ở trình tự sách bài tập, cũng sẽ không ngẩng đầu xem Trình Viễn một chút. Vô luận đêm qua Trình Viễn cùng nàng đã làm chút cái gì, tới rồi ánh nắng chói lọi ban ngày, bọn họ hai người đều sẽ vẫn duy trì an toàn, bình thường. Người khác vô pháp nhìn ra bất luận cái gì manh mối khoảng cách. Càng đêm càng tới gần, càng ngày càng rời xa. Sáng sớm trinh trạch. Thông thường chỉ biết nghe được đám người hầu dọn dẹp hoa viên quét rất thanh, bàn ăn cùng đại sảnh đều là quỷ dị a n tĩnh. hầu gái thông thường đều là chờ đến trình viễn đi làm sau mới quét tước đại sảnh. Hàn Dũ ngồi ở trong đại sảnh xem bài tập buồn, trình viễn ngồi ở bàn ăn trước, hai người khoảng cách ít nhất có 200 nhiều bước. Tựa như hiện tại, trình viễn đứng ở bên cửa sổ quan cửa sổ, Hàn Dũ liền ở hắn phía sau, l ẳ n g lặng nhìn nàng, ánh mắt kia có nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thay đổi quá ôn nhun ậ không gợn sóng, tựa như một loại thâm nhập cốt t ủ y thói quen. Trình Viễn cũng thói quen loại này nhìn chăm chú, hắn chỉ là nhẹ nhàng, cẩn thận đóng lại cửa sổ, lại tốn hai hạ b ứ c màn, nhìn một chút ngoài cửa sổ tình hình. Phần 445, hắn xoay người nhìn về phía phía sau cửa vị trí, lại nhìn về phía trên giường nằm Hàn Dũ, vốn định đi hôn một chút Hàn Dũ c á i chán, nhưng lại không nghĩ bừng tình nàng, Hàn Dũ vẫn là cùng từ trước giống nhau, cả người tất cả đều khóa lại trong chăn. Vì thế, hắn nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ. Hàn Dũ biết khách sạn phòng Đại môn là mật mã khóa, nàng đưa vào mật mã lúc sau, môn liền không tiếng động t h a i nàng nuốt v e bụng, cầm bao, bước ra phòng môn, nàng mới vừa đi ra tới, môn liền lặng yên không một tiếng động khép lại. Tắc Lai Tư nghiêng t h a i nghe xong một chút, hắn cầm tiêu âm thương từ bên cửa sổ đi tới cửa, chợt nhắm ngay cửa. Trình Viễn Tử trong phòng ra tới thời điểm, liền nhìn đến Tắc Lai Tư toàn thân căng chặt lấy thương nhắm ngay cửa, làm sao vậy? Giống như môn Tắc Lai Tư dứt khoát đi tới cạnh cửa. Len ken len ken chuông cửa liền tại đây một khắc, lặp đi lặp lại bị ấn khởi. Tắc Lai Tư đối t r ì n h Viễn nói, tốt nhất đừng đứng ở ta phía sau. t r ì n h Viễn lăng không n h y nửa ngồi s ổ n một cái chỗ cao. Tính chất đặc biệt dày cũng có sử dụng thọ mệnh, người chạy như vậy cao Tắc Lai Tư mở ra mắt mèo, không chỉ có khách sạn giám đốc Giá Lâm, khách sạn giám đốc phía sau còn đi theo vài cái cẩm băng ư ờ i Tắc Lai Tư sửa sang lại hai hạ áo ngủ, lại mở ra phòng khách môn. Chuông cửa thanh một viên không ngừng vang, hắn gãi gãi đầu tóc. Cô ý làm chính mình đầu tóc t h ạ t nhìn lộn xộn. Mở cửa, đã trễ thế này, có chuyện gì? Giám đốc nhìn đến đại minh tinh hạ lương chính mình tới mở cửa, có chút thụ sủng nhược kinh hỏi, ngài không cùng trợ lý ở bên nhau sao? Trợ lý có chút việc hồi công ty. Có chuyện gì sao? Tắc lai tư nhìn về phía hắn phía sau mấy cái cẩm bang nhân, đã trễ thế này, tới muốn ta ký tên? Không phải, hạ tiên sinh, ta nhớ rõ phía trước ngài đã từng mang quá mấy cái bằng hữu lại đây khách sạn giám đốc lắp bắp nói. Hắn thấy Tắc Lai Tư chính phong tình vạn trùng dựa vào cạnh cửa, khó tránh khỏi có chút. Trước kia Hàn Dũ cảm thấy kia 8 năm là màu đen, nhìn không tới cuối màu đen, vẫn luôn chạy dài đến nàng tư tưởng chỗ sâu trong, nàng như là một con g i a m cầm ở trong vực sâu kẻ đáng thương, suốt ngày bị mây đen mù sương bao phủ, nàng cuộn tròn chính mình, sợ hai trời mưa, sợ hai xét đánh, sợ hai chỉnh v i ễ n sinh khí, thật đến liền như vậy bóp chết chính mình. Hàn Dũ ôm đại bao, dựa vào thang máy, kéo thấp vành nón. Thang máy là trong suốt pha lê, đang không ngừng xuống phía dưới thời điểm. Nàng thấy được những cái đó ở trong đại sảnh ngưng lại chủ khách, còn có bốn năm cái cảnh sát đang ở nơi đó cùng khách sạn quản lý nhân viên câu thông. Trong đại sảnh người đến người đi, hơn nữa có chút loạn, thang máy có chút chậm. Kỳ thật hiện tại n h ư tới, kia 8 năm là hắc bạch sắc, nàng là màu trắng, trình viễn là màu đen, màu đen cùng màu trắng, rất nhiều thời điểm đều bị cùng nhau để cập. Bởi vì là hắc bạch sắc, cho nên rất đơn giản. không có càng nhiều sắc thái trộn lẫn, ngược lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến nhất bản chất đồ vật. khi đó trình viễn không ngừng một lần ở tình nùng l à l ú c nhẹ nhàng bóp chặt hàn du huyết hầu, màu đen con ngươi toàn là sắp châm t ấ n ngọn lửa, hắn sẽ bước hàn d ũ nói rất nhiều lời nói, rất nhiều lời nói. hàn d ũ đến bây giờ đều nhớ rõ, hiện tại nhớ tới, trình viễn thật như là ấu trí hải tử, lại muốn ăn kẹo, lại muốn cho kẹo chính mình thừa nhận là kẹo chính mình dụ h o ặ c bún, hắn, cho nên ăn kẹo chuyện này dẫn tới sâu răng. này trách nhiệm nên từ kẹo chính mình tới phụ trách. Ha h ả nàng dùng đôi tay che miệng lại, nhịn không được cười khẽ lên. Đinh t h a n g máy mở ra, trong đại sảnh thực xảo, hai đội tình lữ nhìn thấy Hàn Dũ bụng, đều sôi nổi lui qua một bên, trong miệng ồn ào. Về sau không bao giờ trụ cái này khách sạn, bọn họ là ở đem chúng ta coi như là phần tử khủng bố sao? Đây là tệ nhất cẩm thành hành trình. Hàn Dũ nhẹ nhàng hít một hơi, nàng đi dạo bước chân, chậm rãi từ cảnh sát bên người đi qua, cửa đứng không ít cẩm bang người, Hàn Dũ cúi đầu. đang chuẩn bị hạ cầu thang thời điểm, một người tiểu đệ đi tới, nói, các ngươi xem, cái này thai phụ có thể hay không là? Ách, Hàn Dũ ngẩng đầu, các tiểu đệ sôi nổi lùi tán. Nữ nhân này như thế nào vẻ mặt? Hàn Dũ không tin sờ sờ chính mình mặt, một trận một trận đau đớn ở trên mặt c ắ t chẳng lẽ đã nhắc tới xuất hiện những cái đó điểm trắng điểm? Nàng mới vừa mở miệng muốn hỏi, một tiểu đệ liền vây vây tay, nói, đi nhanh đi, ngươi nên đi xem bác sĩ. Hàn Dũ gật gật đầu, đôi tay cắm ở trong túi. Nàng đi qua hoa viên, trực tiếp đi tới tuyến đường chính. Vào đêm taxi rất khó tìm, nàng liền như vậy đứng ở giao lộ. Hồi ức lại bừng lên. 8 năm thực đoạn, 8 năm là hát bạch sắc, 8 năm như là cà phê đen như vậy khổ, chính là người đầu uống lên cà phê đen, liền rất tinh thần, có thể đối mặt rất nhiều chuyện. Hàn Dũ cong lên k h ẹ e miệng, nàng mang lên khẩu trang. Ở trình trạch đơn giản chính là dậy sớm, ngủ trưa cùng v ă n giác. Nàng lại nhớ tới ở một cái nguyệt hát phong cao ban đêm. Trình Viễn từ nơi khác trở về, đem nàng l ử a đến phòng tối tinh cảnh. Kia cảnh tượng thật sự rất giống là sói x á m giả dạng làm mũ đỏ. Hắn lần đó là hai ngày không ngủ, hai con mắt đều h ừ n g hồng, đã kêu phạm mẹ hầm điểm hạ hỏa canh, cuối cùng lại gọi điện thoại cấp hàng rũ, n g h n n bang bang nói, đem canh cho ta bưng lên. Nguyên lai hạ hỏa canh không phải đêm đó uống đến canh, là nàng n ư ớ c miếng. Cấp người đọc nói, Trình Viễn, ta yêu ngươi, ta có thể cảm giác được ngươi, ta biết ngươi lòng bàn tay độ ấm. Ta ngửi được trong lòng ngược mắt nước hoa vị r ư a ẻm ở sở. Nhị linh một đã lừa gạt ta hai lần. Hàn Dũ, ngươi ở đâu? Đừng rời đi ta, đừng làm cho ta tìm không thấy ngươi. Ngoan, nhanh lên ra tới. Chúng ta đêm nay không thể chơi chơi trốn tìm. Tính làm là hơn phân nửa đêm phá cửa mà vào cẩm bang nhân cùng khách sạn giám đốc cũng không tính toán ở đại minh tinh hạ lương tổng thống phòng xếp ngốc bao lâu thời gian. Khách sạn giám đốc càng là không dám đối hạ lương phòng nhiều làm cha xét. Hạ t i ê n Sinh. này gian trong phòng ngủ trụ đến là ai? Khách sạn giám đốc nhớ rõ có người nói quá, hạ lương mang theo một trai hai gái, c ộ n g thêm một cái bộ dáng tinh xảo tiểu hài tử vào phòng, hắn công bố là chính mình ở đoàn phim hảo bằng hưu. Các ngươi rốt cuộc tra hỏi đủ rồi không có, ta một cái làm minh tinh, hoặc nhiều hoặc ít là yêu cầu một ít. Các ngươi như vậy hỏi tới hỏi lui, ngày mai đăng báo làm sao bây giờ? Tắc Lai Tư cầm lấy một cái kích b ả n dùng sức quát phòng, lại nói tiếp, ta là đám mây nghệ sĩ, các ngươi đâu? là thành ca thủ hạ, điểm này cũng tin không nổi ta. Nguyên nhân chính là cho chúng ta là thành ca thủ hạ, ngươi cũng là thành ca công ty nghệ sĩ. Ta tưởng làm chúng ta xem một chút trong phòng ngủ người, đối với ngươi mà nói, không phải cái gì xúc vận đen sự tình. Tắc Lai Tư ở trong lòng cười lên tiếng, trình cẩm thanh thủ hạ này đó lão đại cùng tiểu đệ một đám miệng đều hảo xử không được đâu. Ta đều nói Tắc Lai Tư tới gần một chút, dựa vào cái kia lão đại bên người, chúng ta là người một nhà, một cái tuyến thượng châu chấu. trong phòng xử chúng ta đoàn phim này nếu là nháo ra đi thanh ca tổn thất cũng không nhỏ cái kia lão đại nghĩ nghĩ gần nhất hạ lương đúng là cùng một cái đ ư ơ n g hồng nữ nghệ sĩ truyền thai tiếng xem hạ lương che che giấu giấu bộ dáng đảo thật như là như vậy một chuyện hạ lương nói nói liền lơ đãng ẩ n g đầu nhìn thoáng qua chỗ cao nguyên bản trình viễn lăng không ngồi s ổ n xuống địa phương không thấy nửa bóng người hắn lập tức r ự a vào cạnh cửa khẩn thiết nhìn cái kia lão đại ngồi s ồ m chỗ cao trình viễn ở hai phút phía trước lộ ra từ trong phòng khách chui vào giữa phòng ngủ quang thấy được trên giường hàn vũ ngủ cái kia vị trí nàng hẳn là cả người đều chui vào trong chăn cho nên chăn sẽ phồng lên tới nhưng là có lẽ là ánh sáng nguyên nhân trình viễn càng xem càng cảm thấy cái kia vị trí trong chăn không phải hàn vũ hắn nhẹ nhàng hít một hơi đang chuẩn bị vạch trần chăn thời điểm mộ dung t r ừ n g bị bên ngoài nói chuyện thanh âm đánh thức nàng lật qua thân x u c lên chăn trình viễn thủ săn tiêu thường thường nhìn rông tuyết chăn Hắn không thể tin đem tay phải nhẹ nhàng lớn ở nệm thượng, mộ dung t r ừ n g cùng tiểu hái lên một cái ổ chăn, Hàn Dũ một người một cái ổ chăn, mộ dung t r ừ n g cũng suốt ruột ở Hàn Dũ trong chăn vuốt ve, nàng đâu? Hàn Dũ đâu? Mộ dung t r ừ n g nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nàng cảm giác Trình Viễn cả người đều banh tới rồi trầm, hắn nhẹ nhàng nệm thượng sờ soạng, lại từ trong chăn đem hai cái hình tròn đệm cấp rút ra, n g ư ờ i có thể tin tưởng sao? Trong bóng đêm nhìn không tới Trình Viễn biểu tình, mộ dung t r ừ n g có chút sợ hãi như vậy Trình Viễn. nàng theo bản năng lui về phía sau một bước ôm chặt lấy cả người cứng đờ tiểu gái liên có cái gì hàn khí bức người hơi thở từ trình viễn quanh thân phát ra giống như là gần trong gang tấc tử vong tin tưởng tin tưởng cái gì mộ dung t r ừ n g ôm lấy tiểu gái liên tiểu gái liên chừng lớn đôi mắt lại sợ hãi nhắm mắt lại trình viễn nắm tia đem tiêu âm thương tay ở phát run tiêu âm thương thượng đoạn đao bén nhọn sáng ời cái này k ê u hàn dũ nữ nhân dùng phương pháp này đã lừa gạt ta hai lần hai lần ta đều bị l ử a ngươi có thể tin tưởng sao? Trình Viễn ném xuống kia hai cái hình tròn đ ệ m lực đàn hồi mười phần dày nặng đ ệ m liền như vậy đâm nát sofa bên cạnh m ỗ một chản lùn đèn l á n h cách một tiếng bóng đèn vỡ vụn thanh từ trong phòng ngủ truyền ra tới Tắc Lai Tư nghe thấy này vỡ vụn thanh liền biết kia chản đèn liệt thành mấy khối từ từ hắn nuốt nuốt nước miếng dưới loại tình huống này tắt đèn hắn r ự a vào cạnh cửa vị kia lão đại Tắc nhìn từ trên xuống dưới hắn ta tưởng ta còn là đi vào xem một cái đi, có lẽ ngươi sẽ yêu cầu ta hỗ trợ. vị t i a u láo đại chớp chớp mắt, tắc lai tư hít sâu một hơi, hắn gõ một chút môn, ngươi tỉnh phải không? xin lỗi, ta không biết lớn như vậy khách sạn còn có kiểm tra phòng, ngươi chạy nhanh đem chính mình thu thập một chút, chúng ta liền tiến vào xem một chút. ân, ngoan một chút. tắc lai tư tiêu âm thương từ á o ngủ ống tay háo trượt ra tới, hắn nắm kia đem tiêu âm thương, có lẽ là c ờ s z tên côn đồ nhóm xâm nhập phòng. bên trong khẳng định tại tiến hành cái gì muốn mệnh vật lộn tiểu hái liên hơi hé miệng nhìn trình viễn vốn dĩ muốn nói cái gì nhưng then cửa đã bắt đầu chuyển động trình viễn nhìn then cửa lại nhìn mộ dung chừng liếc mắt một cái hắn sốc lên bước màn kéo lên cửa sổ trực tiếp từ trên cửa sổ bò đi xuống từ tầng cao nhất một đường leo lên nhảy lên tới rồi khách sạn bãi đỗ xe c ắ n đăng một tiếng rơi xuống đất lúc sau hắn nhìn về phía vài tên bảo an từ chỗ tối đi ra thiên sinh xin hỏi ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp Vài tên bảo an vừa rồi thấy cái này nam tử tựa hồ là ngồi s ổ m trên mặt đất. Bất quá hắn lại lập tức đứng lên, cao lớn bóng dáng thoạt nhìn có chút cổ quái. Không cần. Trình Viên con c á c nhân viên an ninh đứng, hắn như là cái trương hoàng sợ h à i tử. Ở bãi đỗ xe tìm hạ lương kia chiếc xe thể thao, Hàn Dũ là mang hạ lương đại bao rời đi, trong bao khẳng định có chìa khóa xe. Thiên Sinh, ngài lại tìm ngài chính mình xe sao? Các nhân viên an ninh hỏi. Đáng tiếc cái này nam tử bước chân kỳ mau vô cùng. bọn họ căn bản là theo không k ị p hắn một chiếc xe một chiếc xe xem qua đi cuối cùng tìm được rồi hạ lương xe thể thao nếu xe thể thao quá trứng mắt như vậy Hàn Dũ ít nhất cũng sẽ khai đi hạ lương này chiếc mì n i bớt nếu nàng không lái xe nàng liền không nên lấy hạ lương đại bao nàng vì cái gì lấy cái kia đại bao Trình Viễn cảm thấy chính mình tư duy toàn bộ đều rảo thành một đoàn giày nặng do biển nặng nghề đến đè nặng đầu mình sở hữu cảm quan sở hữu lý tính tư duy kịch liệt đau đớn cảm tính c u ấy đều toàn bộ ở cắn nuốt hắn. Trình Viễn Tay đặt ở hạ lương kia chiếc mỹ lý bật trên kinh chắn gió, hắn ý đồ tiếp thượng chính mình vừa rồi suy nghĩ. Đầu tiên, nàng cầm cái kia đại bao, cái kia đại trong bao có chìa khóa xe, nàng muốn lái xe, chính là hiện tại hai chiếc xe đều ở chỗ này, cho nên nàng không có lái xe. Nếu nàng không có lái xe, nàng. Trình Viễn thật mạnh ho khan một tiếng, hắn bưng kín trái tim, nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi. Cho nên nàng không có lái xe, cho nên xe ở chỗ này. cho nên Hà n v ũ không thấy nàng ở đâu, không không, nàng sẽ đi chỗ nào? Vài tên bảo an đều đứng ở tại chỗ, bọn họ cũng không dám tới gần người nam nhân này. Vừa rồi người nam nhân này chỉ là nhẹ nhàng s ở trường chụp một chút mi lý bật cửa sổ xe, cửa sổ xe liền lập tức nứt ra rồi vài đạo vỡ vụn khe hở. Phần 446 từ hắn căng thẳng bóng dáng nhìn lại, hoàn toàn chính là một cái ở cảm xúc nức toạc bên cạnh người nàng đi đâu Nhi Trình Viễn t ú i đầu. lấy tiêu âm thương h ọ n g súng đẩy chính mình mũi hung hăng xoa nhẹ hai hạ hắn ngẩng đầu lên lại nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi nàng liền ở phụ cận frank trình v i ễ n một quyền t ạ p nát xe thể thao cửa sổ xe tích ba tích ba xe thể thao lập tức vang lên cảnh báo các nhân viên an ninh lúc này mới lấy lại tinh thần sôi nổi hô lớn dừng tay vị tiên sinh này thỉnh ngươi bình tĩnh một chút n h i vị tiên sinh này bang đến một tiếng đâm công hoa viên vòng bảo hộ trình v i ễ n giấm hạ chân ga xe thể thao liền như vậy l ă n g không càng ra bãi đỗ xe. Úc! Thiên A, đây là đang diễn trò sao? Chiếc xe kia là hạ lương. Chạy nhanh thông chi hắn. Bảo An lập tức cầm lấy bộ đàm, thông chi tổng đài. Tắc Lai Tư lãnh vị kia lão đại vào phòng, mở ra một cái ám vàng đèn. Mộ Dung t r ừ n g ôm tiểu gái liên, nửa dựa vào mép giường, Tắc Lai Tư trên dưới tả hữu nhìn nhìn, đã không có trình viện băng dáng, cũng không có hàn d ũ b o n g dáng, bọn họ trốn đến thật đúng là mau. mới vừa thả lỏng cảnh giác, khách sạn giám đốc liền ho nhẹ tiến vào, nói: Hạ t i ê n Sinh, ngài xe là một người nam nhân cấp khai đi rồi. Ách, không đúng, hắn là cái trộm xe t ậ c Trộm ta xe. Vị kia lão đại thấy trong phòng chỉ có nữ nhân cùng hài tử, liền đi ra ngoài. Mộ Dung Trừng nhìn về phía Tắc Lai Tư, nắm lấy hắn tay nói: Hàn Dũ không thấy. Trình Viễn Từ trên cửa sổ nhảy xuống đi. Cái gì? Tắc Lai Tư kéo ra cửa sổ, hướng lâu đế vừa thấy. toàn bộ bãi đỗ xe đèn dị thường sáng ngời, có thể nhìn đến cái kia bị đâm cong bãi đỗ xe hàng rào sắt, còn có một cái cảnh sát ở nơi đó qua lại đi lại. ú c thượng sáu đế hàn dũ nàng có hay không nói đi chỗ nào? ngoan ngoãn mụ mụ nói nàng muốn đi rất xa địa phương, nàng giống như không thể bồi ngoan ngoãn cùng nhau lớn lên tiểu gái liên nhỏ giọng nói. tắc lai tư bước đi hồi phòng khách, khách sạn giám đốc như cũ vẻ mặt cười làm lành đứng ở nơi đó, cẩm bang người đã đi rồi. giám đốc ta phải đổi thân quần áo đi xuống nhìn xem. Tắc Lai Tư đi trở về chính mình phòng ngủ, tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào. hắn cầm lấy gọi khí, nói: Mộ Bạch, vô luận ngươi hiện tại ở đâu, chạy nhanh tới ta khách sạn dừng chân. Gọi khí kia đầu Mộ Bạch gật gật đầu, hắn đang ngồi ở laptop trước, nhìn chằm chằm phòng nghiên cứu kia giúp lão nhân. Ta lập tức đến. Mộ Bạch tròng lên toàn cương bao tay, bên trong rửa sạch liền ở đêm nay. Tắc Lai Tư đại nhân, ta hiện tại không có hứng thú để ý tới những cái đó nội quỷ. Phở Á đêm nay nhất định sẽ ra đại sự. Nhị Linh nhị nếu Hàn Dũ đã chết, A Đồng nói, đây là này một khu cuối cùng một cái khách sạn thời điểm, ta tâm nhắc tới cổ h ọ Hàn Dũ, ta Hàn Dũ. Đêm mê mang, thấy không rõ phương hướng. Phong hề hề ở bên t h a i tiếng vọng. Đen tối gió đêm, như là tình nhân thấp thấp khóc lóc kể lể, mạn qua biển cả, xét qua trời cao. Hôm nay buổi tối, ta mệnh lệnh tổng bộ thanh trừ nội quỷ. Qua đêm nay, cớ ít liền hết thể đi vào quỹ đạo. Ta kêu mộ bạch nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm, có lẽ đêm nay là có thể nghiên cứu ra có thể chân chính thay thế giờ mở cờ dự vật, vì cái gì ta phải dùng có lẽ cái này tử. Ta chỉnh viễn nhẹ nhàng thở dốc một chút, hắn một bên nhấn ga, xe thể thao không ngừng về phía trước nảy lên, một bên lại coi như hàn rũ liền ở chính mình bên người, hắn không ngừng nói, không ngừng nói, mắt đen quay cuồng vô số khó có thể trải vớt rõ ràng sát thái, nhóm đầu tiên thay thế giờ mở cờ dự vật, kia mấy cái nghiên cứu nhân viên nói, ngươi là thai phụ. Bọn họ vô pháp xác định loại này thay thế dược vật có thể hay không làm chúng ta mất đi ngoan ngoãn, cũng vô pháp xác định thai phụ, thể chất hay không thích hợp, chúng ta có thể hay không không cần ngoan ngoãn. Chính là nếu ta liền ngươi cũng mất đi làm sao bây giờ? Ta cầm ngươi nước tiểu đi l u â n đ ô n xét nghiệm, bọn họ ngươi đã hoàn toàn n h ệ rồi. Hơn nữa bởi vì ngươi là thai phụ, sở hữu dược vật đều không thể nếm thử. Đúng rồi, kết nông trang, lão thị trường cái kia cáo giả giao cho nhà đấu giá. Ta đêm nay cũng đã kêu người đấu giá xuống dưới. đó là ta cái này, ta cái này ngu ngốc nhận ra ngươi địa phương, ngươi còn nhớ rõ một đêm kia sao? Chúng ta về sau liền ngủ kia gian lớn nhất phòng cho khách, được không? Ta, ta, Hàn Dũ, Trình Viễn Như cũ ở không ngừng nói, hắn mặt vô biểu tình nói, về giờ mở cờ nói cũng không ngừng lại lặp lại, hắn thậm chí nghiêng đầu, giống ngày thường như vậy nhìn ngồi ở trên ghế phụ Hàn r ũ Hàn r ũ hắn như vậy thấp thấp eêu eêu vài tiếng lúc sau, hắn không nói chuyện nữa. hắn liền như vậy giẫm lên chân ga về phía trước nhìn chậm chậm ven đường có thể là hàn dũ người đi đường hắn đã vòng quanh khách sạn phụ cận chạy ba vòng càng chạy càng chậm xe cuối cùng chậm rãi ngừng lại hắn dùng sức c h ụ ộ t phổi tay lái không ngừng ấn còi ô tô như là cái bị nhốt ở trong xe vô pháp đi ra ngoài đến hải tử không ngừng động tĩnh lo a thanh cũng làm dạng sáng thay ca giao cảnh chú ý tới nơi này bọn họ t h ô n g thả đi tới từ ngoài xe xem qua đi tài xế hình như là ghé vào tay lái thượng ngủ rồi Để sát vào vừa thấy cửa sổ xe lạn một cái nắm tay lớn nhỏ một cái đậu. Trình Viễn cái chán rửa vào tay lái thượng, hắn trợn to mắt đen, đầu g ó c đã hoàn toàn trống rỗng, hắn cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghĩ không ra, thậm chí bỗng nhiên nhớ không được Hàn r ũ lớn lên là bộ dáng gì, nhưng là lại giống như có thể nghe được mười mấy tuổi Hàn Dũ nói chuyện thanh âm, nàng kêu ca ca, ca ca kỳ thật nàng kêu đến là hắn đại ca trình hành, nhưng là Trình Viễn mỗi lần nghe nàng như vậy kêu gặp thời chờ. đều cảm thấy là ở tiêu h ắ n không lý do, sẽ như vậy chắc chắn. cho rằng, thiên sinh, thiên sinh, hai cái g i a o cảnh cho rằng xe chủ gặp cái gì cướp bóc sự kiện, đang định hỏi lại thời điểm, trình v i ễ n giấm hạ chân ga, hắn trực tiếp đụng phải ven đường đèn đường, l o ả n g n o ả n g đến một tiếng, đèn đường nghiêng một chút, bóng đèn bang đến một tiếng đông nhìn á t thiên sinh, ngài không có việc gì đi, ngài không có việc gì đi, thiên sinh, hai cái g i a o cảnh một tả một h ữ u kéo cửa xe. xe thể thao tiếng cảnh báo vang cái không ngừng. Trình Viễn nhìn bóng đèn nổ mạnh về sau, những cái đó tư tán mà truy bóng đèn mảnh nhỏ, một chút lại một chút, như là mùa đông đông tuyết, cũng như là cử hành trọng đại tang lễ thời điểm. Dọc theo ven đường k h u y n h sái màu trắng t o á i cánh hoa. Trình Viễn khi còn nhỏ gặp qua một cái danh nhân sau khi chết, hắn quan tài liền dọc theo cẩm t h à n h thật dài đường phố, trải lên thật dày một tầng lễ tang chi hoa. Thiên sinh. Trình Viễn đổ vừa xuống xe, hắn lui về phía sau không hai hạ. liền lại lần nữa đâm ai một cái đèn đường, này chản đèn đường liền như vậy yếu ớt ngã xuống trên mặt đất. Nó tới gần công viên, là một chản thực cũ kỹ một chất đèn đường, nó chỉ là bị đụng phải một chút, thế nhưng liền nứt ra rồi. t r ô i đèn địa phương chia 5 x m kéo dài hơi tàn ánh đèn lượn g một chút, ám một chút, giống như là một con chớp mắt quái vật, mà cái này quái vật sẽ chết. Trình Viễn nhìn trầm c h ầ m kia chản lúc sáng lúc tối đèn quan xem, hắn hy vọng nó có thể lại lần nữa sáng lên tới, chính là nó cuối cùng một lần ảm đạm tắt. nó mệt mỏi, nó không hề d ã y rủa, nó không hề tỏa sáng. Trình Viễn gắt gao bắt lấy tay lái, hai cái dao cảnh đã rơi xuống đứng ở hắn xe sau. Có thể hay không đâm chết một cái dao cảnh hỏi. Bọn họ vừa rồi thu được giao thông bộ suốt đêm thông chi, một người trộm xe tặc ở phụ cận khách sạn trộm đại minh tinh hạ lương giá trị ngàn vạn xe thể thao. Bọn họ vừa rồi đúng rồi vừa xuống xe tên cửa hiệu, chính là này một chiếc. c ắ n Trình Viễn mở cửa xe, từ trên xe đi xuống tới, hắn đi tới đèn đường trước, s soạn một chút đèn quảng. lại cẩn thận xem xét một chút những cái đó nổ tận gốc dây điện hắn bước cái kia sớm đã tắt ánh đèn còn có một chút nóng rực độ ấm tiên sinh một cái g i a o cảnh có chút không thể hiểu được nhìn cái kia đưa lưng về phía bọn họ ngồi s ồ m trên mặt đất thử thăm dò lại tiểu tâm cẩn thận bước ve đèn q u ả n nam tử quang bóng dáng xem không giống như là người điên đáng tiếc này t r ì n h viễn lập tức thu hồi tay hắn lại về tới trên xe đóng cửa xe lúc sau ở hai cái g i a o cảnh đều phía sau lưng lạnh cả người thời điểm lại lần nữa chuyển xe ổn định vững chắc từ ngã rẽ khai ra đi chuyển qua một cái c o n g hắn buôn con đường từng đi qua đi trở về trình cẩm thanh r ự a vào xe toàn thượng hắn mới từ một cái khách sạn ra tới có chút kiệt sức xoa tóc khách sạn này cũng không có nàng rốt cuộc ở đâu tìm được chính viễn liền tìm đến nàng trình trọng hạ b u ô n g lòng ra cổ áo một cái ám sắc hoa văn tinh xảo hộp liền đặt ở hắn trên ủ i hai tay của hắn phúc ở hộp thượng thời gian còn lại không nhiều lắm chẳng lẽ lúc này đây nàng phát tác muộn hoan sao? ngươi đang nói cái gì? Trình Cẩm Thanh nhìn cái kia cổ quái h ộ p bên trong đến là cái gì? ngươi hẳn là biết là cái gì? Trình Trọng Hạ xốc lên h ộ lộ ra an an ổn ổn nằm ở bên trong giờ mở cờ ống tiêm cùng dự bình. nàng, đêm nay sẽ. ú c đáng chết! Trình Cẩm Thanh đấm vừa xuống xe đỉnh. quắc, Trình Trọng Hạ, ngươi có phải hay không thật muốn bước từ nàng? ta không có bước nàng, là nàng chính mình, cần thiết muốn tiêm vào giờ mở cờ. ta chỉ là lại đây đưa dược mà thôi. đến lúc đó nàng đi theo ta không, ta cũng không biết. trình trọng hạ nói được vô tội nhường nào, trình cẩm thanh lại hận không thể tạm dược bình cùng ống tiêm, hắn nuốt ven ngực mau đứt gây sưng ơ sườn. trình trọng hạ, nếu hẳn vũ đã chết, ngươi sẽ như thế nào? nam, dạ. ca, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, nàng sẽ không. nàng trong bụng còn có ngoan ngoãn, mà ngoan ngoãn là nàng cùng trình viễn hải tử, nàng là cái mẫu thân. Nàng trước kia có thể vì ba cái hài tử từ bỏ sở hữu, hiện tại cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Nàng là cái. Hào mụ mụ. t r i n h trọng hạ mở ra cửa sổ xe, bên ngoài có gào thét mà qua tuần tra giao cảnh. Này một khu thật là vội đến vui vẻ vô cùng, bọn họ ở chảo cái gì phi thiên đại đạo. t r i n h trọng hạ mới vừa mở miệng hỏi, phía trước ngồi lái xe A đồng liền nói, nghe nói một cái trộm xe tặc ở phía trước cách đó không xa khách sạn trộm hạ lương xe thể thao, còn đâm nát hai ngọn đèn đường. vừa mới có huynh đệ phát lại đây đến tin tức. an t o n y ngồi ở trên ghế phụ, không có h é r ă n g hắn thấy vào trong cơ thể gọi khí đã vang lên một lần lại một lần, làm hắn cảm thấy đêm nay làm không hảo thiên sẽ s ắ p xuống. an t o n y biết gà bay chó sủa tối nay, cũng là cờ ít bên trong rõ ràng nội quỷ thống nhất hành động đêm. tổng bộ máu chảy thành sông, hy vọng cẩm thành không cần. chúng ta có phải hay không, chính là muốn đi hạ lương khách sạn dừng chân. trinh trọng hạ đóng lại cửa sổ xe, đôi tay ở nắp hộp thượng vuốt ve. đúng vậy, lục gia, thanh ca, này một khu cuối cùng một cái khách sạn, nhị linh tam chết vào cực khổ, người nam nhân này, hán, kẻ nghiện thuốc m ộ chí minh sẽ là cái gì đâu, ở cực lạc c h u n g chết đi, vẫn là ở cực khổ c h u n g thăng nhập thiên đường, có người hút ma túy quá liều mà chết, kia hẳn là người trước, chết vào cực lạc, có người bởi vì hấp đ ộ c vứt bỏ sở hữu, tôn nghiêm, lấy làm tự hào tự chủ, thông minh đầu, tình yêu cùng ái nhân, loại người này cuối cùng cái gì đều không có. nàng có lẽ sẽ liền tự mình cũng mất đi, nàng chết vào cực khổ. Hàn Dũ nghĩ nghĩ, lại cảm thấy loại này so sánh không quá chính xác, chính mình thực hiện nhiên không phải hấp độc, là dược vật ỷ lại. chính là từ mỗi lần phát tác thời điểm, chính mình mất đi nhân tính kia trong nháy mắt tới xem, nàng cảm thấy chính mình hẳn là ở cực khổ trung thăng nhập thiên đường. chống r ô n g é t đầu đường, nàng phó xong tiền cấp tài xế lúc sau liền từ taxi trên dưới tới. nàng hơi có chút cảm khái, lúc trước chính mình ở chỗ này. ở hai bước xa Vinh Phát phòng khám n h ặ t về tới một cái mệnh đem trong bụng những cái đó dơ bẩn đất đá trôi phun đến sạch sẽ ngũ tạng lục phủ dơ bẩn tất cả đều một ngày một ngày thanh sạch sẽ Hàn Dũ ôm cái kia đại bao ngẩng đầu nhìn Vinh Phát phòng khám yên lặng mà ấm áp ánh đèn đống nhân gian lại có chút hoàng hốt nàng cảm thấy chính mình tựa hồ là trở lại kia một ngày mới từ lại định Vinh nơi đó chỉnh dung trở về cùng nàng đại ân nhân cứu mạng lại định phát cùng nhau chúc mừng mạnh hồi ra đời Hàn Dũ lúc ấy đặc biệt m ố c ôm một cái chai bia, ngồi dưới đất, nhìn Vinh Phát phòng khám, cũng nhìn nàng nằm viện thời điểm cái kia phòng ban công. Sau đó một người đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt ngốc hề hề ngồi ở lộ trung ương lại khóc lại cười. Nàng nhìn quanh bốn phía, nếu không phải c h u n g quanh một nhà siêu thị bên ngoài sáng lên điện tử chung, Hàn Dũ thậm chí vào giờ phút này sẽ hoài nghi, nàng vẫn là ngày đó cái kia thể đợi này phải hảo hảo làm mạnh hồi Hàn Dũ. Nàng không có chạy về đi cùng trình v i ễ n cho nhau khiêu khích, cho nhau mắt đi m à y lại, lăn giường yêu nhau. cãi nhau, lại yêu nhau, lại cãi nhau, sau đó không thể hiểu được trình viễn ở nàng trong bụng gieo một viên hạt giống, vì thế có một cái hài tử. Phần 447 nàng cũng không có gặp được cái kia đã thành ma tiểu sư phó trình trọng hạ, nàng vẫn là nhớ rõ trình trọng hạ đối chính mình cái này đồ đệ sở hữu hảo, bọn họ chi gian sự tình gì cũng không có phát sinh, tiếp sau gặp mặt còn có thể hi hi ha ha, không có hận cũng không có ái, chỉ có thân tình, hoặc là thời trò chi nghị. Đến n ỗ i trình c ẩ m thanh. Ân, Hàn Dũ vút bụng. Dù sao phía trước cũng không thân, khiến cho Trình Cẩm Thanh cùng Mạnh Hồi Vĩnh Viễn làm tốt huynh đệ. Nàng hy vọng chính mình cùng A Thanh vẫn là trước kia cái kia liêu lên không biên hảo huynh đệ. Còn có ai đâu? Hàn Dũ trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều người. Nàng này đây nếu ta vẫn luôn là Mạnh Hồi góc độ đi tưởng tượng. Hô nàng rốt cuộc đi tới Vinh Phát phòng khám bậc thang biên, chân trái đạp ở cái thứ nhất bậc thang. Đêm nay khóc không được, đêm nay cũng cười không nổi. Này taxi xem như vòng qua nửa cái cẩm thành. nàng lại về tới nơi này, cái này làm nàng trọng sinh địa phương, hình như là phương hướng vận mệnh c h ú định thần. còn hồi này mệnh, hàn vũ tay phải gắt gao thủ s ă n bệnh viện cầu thang thượng màu lam tay vịt. trước kia cảm thấy vinh phát phòng khám đêm phòng khám bệnh vẫn luôn thập phần âm trầm đáng sợ. nàng khi đó một khuôn mặt thượng che tất cả đều là băng vải, chỉ có một con mắt có thể nhìn thấy bên ngoài. ở trống không trong phòng bệnh, có đôi khi trực đêm ban hộ sĩ kiểm tra phòng lúc sau, muôn cũng không có hoàn toàn khép lại. nàng khi đó cả người không thể động. nhưng là lô thai lại tinh thần thực có thể nghe được rất nhỏ rất nhỏ thanh âm đêm phòng khám bệnh có tiểu hài tử tiếng khóc p h u thê cãi nhau thanh âm còn có ca đêm hộ sĩ cùng ca đêm thực tập bác sĩ nói tiểu lời ô uếm thanh âm khi đó nàng giống một cái ngay sau đó liền sẽ chết đi cương thi giống nhau nằm ở trên giường nàng cái gì cũng làm không được chỉ có thể nghe lén Hàn Dũ từng bước một đi lên cầu thang nàng nuốt ve chính mình bụng ở trong lòng cùng ngoan n g o n nói ở những cái đó không thể động nhật tử nàng đều nghe được chút cái gì chuyện thú vị ở những cái đó cùng tử thần đánh gần cầu nhật tử nàng lại là như thế nào một lần lại một lần thắng cầu ở những cái đó nàng là mạnh hồi ngoan ngoãn ba ba trình viễn đồng hải vẫn là trình viễn nhật tử nàng lại là như thế nào một lần một lần cơi ư ở trình viễn đầu thượng tự tiêu khiển hạ lương đi theo khách sạn giám đốc xuống lầu thời điểm thang máy mới vừa mở ra liền thấy được chạy tới một thân bình thường giả dạng mộ bạch ở hai người gặp thoáng qua là lúc hạ lương đem khách sạn phòng phòng tạm cho mộ bạch cũng đánh cái thủ thế, kia thủ thế ý tứ là nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình hình, người trước hết cần đem trong phòng người chuyển rời đến an toàn mảnh đất. thang máy muôn hợp, hạ lương mới vừa đi tiến đại sảnh, nguyên bản ồn ào huyên náo đại sảnh tức khắc gan tinh vài phần, không ít hạ lương f a n n đều thiếu chút nữa hết lên, có thiếu nữ, cũng có lao công ở bên thiếu phụ. hạ lương thực phía chính phủ ở trước mặt mọi người gật gật đầu, có người cầm di động chụp ảnh, hạ lương tươi cười như cũ, hắn nhìn c h u n g quanh bốn phía. Không ít bị mạnh mẽ ngưng lại ở trong đại sảnh người nước ngoài đều ở cùng khách sạn nhân viên công tác lý luận yêu cầu 4 ố n ban cho bồi thường hạ lương xem bên này không ngừng có fan yêu cầu chụp ảnh chung hạ lương chỉ cần lệ phép c ự t u y ệ t khách sạn giám đốc đành phải kêu bảo an lại đây hạ tiên sinh này mấy cái bảo an thấy được lúc ấy trộm n g ư ơ i xe người kia ú c nguyên lai like quý khách sạn bảo an đều là chỉ có thể xem không thể động thủ không phải hạ tiên sinh vừa mới bắt đầu. ta không muốn nghe giải thích, hình dung một chút, hắn có bao nhiêu cao, cùng hắn ngay lúc đó ăn mặc, hảo sao? Hạ Lương hỏi, bảo An ấp ún g nói xong lúc sau, Hạ Lương đã hoàn toàn khẳng định cái kia cái gọi là trộm xe tặc là chính viễn, hắn g n g đầu, đang muốn nói kỳ thật cái kia trộm xe tặc là ta bằng lưu thời điểm, đại sảnh môn bị đẩy ra, toàn bộ đại sảnh an tĩnh xuống dưới, nguyên bản bị lưu lại, còn phải tiếp thu cảnh sát, cùng không giống cảnh sát nhưng là miệng lưỡi rất giống là cảnh sát xã hội đen để ra nghi vấn nam nữ nhóm. đều cảm thấy đêm nay giá trị tuyệt đối trở về phiếu giới người tới chính là vừa mới ở là tuần lễ thời trang thượng tỏa sáng rực rỡ hiện giờ cẩm thành đệ nhất nhân trình trong h ạ n mà trình cẩm thanh xuất hiện cũng nhiều ít làm người ngoài ý muốn từ lần trước hai nạn xe cộ bị thương nghiêm trọng lúc sau trình cẩm thanh chưa bao giờ ở công chúng trường hợp xuất hiện quá đại sảnh so vừa rồi càng an tĩnh hạ lương nắm một chút từ trong tay áo trượt xuống dưới tiêu ầ m thường cười đi qua thanh ca giữa mùa hạ ca các ngươi như thế nào tới Nghe nói ngươi xe thể thao bị trộm, thuận đường tới khách sạn nhìn xem. Trình Trọng Hạ cười nói, trong tay của hắn như cũ ôm cái k i u h ộ t h a n h ca, cái này khách sạn chúng ta đã tìm, không có một cái như là trình viễn ngoại quốc tịch thương nhân. Vị này lao đại nói chuyện thanh â m vốn dĩ không lớn, đáng tiếc trong đại sảnh quá mức c á n tĩnh, này một chút mỗi người đều nghe thấy được những lời này. Bên ngoài đột nhiên tới hai chiếc xe cảnh sát, cộng thêm tam chiếc giao thông cảnh xe máy, càng lúc càng gần xe cảnh sát minh vang. làm tất cả mọi người có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đêm nay khách sạn này thật sự có phần tử khủng bố? Chi đến một tiếng, đại sảnh đại cửa kính lại lần nữa bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Lần này toàn trường lập tức diệp lạc không tiếng động. Nhị Linh bốn lần thứ hai cứu ta. Trình Viễn, ngươi có thể đem ta bầm thây vạn đoạn. Ta liền đứng ở chỗ này, làm ngươi bầm thây vạn đoạn. Bất quá, ngươi cần thiết dùng cận tồn lý trí ngẫm lại Hàn Dũng là như thế nào yêu cầu ta. nếu ngươi mua một trương mua một tặng nhị đến điện ảnh phiếu, ngươi vào dạp chiếu phim, đầu tiên là nhìn một hồi vừa mới chiếu sản phẩm trong nước t ả n g lớn, ngươi thực vui vẻ. thông thường tặng phẩm đều không phải cái gì thứ tốt, ngươi xem xong sản phẩm trong nước t ả n g lớn lúc sau, kinh ngạc phát hiện, ngươi còn có thể miễn phí xem một hồi còn không có chiếu ma huyễn sử thi, ma pháp truyền kỳ, kinh thế hai tụ, khó có thể tin quốc tế t ả n g lớn. rất nhiều người đều sẽ bởi vì quá độ mừng như điên mà ngất xỉu đi thôi. có lẽ ngất xỉu đi. là giữ lại hạnh phúc phương pháp tốt nhất. Trình Trọng Hạ đứng ở tại chỗ, Hạ Lương Trừng lớn đôi mắt, liền như vậy đứng ở hắn bên người, hắn dưới chân nhẹ nhàng di động một chút n ệ t bước, so vừa rồi càng gần sát Trình Trọng Hạ phía sau lưng, trong tay áo tiêu â m thương hơi hơi nhắm ngay Trình Trọng Hạ đầu gối. Trình Cẩm Thanh cũng đứng ở tại chỗ, hắn tay phải vẫn là cùng bình thường như vậy, ở hơi mỏng áo gió để lại chính mình sau eo, kia trương hoa hoa mặt giờ phút này không gợn sóng, liền như vậy nhìn chằm chằm người tới xem. mà những cái đó đi theo người nam nhân này phía sau ba cái giao thông cảnh cùng hai cái cảnh sát thì tại thấy rõ ràng người nam nhân này khuôn mặt là lúc đều có chút chân tay luống cuống đứng ở một bên nên danh nam tử vừa mới đâm hỏng rồi hai cái đèn đường thiếu chút nữa đụng phải hai cái giao thông cảnh mấu chốt nhất chính là hắn là cái trộm xe tặc bất quá mới vừa tiến vào các cảnh sát chân tay luống cuống nguyên bản liền đứng ở trong đại sảnh cùng cầm ba người giao thiệp cảnh sát cũng gần như chân tay luống cuống nam tử mặt vô biểu tình đẩy cửa mà vào. hiện tại tắt mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, hắn không nói gì, cũng không có bất luận cái gì động tác. Sở Hưu ở sofa nam nữ đều không tự giác đứng lên, có thể ở lại đến khởi khách sạn này người phi phú tức quý, đúng chi, cái này nam tử gương mặt này vốn dĩ chính là cẩm thành tiêu chí, không khí hoàn toàn giáng đến băng điểm, vừa rồi khí thế ngất trời đoán giận toàn bộ cùng như diều đứt dây dường như, tất cả đều từ cao cao trên bầu trời trượt xuống dưới, mỗi người đến cảm xúc đều như là từ trên cao thật mạnh ngã ở trên mặt đất. liền linh hồn đều có chút hỗn h o ả n g Trình Viễn liền đứng ở nơi đó, cặp kia mắt đen không gợn sóng nhìn c h ầ m c h ầ m trình trọng hạ hai mắt. mắt đen nặng nề, không có một tia bất luận cái gì bại lộ bên ngoài cảm xúc. mắt đen nặng trĩu, không có một chút vừa rồi mở mịt vô t h ố Trình trọng hạ cặp mắt đảo hoa kia hơi hơi thượng trọn một chút, liền mày cũng đi theo sung sướng nhíu lại, trong tay hắn thủ sẵn cái kia ám sắc hoa văn h ộ p nghiêng đầu rời đi tầm mắt, đem hộp dao cho trình cẩm thanh trong tay. trình cẩm thanh nhìn trình trọng hạ. Trình Trọng Hạ lại nhanh chóng rời về tầm mắt. h ắ n Tụy ý Trình Viễn như vậy hướng hắn tạo áp lực, Trình Trọng Hạ cảm thấy chính mình phía sau lưng ra một thân m ồ h ô i nóng, hắn lại lần nữa rời đi tầm mắt. Trên dưới đánh giá một chút Trình Viễn, cùng trước kia cái kia luôn là định chế hất tay trang thêm thân Trình Viễn so sánh với, chỉ ăn mặc áo sơ mi cùng quần dài Trình Viễn, còn có hắn không, có đeo cả v à cổ. ở Trình Trọng Hạ xem ra đều như vậy buồn cười buồn cười. h ắ n Tử Vương tọa thượng trượt xuống dưới, lại không có h ô m q u a quân lâm g i ớ i thành. ở một đám đều nhắm lại miệng chủ khách xem ra cái này cơ hồ cùng trình v i ễ n giống nhau như lúc nam nhân liền như vậy khí thế b ứ c người đứng ở chỗ đó hắn cùng cái kia trình v i ễ n không có gì hai dạng mặc dù trên người hắn ăn mặc không hề là vĩnh viễn không chút c ầ u t h ả hát tây trang mặc dù trên cổ hắn hệ không hề là vĩnh viễn không c h ê vào đâu được cả vạn mặc dù hắn đôi tay trống trơn không có danh b i ể u bản thân cũng không có lập l o ẹ lánh quang kim cương cổ tay áo ở trên cổ tay nhẹ nhàng khởi vũ hắn thậm chí liền dây d à y đều là tán, tóc cũng có chút hỗn độn. Đoan xem kia một c h ư ơ n g không có bất luận cái gì sơ hở trên mặt, tất cả mọi người không lý do rất là kính nể, trinh trọng hạ l ỏ n g một chút cả vạn, hắn thản nhiên đến đứng ở tại chỗ. Trình Viễn từng bước một đi qua. ở đây người, ở ngay lúc này, tất cả đều đứng lên. Trình Viễn cùng Trình Trọng Hạ là đối thủ một mất một còn, toàn cẩm thành đều biết, nếu Trình Viễn còn sống, Trình Trọng Hạ liền tất nhiên không ở hôm nay vị trí. Nếu người nam nhân này là Trình Viễn nói. Như vậy chết đi cái kia lại là ai? Kỳ thật, Trình Viễn bất quá nhìn một phút, Trình Trọng Hạ lại cảm thấy Trình Viễn nhìn chính mình thật lâu. Đối với loại này trước công chúng, không chút nào tị hiềm lại lần nữa gặp mặt, Trình Trọng Hạ không nghĩ tới, hắn đang đợi, chờ Trình Viễn chính mình làm chính mình giới thiệu. Trình Viễn liền như vậy chiều hắn đã đi tới, nhưng là hắn như cũ không có mở miệng. Hạ Lương đã ở trong tay háo k h ấ u động tiêu âm thương có súng, hắn cũng nhìn chằm chằm những cái đó cảnh sát nhìn lại xem. Trình Cẩm Thanh nhẹ nhàng hút một ngụ tử. Hán thủ săn cái kia trang dở mở cơ hội, nhìn đối diện hai người, hai người đều không có mở miệng, Trình Viễn liền như vậy nhìn trầm c h ầ m t r ì n h trọng hạ xem, hai người c h i gian khoảng cách chỉ có một nắm tay như vậy đại. b ậ c thang lại trường, cũng có đi đến cuối thời điểm. Hàn Dũ đứng ở Vinh Phát phòng khá ngoài cửa, nhẹ nhàng đẩy ra môn. Trên hành lang không có người, trường c h ư ớ c ghế thượng cũng không có ngồi mới vừa tiến vào thương hoạn. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hành lang trên trần nhà, đã đổi mới quá một loại tiết kiệm năng lượng đèn quảng. cùng trước kia không quá giống nhau đã là yên tĩnh đêm khuya một cái rất nhỏ mở cửa thanh cũng có thể vang vọng toàn bộ hành lang do đó truyền tới hôm nay cũng không có rất nhiều bệnh hoạn lại định phát đã sớm chờ ở đêm phòng khám bệnh hắn sự tình gì cũng không có không có làm chỉ là cầm hàn rũ từ ở hắn nơi này chạy chữa bắt đầu sở hữu bệnh lịch đơn đương hắn nghe được cái kia rất nhỏ mở cửa thanh là lúc sắc mặt đột nhiên trắng bệnh hắn thiếu chút nữa đêm này đó bệnh lịch đơn tất cả đều ném vào bể cá lại thân y y Ngươi sao lại thế này? Trực ban hộ sĩ hỏi. Không sao lại thế này? Làm chuyện của ngươi. Phòng giải phẫu chuẩn bị tốt sao? Lại định phát lập tức phủ thêm áo bào trắng. Hỏi. Đã sớm chuẩn bị tốt, chính là muốn giải phẫu bệnh hoạn. Làm ngươi đến sự tình. Mặt khác, thông chi S phố toàn bộ chịu quá ta ân huệ bọn ngải danh. Toàn bộ canh giữ ở phòng khám bên ngoài, một cái con kiến đều không chuẩn bỏ vào tới. Nếu là bọn họ không làm. Về sau bọn họ là bị người băng ngón tay đầu vẫn là thọc t h à n h tổ ong vò vẽ, đừng đến ta phòng khám tới. Lại định phát trầm giọng mệnh lệnh nói, có trăm năm khó gặp cẩn thận cùng nam tử khí khái, hắn sờ sờ chính mình đầu trọng thượng đế phù hộ. Hắn mặt mang mỉm cười đẩy cửa ra, liền nhìn đến Hàn Dũ đồng dạng cũng mặt mang mỉm cười đứng ở hành lang, nàng chỉ vào trên tường một cái giáo tuổi trẻ mụ mụ như thế nào uy tiểu hài nhi uống cháo chuyện tranh hình ảnh, bên trong tiểu hài t ử hào đang yêu, ngoan ngoãn cũng giống nhau sẽ thực đáng yêu. Hàn Dũ kêu vẫn luôn giúp nàng t r ầ n bệnh, trương y sư ở điển tư liệu thời điểm kéo dài quá dự tính ngày sinh. Trên thực tế Hàn Dũ dự tính ngày sinh chính là nay mình hai ngày. Hàn Dũ thật lâu chi, nam trước đã kêu trình trọng hạ thả lại định phát cùng lại định vinh hai huynh đệ. Trình trọng hạ còn bỏ vốn một lần nữa tu sửa vinh phát phòng khám. Hiện giờ cái này phòng khám so trước kia thật là khí phái nhiều, có điểm khang nguyên bệnh viện cảm giác. Lại định phát đôi tay cắm ở áo bào trắng, hiện tại cảm giác thế nào?